hắn phát hiện mấy tên này một cái so một cái thâm trầm cái này thật không tốt chơi thiên toa cười cười mỗi người đều có bí mật của mình ngươi nếu là không muốn nói chúng ta hỏi cũng là p h í công ngươi như muốn nói chúng ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói không phải sao so với lạc phàm b ọ n người thiên toa là trong năm người lời nói nhiều nhất tà châu một mặt kinh ngạc nhìn xem thiên toa người trẻ tuổi ngươi rất thông minh a có rõ ràng như vậy sao thiên toa đột nhiên có chút ngượng ngùng đúng thế hắn cực ít được người sưng tán tà châu ho nhẹ một tiếng kỳ thật đi ta vốn là bạo loạn tinh h ả i người nhưng là bởi vì đắc tội người khác cho nên rơi vào đường cùng mới nằm tại trong quan tài bị bạo loạn tinh hải loạn lưu bắn ra đến sau đó quan tài chui vào trong núi lớn chỉ bất quá bởi vì ta trước đó bị thương căn bản là không có cách phá vỡ quan tài cũng may gặp chư vị nếu không lão hủ khẳng định sẽ bị khốn tử ở bên trong thiên toa ngươi cũng coi là vận khí tốt gặp phải chúng ta tả châu n é t miệng cười một tiếng cho nên à ta mới dự định mang các ngươi tiến vào bạo loạn tinh hải thấy chút việc đời l ạ c phàm t h u bạo xốc lên một cái con cua cái nắp h ơ i hợt nói ra mỗi người đều có tư tâm chúng ta có thể mang ngươi cùng một chỗ tiến vào bạo loạn tinh hải ta cũng hy vọng ngươi không muốn coi chúng ta là thành đồ đẩn cùng tả châu tiếp xúc không sâu l ạ c phàm cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc bọn hắn tiếp xúc giới hạn tại tiến vào bạo loạn tinh hải nhưng lại không nguyện ý bị đối phương xem như đồ đẩn tả châu ngượng ngùng cười một tiếng không có chút nào cảm nhận được xấu hổ chi ý lạc công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái la hủ rất là thích tốt ta cho các ngươi chỉ đường các ngươi phụ trách tạo thuyền chúng ta giúp đỡ cho nhau cùng nhau tiến vào bạo loạn tinh hải suỵt đừng lên tiếng lạc phàm đ ố n g nhiên là một m cái suỵt thủ thế tất cả mọi người nhữ mày xảy ra chuyện gì duy chỉ có tả trâu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lạc phàm đứng dậy hướng về một ngọn núi phía trên bay lượn mà đi mấy trăm mét cao độ đối với hắn mà nói bất quá là mấy hơi thở công phu thôi làm hắn đi vào một ngọn núi đỉnh núi thời điểm ánh mắt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được trận pháp ba động ngay tại phương bắc ngoài năm dặm địa phương vạn hằng tẩy tẩy cổ đi sau khi trời sáng chính là của ngươi mất mạng thời điểm lạc phàm thanh âm như sấm q u a n quẩn tại trong màn đêm không tốt g i a hỏa này phát hiện chúng ta chật pháp thiên hải tông bên trong vạn hàng sắc mặt nghiêm túc trong mắt tràn đầy sợ hãi chi ý căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ trong thời gian ngắn như vậy phát hiện thiên hải tông hiện nay hắn duy nhất có thể làm chính là hy vọng nhị trưởng l ã o giang uy sớm ngày mang theo hỏa thần giáo người đến đây c h i viện nếu không hắn thật ngăn cản không nổi a lão đại ngươi tìm tới thiên hải tông vị trí sao thiên toàn xuất hiện tại lạc phàm bên người lạc phàm vị trí đại khái không sai biệt lắm tìm được ta có cái biện pháp có thể dùng thời gian ngắn nhất phá vỡ thiên hải tông hộ tông trận pháp thiên toàn cười nói chính là phải hủy hoại một cái đan lô cùng lãng phí một số hỏa nguyên thạch lạc phàm hỏi biện pháp gì thiên toàn đem hỏa nguyên thạch lấp đầy đan lô kích hoạt trong lò đ à n khống hỏa trận sau đó đem đan lô ném tới thiên hải tông bên trong lạc phàm hai mắt tỏa sáng lợi dụng hỏa nguyên thạch p h lực để hắn tại nội bộ thiếu đốt đợi đến đạt một cái điểm tới hạn về sau từ đó nổ tung thiên toàn ta cũng chỉ là linh quang l o e lên nghĩ đến biện pháp này ta cảm giác khả thi rất lớn có thể thử một chút lạc phàm lúc này lấy ra một cái dự bị đan lô cùng trên trăm khối hỏa nguyên thạch một mạch bỏ vào chỉ b ấ t quá nhưng không có đổ đầy đan lô dù sao đổ đầy trong lời nói không khí rất ít coi như nội bộ khí áp đặt tới nhất định trị số cũng không nhất định có thể nổ tung đan lô hắn chỉ chứa lấp không sai biệt lắm hai phần ba dáng vẻ gắn xong về sau hắn trực tiếp thôi động bên trong khống hỏa trận chỉ dùng không đến một khắp đồng hồ thời gian đan lô liền biến thành màu đỏ sậm tại trong màn đêm vô cùng dễ thấy như là ác ma c h i nhãn bất quá hắn nhưng không có sốt ruột tiến công nhiệm vụ an bài một chút lạc phàm đem tất cả mọi người tập kết lại với nhau thiên toàn tề việt đợi chút nữa phá vỡ trận pháp về sau các người đi giải cứu đại thanh l ư u các người chưa thấy quan ó cho nên nhìn thấy nó dáng vẻ chật vật nó cũng sẽ không cảm giác thật mất mặt ghi nhớ đại thanh l ư u an toàn vị thứ nhất vâng hai người gật đầu lạc phàm lại nhìn về phía lưu ly cùng thiên toa các người đi theo ta là được thiên hải tông tất cả mọi người một tên cũng không để lại thiên hải tông có hơn ba người ha tả châu bị lạc phàm bị dọa cho phát sợ thiên toa cười ha ha đ ừ n g quản ba ngàn vẫn là ba vạn chỉ cần đắc tội chúng ta rất nhanh liền sẽ bị vậy không hắn rất tùy ý thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười thế nhưng là tả châu lại có một loại cảm giác không rét mà run không ác quá ác nhất là câu kia chẳng mấy chốc sẽ bị vậy không nghe một chút đây là tiếng người sao lao đầu ngươi ở bên này nghỉ ngơi đi tề việt cười ha hả nói một câu sau đó một nhóm năm người tại trong màn đ ê m hướng về phương bắc thiên hải tông đi tới lạc phàm n g ầ m thế giới này đặc hữu thuốc lá sợi sắc mặt đ ạ mạc m một tay mang theo cái này đỏ bừng đan lô lưu ly thì là dùng linh bảo gọt lấy móng tay thiên toàn hoàn bảo hai tay thiên toa cười g ầ n cầm một thanh trường kiếm tề việt thì là hai tay ông đầu ngước nhìn bầu trời đêm nhìn xem không trùng phồng tinh đêm về khuya chính là g i ế t người lúc huynh đệ bọn họ lại một lần nữa có thể kể vai chiến đấu nữa nha một lát sau bọn hắn n ừ n g lại dừng ở một tòa núi lớn trước thiên hải tông vạn hằng nhìn thấy dưới núi lạc phàm bọn người trên mặt biểu lộ càng phát ra bất an bọn hắn là muốn làm cái gì còn có trong tay hắn mang theo cái này là cái gì tông chủ đối phương xem bộ dáng là nghĩ cường công a đại trưởng lão biểu lộ n g h n g trọng tam trưởng lão nói không tệ trong tay hắn vật kia rất có cổ quái l i ê n tại bọn hắn không hiểu ra sao thời điểm bọn hắn thấy rõ ràng l ạ c phàm đem cái này đỏ bừng đan lô ném vào thiên hải tông bên trong thiên hải tông mặc dù có hộ tông t r ậ n pháp nhưng lại chỉ có thể ngăn cản vật sống căn bản là không có cách ngăn cản từ vật cái này giống như là một cái đan lô tứ trưởng lão khẩn trương đi ra phía trước mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực bởi vì hắn căn bản không hiểu nổi đối phương vì sao muốn ném một cái đan lô tiến đến mà liên tại lúc này đan lô khẽ run lên một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra tứ trưởng lão mau mau rời đi nơi đó vạn hàng hét lên một tiếng có loại dự cảm bất tượng ẩm ẩm một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang tựa như thiên băng địa liệt ngay sau đó một cỗ hỏa diễm đ ằ n g không mà lên thật không chút nào khoa trương hình tượng này cực giống núi lửa phun trào ngọn lửa cao tới hơn trăm mét uy lực khủng bố trực tiếp h ò a tan tứ trường lão mà vỡ vụ đan lô cũng giống là tạc đạn bên trong mảnh đạn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi rơi vào bốn phương tám hướng những đệ tử bình thường kia tu luyện nhà gỗ phía trên nháy mắt đem nó nhóm lửa để thiên hải tông biến thành một cái biển lửa vạn h à n g phản ứng cực nhanh trực tiếp giữ chặt tam trưởng lão nhục thân ngăn tại trước người ngăn trở chạm mặt tới toai phiến hắn mặc dù bình yên vô sự thế nhưng là tam trưởng lão lại là tại chỗ mất mạng mất đi hô hấp trước khi chết con mắt đều lớn lên đại đại một màn này rung động tất cả mọi người nhất là thiên hải tông những đệ tử bình thường kia từng cái đều ngây ra như phóng đây là cái gì binh khí làm sao lại có như thế uy lực khủng bố cái này mẹ hắn cũng quá bất khả tư nghị đi mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền nghe p h ủ một tiếng mọi người kinh dị phát hiện bao phủ trên bầu trời thiên hải tông trận pháp biến mất lộ ra tinh thần cùng trong sáng trăng sáng cái này khiến tất cả mọi người nội tâm đều l ộ n b ộ một tiếng p h ả n phất nào đó sợi dây căng đứt đồng dạng đây chính là thiên hải tông cuối cùng một đạo phòng n g a bây giờ trận pháp bị phá bọn hắn lại như thế nào ngăn cản cường địch tiến công đám người này không phải người bình thường a có chút ý tứ tả châu đứng xa xa nhìn phương bắc kia mạn thiên biển lửa mới đầu hắn còn không cho rằng đối phương có thể phá vỡ thiên hải tông đại trận lại không nghĩ rằng vậy mà thật thành công dựa theo kế hoạch hành sự trận pháp bị phá ra lạc phàm trực tiếp ra lệnh vâng thiên toàn cùng tề việt đã cảm nhận được đại thanh ngư vị trí hai người tay cầm linh bảo một bên chém giết địch nhân một bên hướng về hậu sơn mà đi về phần lạc phàm ba người thì là trong bóng đêm đi ra xuất hiện tại biển lửa trước đó hắn chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía giữa sân núi vạn hằng trong mắt l ó e lên một vòng khiến người không rét mà run q u o n mang vì cái gì cho ngươi cơ hội ngươi nhưng lại không biết t r â n quý n g ư ơ i đem ta làm gió thoảng bên hay sao c h ú thích, rất nhiều ngày không có về nhà hôm nay về nhà một chuyến cho nên liền thiếu một trường đi hôm nay hai trường nhưng có bảy ngàn chữ chương sáu trăm tám mươi tám không phải tất cả mọi người có thể h i ể u chúng ta lạc p h à m ba người xuất hiện để vạn hằng cùng kia bốn vị trưởng lao tất cả đều kinh ngạc đến n g người bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương vậy mà dễ dàng như vậy liền phá vỡ thiên hải tông hộ tông trận pháp cái này cùng bọn hắn nghĩ không giống bọn hắn biết đối phương khẳng định sẽ phá vỡ trận pháp nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy cái này khiến tất cả mọi người sinh ra một loại dự cảm bất t ư ở n g cơ hội cho các ngươi là các ngươi không có cố mà chân quý cho nên vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc lạc phàm ánh mắt đạo mạc dứt lời hắn mở ra chân phải bước vào biển lửa bên trong mà liên tại hắn mới vừa tiến vào biển lửa bên trong thời điểm trung quanh hỏa diễm lập tức hướng về hai bên lăn lộn mà đi căn bản là không thể thừa nhận khí tức của hắn tất cả mọi người tất cả đều giết chết một tên cũng không để lại lạc phàm thanh â m vang lên ta cũng liền am hiểu loại sự tình này a thiên toa khỏe miệng nổi lên một k i a n h a răng cười linh bảo gào thét mà ra chém về phía t r u n g quanh những cái k i a thiên hải tông đệ tử trường kiếm những nơi đi qua căn bản không có người có thể ngăn cản dù sao bọn hắn thế nhưng là địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả mà thiên hải tông đệ tử phần lớn đều là khai nguyên cảnh cùng hôn nguyên cảnh cho dù có chút thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả cũng vô pháp ngăn cản sự tiến công của bọn họ so ra mà nói xem ảnh một lưu ly tựa như là đang khiêu vũ đồng dạng tay nàng cầm trường kiếm chém về phía những cái k i a thiên hải tông đệ tử chiêu thức ôn nu nhưng lại khiến người ta khó mà p h ò n g bị ma quỷ những người này quả thực chính là ma quỷ đại trưởng lao trên mặt không có chút nào một tia huyết sắc hắn vốn cho rằng đối phương chỉ nói là nói mà thôi lại không nghĩ rằng vậy mà tại thiên hải tông trắng trận giết chóc đồ sát nhiều như vậy đệ tử bình thường trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất máu chảy thành sông t h ờ i ngang khắp đ ộ n g trang diện giống như nhân gian luyện ngục lúc này vạn h à n g bọn người rốt cuộc biết luyện ngục ở đâu biết lạc phà mấy người tới từ nơi đâu đây không phải một nơi nào đó mà là một cái hình dung tử bọn hắn chính là tại giết chóc bên trong đi ra cường giả a các ngươi dạng này là sẽ gặp phải thiên khiển các ngươi sẽ gặp báo ứng a một vị trưởng lao mắt đỏ một nước phát ra một đạo giống như sấm xét gấm thét nếu không phải hắn tài nghệ không bằng người khẳng định cầm trường kiếm giết ra ngoài nhưng bây giờ bọn hắn lại là bị t i ê n toa cùng lưu ly phát ra sát khí cho c h ấ n n hiếp t h i ê n khiển báo ứng lạc p h ạ m cười nếu quả thật có t h i ê n khiển thật sự có cái gọi là báo ứng như vậy trên đời vì sao lại có nhiều như vậy ác nhân các ngươi như thế nào lại sống ở thế gian ta mặc dù hạ lệnh giết các ngươi thiên hải tông đệ tử có thể ta tốt xấu cho bọn hắn một cái thông khoái mà các ngươi đâu c h a tấn h u y n h đệ của ta hơn mười năm coi như thật sự có thiết h i ể n như vậy đạt được thiên h i ể n hẳn là các ngươi mới đúng chứ bởi vì cái gọi là chăm bởi vì tất có quả các ngươi thiên hải t ô n g báo ứng chính là ta ta và ngươi liều lục trường lão nổi giận gầm lên một tiếng cầm trường kiếm hướng về lạc phàm xung phong mà đi Cút. lạc phàm trở tay chính là một bàn tay hô kinh khủng trưởng phong gào thét mà ra hung hăng quất vào trên mặt của đối phương Phúc. vị trưởng lão kia đầu trực tiếp tại không trung nổ tung như là nổ tung dưa hấu đồng dạng nhìn qua vô cùng thế thảm một mặt này để vạn hàng bọn người nín thở nội tâm giống như là ngừng đập đồng dạng vị trưởng lão kia thế nhưng là có thanh nguyên cảnh nhất t ầ n g tu vi mà bây giờ lại bị đối phương cách không một bàn tay đánh nổ đầu địa nguyên cảnh cường đại như vậy sao lạc công tử hoan có đầu nợ có chủ đây hết thể đều là bởi vì lão hủ mà lên còn hy vọng ngươi có thể đại nhân có đại lượng bỏ qua ta thiên hải tông đệ tử lão hủ nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả đại trưởng lão than nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi ý hắn không muốn chết càng không muốn trơ mắt nhìn thiên hải tông đi hướng diệt vong vì thế hắn nguyện ý trả giá sinh mệnh của mình nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể chủ động đứng ra gánh chịu hết thể hậu quả ngươi xác định đây hết thể đều là bởi vì ngươi mà lên sao lạc phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn đại trưởng lão đúng thế hắn nói là thật sao lạc phàm nhìn về phía vạn hằng cùng mặt khác mấy vị kia trưởng lão vạn hằng liên tục gật đầu nói đúng vậy đây hết thể đều là đại trưởng lão đưa tới là hắn sai người bắt tới ngươi huynh đệ cũng là hắn sai người tra tấn ngươi huynh đệ mặt khác mấy vị trưởng lão không có mở miệng nhao nhao cúi đầu không dám nhìn tới lạc phàm con mắt đại trưởng lao khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở mặc dù hắn chuẩn bị kỹ càng ôm lấy tất cả đ á c tội nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả thế nhưng là hắn thật không nghĩ tới vạn hàng vậy mà như thế bức thiết đem đây hết thể đều áp đặt trên đầu hắn lạc phàm ngươi coi là thật muốn thay bọn hắn chết sao đây hết thể đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta không muốn những người khác bởi vì ta mà chết l a o hủ nguyện ý gánh chịu đây hết thể á c quả đại trưởng lao ánh mắt kiên định lạc phàm lắc đầu cần gì chứ đại trưởng lao than nhẹ một tiếng đây là ta trừng phạt đúng tội đi、à. lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh ngươi coi là thật cho rằng ta lạc mẫu người là dễ dàng như vậy hồ lộng sao nếu như là dạng này vậy ngươi cũng quá coi thường ta đại trưởng lao không hiểu hỏi lạc công tử đây là ý gì lạc phàm móc ra một chi thuốc lá đặt ở trong miệng thuận tay một chảo một đám lửa ở phía xa bay tới rơi vào đầu ngón tay của hắn nhóm lửa chi kia thuốc lá hắn nhẹ nhàng hút một hơi thôn vân thổ vụ muốn đặt chân giữa thiên địa muốn sống lâu dài đầu tiên phải có nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh mặc dù ngươi đem đây hết thể sai lầm đều nằm ở trên người mình nhưng là t người người khác khác người, người đại trưởng h nhìn lao sắc mặt tái nhợt căn bản không nghĩ tới lạc phàm nói ra những lời này vạn hàng đám người trên mặt càng là không có chút nào huyết sắc mãnh liệt sợ hãi để bọn hắn thân thể đều bất tranh khí run rẩy lên vốn cho rằng đại trưởng lão nhận l á n h đây hết thẻ bọn hắn liền có còn sống một chút hy vọng sống có thể ai có thể nghĩ tới người này vậy mà xem thấu chuyện này cho tướng gia hỏa này t r í thông minh quả thật là đáng sợ a lạc công tử đây hết thẻ đều là ta đưa tới ta nguyện ý gánh chịu đây hết thẻ đại giới vạn h à n g cả người giống như là dàn mua đồng dạng cuối cùng vẫn là đứng dậy nếu không sau khi hắn chết khẳng định không còn mặt mũi đối thiên hải tông tiền bối hắn thật sâu hướng về lạc phàm thở dài còn mời ngươi lòng từ bi bỏ qua chúng ta thiên hải tông những đệ tử này bọn hắn mặc dù cũng tra tấn qua huynh đệ của ngài nhưng là nghe mệnh lệnh của ta bọn hắn là vô tội bỏ qua bọn hắn lạc phàm cười lắc đầu ta đích xác nghĩ tới thả bọn hắn thế nhưng là đưa cho ngươi cơ hội ngươi có thể từng cố mà chân quý vạn hằng tuyệt vọng thật tuyệt vọng hắn vốn cho là mình ôm lấy tất cả sai lầm đối phương sẽ bỏ qua thiên hải tông đệ tử thế nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sát ý nặng như vậy sớm biết như thế ngày đó hắn liền nên tuân thủ mười ngày kỳ hạn ước định a hiện tại hắn tươi sống đem chính mình cho đùa chơi chết ta、Hiu. nói thì chậm m à xảy ra thì nhanh một đạo kiếm quan g sẽ rách màn đêm a nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết một vị trưởng lão trực tiếp đổ vào trong vũng máu bộ ngực hắn trung kiếm b ị trưởng kiếm xuyên qua giờ phút này đã là mạng sống như treo trên sợi tóc kiếm quan g phi vũ lại một vị trưởng lão đổ vào vạn hàng bên người cái này khiến vạn h à n g có loại dùng mình cảm giác vị tiêu ngũ trưởng lão càng là dọa đến thân thể run mạnh đừng có giết ta đừng có giết ta ta nguyện ý làm như làm ngựa đến hiệu trung ngươi ngũ trưởng lão thật bị dọa sợ phân nước tiểu đồng thời chảy ra không phải tất cả mọi người đều có tư cách đến hiệu chúng ta lạc phàm thuận tay một chỉ trường kiếm xuyên thấu lồng ngực của đối phương mà bây giờ giữa sân chỉ còn lại vạn hằng cùng đại trưởng lão lạc công tử ngươi coi là thật muốn khư khư cố chấp diệt đi ta thiên hải tông sao đại trưởng lão ngăn tại vạn hằng trước người trong mắt để lộ ra mãnh liệt tức giận đều nói họa không kịp người khác ngươi vì sao muốn để tông chủ phạm sai áp đặt đến những người khác t r ê n thân bọn hắn đều là vô tội à. lạc phàm bình tĩnh hỏi huynh đệ của ta liền trừng phạt đúng tội liền nên bị bọn hắn tra tấn hơn mười năm sau người sống một thế cũng không dễ dàng không muốn như vậy thánh mẫu mau nhường mở nếu không ta liền ngươi cũng cùng một chỗ giết đại trưởng lão ngươi lùi ra đi vạn hằng đưa tay đem đại trưởng lão đẩy ra ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên bình thản rất nhiều hắn sợ chết không muốn chết nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn đại trưởng lão làm hy sinh vô vị dù sao lạc phàm không có ý định giết chết hắn chỉ cần hắn còn sống như vậy thiên hải tông liền không có bị diệt môn thiên hải tông liền có một lần nữa quật khởi hy vọng hắn không muốn thiên hải tông truyền thừa như vậy gáy mất nếu thật là dạng này sau khi hắn chết thật không mặt mũi nào đi gặp thiên hải tông liệt tổ liệt tông sớm dạng này đứng ra sự tình như thế nào lại phát triển đến nước này lạc phàm trên mặt nổi lên một tia nụ cười lạnh như băng hôm nay ta liền dùng tính mạng của ngươi cùng thiên hải tông đệ tử tính mệnh đến cho ta huynh đệ đòi hỏi một cái công đạo thật sự là quá khéo ta cũng muốn dùng tính mạng của ngươi cho ta huynh đệ đòi lại một cái công đạo một đạo băng lanh thanh âm bỗng nhiên quanh quần tại trong hàn đêm thanh âm tựa như là lôi minh cho người ta một loại đinh thai nhức góc cảm giác không chỉ có thanh âm đinh thai nhức góc thậm chí còn tản mát ra một cỗ cường đại sắc khí ngay sau đó một đạo màu đỏ tàn ảnh tại đông phương bay tới kia là một đầu h ỏ a sắc cự cầm phía trên đứng hai thân ảnh trong đó một vị chính là thiên hải tông nhị trưởng l ã o giang uy một người khác thì là h ỏ a thần giáo hàn long cảm nhận được hàn long khí tức sau vô luận là lạp p h à m thiên toa lưu ly cùng trong thâm viên thiên toàn tề việt cùng đại thanh lưu đều là không hẹn mà gặp ngẩng đầu lên bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ khí thế đáng sợ giống như lũ quét cho người ta một loại cảm giác gác bách mạnh mẽ không cần nghĩ cũng biết đây là cao thủ cao thủ chân chính nhìn thấy nhị trưởng lão xuất hiện vạn hằng đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó cười lên ha h a hắn không nghĩ tới nhị trưởng lão sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện cái này xuất hiện thật sự là quá kịp thời a giống như mưa đúng lúc đồng dạng mặc dù hắn không biết nhị trưởng lão bên người vị kia trung niên nhân tu vi thế nhưng là đối phương phát tán ra khí thế rõ ràng so lạc p h à m còn muốn mạnh hơn a lạc p h à m hôm nay ai sống ai chết vẫn chưa biết được a vạn hằng cười to lên nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy ý cân nhắc hòa thần giáo đều phái ra cường giả lo gì không cách nào đánh giết họ lạc một lát sau cự cầm rơi trên mặt đất h à n long ánh mắt đạm mạc nhìn xem lạc phàm ngươi chính là lạc phàm là người giết huynh đệ của ta hàn thiên sao nói đến đây thanh âm trở nên lạnh lẽo trong mắt cũng để lộ ra kinh tiên h s xạ ý hai người bọn họ huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau gia nhập hòa thần giáo thế nhưng là hắn không nghĩ tới huynh đệ của mình sẽ chết ở bên ngoài lạc phàm thuận miệm nói đúng vậy a là ta giết hắn một kiếm đâm xuyên hắn trái tim sau đó đem thân thể của hắn bổ ra vạn hằng nội tâm hung hăng r u lên giá hỏa này là thật sự không sợ chết sao làm sao dám ở trước mặt đối phương nói ra những lời này đến hắn liền không sợ chọc giận hàn long sao quả nhiên hàn long nguyên bản trên mặt lạnh lùng lộ ra không cách nào che giấu tức giận ta muốn giết ngươi vì huynh đệ của ta báo thủ có thể lạc phàm dù sao đây là quyền lợi của ngươi ngươi có quyền lợi vì chính mình huynh đệ báo thủ thế nhưng là muốn báo thủ cũng phải nhìn xem thực lực của ngươi n g u y ê vọng đến cực điểm nhị trưởng lao giang uy gầm thét một tiếng hàn long tiền bối thế nhưng là nhân nguyên cảnh nhất tầng cừng giả giết ngươi quả thực là dư x à i hắn một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi t ú n t h ủ n g trăm n g à n lỗ ngươi một cái địa nguyên cảnh t i ể u bối có tư cách gì ở trước mặt hắn kêu gào con mẹ nó ngươi tính là thứ gì liếm nhị trưởng lao nhất định phải liếm hàn long đây chính là h ỏ a thần giáo cao thủ nếu như đem hắn liếm dễ chịu hắn khẳng định sẽ để bạt chính mình coi như hắn để mình làm thiên hải tông tông chủ vạn hằng cũng không dám nói à không ngươi đây là uống bao nhiêu rượu giả mới có thể không biết liêm sỉ như vậy liếm người khác ca thiên toa mặt mũi tràn đầy khinh bị đi tới công tác của bọn hắn đã kết thúc trên thân tràn đầy tiên huyết nhìn qua giống như tại trong địa ngục đi ra giống như sát thần hòa thân giáo a cảm giác rất lợi hại d á n g vẻ lưu ly cũng đi lên phía trước hai người phân biệt đứng tại lạc phàm hai bên trái phải dù là hàn long phát tán ra khí thế rất mạnh dù là đạt tới nhân nguyên cảnh thế nhưng là bọn hắn căn bản liền không sợ tên địch nhân này trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến đồng dạng nhớ ngày đó tại luyện một lúc bọn hắn giết không biết cường đại hơn bọn hắn bao nhiêu cảnh giới cờ ư n giả g người giết huynh đệ của ta ta chưa hết giết người huynh đệ để ngươi cảm thụ thống khổ thư vị h à n long ánh mắt ấm lãnh giống như rán giết hắn thuận tay vung lên một đạo kiếm quan g nháy mắt bay về phía thiên toa tốc độ nhanh đến không có gây nên mảy may phong thành đông ngay tại đạo kiếm quan g kia sắp rơi vào thiên toa trên người thời điểm một trận trầm muộn tiếng va chạm vang lên tập trung nhìn vào lạc phàm trong tay cầm một cái cối xay thô cao hơn một mét màu đen đan lô thành công ngăn tại thiên toa trước người ngăn trở hẳng tiến công gặp một màn này vạn hằng cùng đại trưởng lão nhị trưởng l ã o trong mắt đều là để lộ ra vẻ khó tin bọn hắn căn bản liền không có nhìn thấy lạc phàm l ạ như thế nào xuất thủ càng không có nghĩ tới gia hỏa này lại có thể ngăn cản được nhân nguyên cảnh cường g i ả công kích quá mẹ hắn không thể tưởng tượng nổi thật là một cái có ý tứ tiểu gia h ỏ a đâu nơi xa trên đỉnh núi tả châu chính gặp một cái con cua vẻ mặt tươi cười nhìn xem thiên hải tông bên trong phát sinh hết thảy bọn hắn lôi lệ phong hành sát phạt quả đoán thật không phải là người bình thường a hàn long cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn xem lạc phàm không nghĩ tới hắn sẽ ngăn trở công kích của mình ngược lại là ta xem nhẹ ngươi bất quá ta nói giết ngươi huynh đệ tự nhiên sẽ không nuốt lời hàn long ánh mắt đàm mạc trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt lạc phàm ta nói qua phải xem thực lực của ngươi đi chết hàn long hai tay b ấ m quyết trường kiếm buộc phát ra trên trăm đạo kiếm khí mấy trăm đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ để hư không cũng vì đó run r à y lên cho người ta một loại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ t r ô n vùi ký thị cảm hưu trên trăm đạo kiếm khí gào thét mà ra lít nha lít nhít hướng về lạc phàm ba người bao phủ tới lạc phàm trên mặt khinh thường cánh tay luận động giống như một cái to lớn bàn quay cho người ta một loại nước t ắ t không lọt cảm giác vô luận công kích của đối phương cỡ nào m á h liệt trực tiếp ngăn trở hàn lòng công kích hả hàn long nhũ mày trong lòng dâng lên một trận không h i ể u rung động đối phương có thể ngăn cản chính mình một đao kiếm khí cũng là thôi nhưng bây giờ lại có hơn một trăm đạo kiếm khí hắn vậy mà đều ngăn cản xuống dưới ngươi tại ẩn giấu tu vi sao hàn long trùng điệp hừ l ệ n h một tiếng cũng không tính là đi ta chỉ là không muốn đột phá m ạ thôi lạc phàm hời hợt nói một câu lúc trước kịch chiến đường t i n h thiên hắn liền có địa nguyên cảnh bắt tầng tu vi khoảng thời gian này một mực không có đột phá không phải là không muốn mà là không nguyện ý dù sao hắn một mực chờ đợi đợi thiên toa bọn hắn nghĩ đến cùng một chỗ đột phá không nghĩ tới cái này kinh thần bắt thập nhất biến vậy mà thần kỳ như vậy hắn long ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam họ lạc ta có thể cho ngươi một cái có lưu toàn thi cơ hội điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem kinh thần bắt thập nhất biến giao ra lạc phàm khoe miệng nổi lên một tia đường có ngờ chỉ bằng ngươi cũng muốn nhúng trảm kinh thần bắt thập nhất biến người xứng s a o đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy ta liền thành t o à n ngươi hàn l o n g tay phải cầm kiếm giống như một đạo quỷ mị xuất hiện tại lạc phàm trước người trên trường kiếm bao phủ kinh khủng kiếm khí trực tiếp đâm về lạc phàm ngực đi chết đi lạc phàm v u n g lấy đan lô đánh lên tiến đến thô bạo dị thường cùng đối phương trường kiếm hung ác đánh vào nhau lập tức buộc phát ra một đạo giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh kinh khủng nguyên lực ba động càng là hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi phốc phốc phốc vạn hằng đại trưởng lão cùng thiên hải tông nhị trưởng lão nháy mắt bị kia cố ba động lan đến gần ba người không hẹn mà gặp phun ra một ngụm máu tươi trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ căn bản không nghĩ tới hai người giao thủ phát ra dư ba sẽ như thế m á h liệt cho dù là thanh nguyên cảnh cảnh giới bọn hắn đều khó mà ngăn cản địa nguyên cảnh phía dưới đều sâu kiến lời này quả thật không phải chỉ là nói xuống a đi chết hàn long giận dữ vốn cho là mình một kiếm có thể trọng thương đối phương cái nào nghĩ đến lại bị hắn dùng đan lâu ngăn cản xuống dưới hắn gầm thét một tiếng trường kiếm tử trên không giận chém xuống như là vây cá lướt qua mặt nước sẽ rách hư không lạc phàm lần nữa giơ lên đan lô đập tới đông nương theo lấy một đạo trầm một tiếng va đập hàn long bay ngược ra ngoài có loại miệng cọp bị xé nứt cảm giác đau đớn mà lạc phàm lại có vẻ rất nhàn nhã đây chính là đan lô cùng trường kiếm khác biệt đan lô thể tích lớn phân lượng trầm trọng bình thường người thật khó có thể chịu đựng đan lô tiến công xem ra không xuất ra chân tài thực học là không cách nào giết chết người a hàn long nhết miệng cười một tiếng đưa tay ở giữa đánh ra một đạo màu vàng lá bửa màu vàng lá bửa phía trên có một cái màu đỏ phu văn nhìn qua tựa như là một cái chữ sơn đồng dạng tàn mắt ra hào quang trói mắt cùng thần thanh khí tức nhìn thấy t r ư ơ n g này bừa vàng vạn h à n g bọn người trong mắt đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng hòa thần giáo quả không hổ là đại giáo thật không nghĩ tới lại có loại này trong truyền thuyết bảo bối bảo bối này một r a lo gì không cách nào đánh g i ế t lạc phàm cẩn thận một chút đây là thần phụ thuật mặc dù là cấp thấp thần phụ thuật nhưng lại không phải ngươi có thể tiếp nhận giờ khác này lạc phàm nghe được biệt tiên thanh âm hiu lá bùa kia nháy mắt rơi vào trên lò luyện đan ngay sau đó lạc phàm biến sắc hắn cảm giác trong tay đan lô giống như là giống như núi cao trầm trọng căn bản cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận nếu không phải hắn phản ứng kịp thời trực tiếp buông tay ra khẳng định sẽ bị đan lô nện thành thịt nát lạc phàm trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ may t r ư ơ n g này b ù a vàng là rơi vào trên lò lượt đan nếu như rồi ở trên người hắn nhục thân của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận tấm t i u b ù a vàng n g ị lực rất có thể sẽ hóa thành thịt nát không thể chết hàn long thân thể nhảy lên xuất hiện tại không trung hắn giận n â n trường kiếm cách không chém về phía lạc phàm、Hiu. một đạo mười tại mét kiếm khí tại trên trường kiếm bắn ra b ó n g ánh trói mắt tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức phản phất nội tâm bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt để ngươi không dám hô hấp lạc phàm l ặ n g lặng nhìn đạo kiếm khí kia hạ xuống sau đó nhét miệng cười một tiếng kỳ thật đan lô chỉ là ta phụ trợ binh khí ta chân chính binh khí là huynh đệ ngươi hàn thiên thanh trường kiếm kia nói đến đây hàn thiên thanh trường kiếm kia xuất hiện trong tay hắn nguyên lực trong cơ thể quán thâu đến trên thân kiếm sau đó một kiếm chém về phía không trung kiếm khí của hắn cũng không có hàn long cương đại chỉ có dài hơn một mét nhưng là kiếm khí lại gần như tính thực chất Và a n hai h đạo kiếm khí tại không trung chạm vào nhau buộc phát ra giống như như kinh lôi tiếng va đập cũng làm cho giữa thiên địa dâng lên một trận cương phong không ngừng thi ngược mạnh như vậy sao vạn h à n g bọn người mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn xem là phàm hắn chỉ là địa nguyên cảnh bắt tầng cao thủ mà thôi có thể hàn long lại là nhân nguyên cảnh nhất tầng cường giả giữa hai người tranh lệch quá nhiều cảnh giới thế nhưng là g i a hỏa này lại ngăn cản được đối phương tiến công mà lại vậy mà cho người ta một loại không phân sản, sản nhau cảm giác cái này không khỏi cũng quá mạnh đi tiếp theo kiếm ta tất sát ngươi hắn long trong mắt lóe lên một vòng hàng quang sau đó hắn cầm kiếm xuất hiện tại lạc phàm trước người giơ lên trong tay trường kiếm hướng về trên người hắn chạm chặt đâm chọn tốc độ của hắn rất nhanh mà lại chiêu chiêu trí mạng lạc phàm biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều nhắm mắt lại ngăn cản đối phương tiến công lạc diệp kiếm pháp cũng không phải là chỉ am h i ể u tiến công mà lại cũng mười phần am h i ể u phòng ngự dù sao đây là một bộ công thủ gồm nhiều mặt kiếm pháp bất kỳ cái gì chiêu thức đều sẽ gây nên gió tội mà gió thổi sẽ truyền lại cho lạc phàm để hắn làm ra hữu hiệu dự phán ngoa tạo g i a hỏa này vậy mà tại từ từ nhắm hai mắt nhị trường lão như là giống như gặp quỷ một mặt kinh hãi nhìn đối phương cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào vì cái gì từ từ nhắm hai mắt đều có thể ngăn cản được hàn lòng tiền bối tiến công hắn là ma quỷ sao đại trưởng lão há mồm t r ấ n mắt trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng đối mặt nhân nguyên cảnh cảnh giới cơn ư giả g vậy mà nhắm mắt lại hắn đây là tại xem thường đối phương a vạn hằng vô ý thức nuốt nước miếng một cái không chút khách khí mà nói liền xem như đông hải phá bão đưa tới song thần đều không có nội tâm của hắn rung động mãnh liệt gia hỏa này quả thực cũng không phải là người cái này đây là có chuyện gì vì cái gì từ từ nhắm hai mắt còn có thể ngăn cản được một vị nhân nguyên cảnh cường giả tiến công đối diện sân thượng tả châu ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem đạo thân ảnh kia nội tâm không cách nào bình tĩnh chương 689, điên cuồng đột phá lạc p h ạ m gia hỏa này trên thân có bí mật đại bí mật a tả châu đục ngầu trong con ngươi hiện lên một vòng hạ quang bản thân hắn liền rất hiếu kỳ lạc phàm đám người lai lịch hắn thấy mấy người kia khí vũ hiên ngang không phải phạm nhân hiện tại xem ra suy đoán của hắn là rất chuẩn ngoa tạo ngươi vậy mà từ từ nhắm hai mắt ngăn cản công kích của ta con mẹ nó ngươi có phải là tại nhục ta hắn long buộc phát ra một đạo giống như hùng sư gào thét gầm thét hắn mắt đỏ mướn n ớ c trên mặt hiện ra nhô ra gân xanh hắn giận thật giận với tư cách nhân nguyên cảnh cảnh giới c ư ờ n giả g hắn khi nào nhận qua loại này đối đãi đây đối với hắn đến nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã cái này nếu là truyền đi hắn về sau còn thế nào l à người nghĩ đến cái này trong lòng của hắn sát ý càng hơn cũng không nghĩ bức bách đối phương giao ra kinh thần bắt thập n h ấ t biến sắt chiêu càng phát l ă n g liệt ngoan độc có mấy lần suýt nữa đều chúng lạc phạm có thể mỗi một lần đều không đối phương bình yên vô sự hóa giải mặc dù không có tạo thành tổn thương chút nào lại vạch phá y phục trên người hắn đúng một đạo giống như tiếng ngáy thanh âm tại lạc phạm trong miệng vang lên nghe được cái này vạn hàng bọn người nháy mắt hoa đá ngoa tàu ngoa tàu ta Tà thao thảo đây là ngủ sao xem ảnh một ngoa tàu a cùng một vị nhân nguyên cảnh cường giả từ từ nhắm hai mắt giao thủ cũng là thôi con mẹ nó ngươi lại còn ngủ rồi đây cũng quá tang lương tâm đi coi như ngủ cũng không cần thiết ngay a ngươi dặn này chúng ta sẽ nghĩ như thế nào đối thủ của ngươi sẽ nghĩ như thế nào ngươi đây là tại không tôn trọng đối thủ của ngươi a như ngươi loại này hành vi là sẽ thiên lôi đánh xuống a quả nhiên hắn long trên mặt biểu lộ càng phát ra dữ tợn hắn cảm nhận được đến từ lạc phàm vũ nhục đối phương đây là tại đục nhã hắn a đi chết đi nỗ hỏa công tâm hàn lòng cơ trường kiếm mãnh liệt chém về phía lạc phàm mà liên tại lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác trên vai trái truyền đến một trận đau đớn kịch liệt đ ỗ n g nhiên xem xét trong tay đối phương trường kiếm chẳng biết lúc nào đâm xuyên hắn b ả vai t ó é lên một trận tiên huyết đây không có khả năng tại sao có thể như vậy hắn long trong lòng dâng lên một trận thao thiên tự lãng hắn căn bản cũng không có lưu ý đến đối phương l ạ i như thế nào xuất thủ hắn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới liền bị đối phương trúng bà vai a vạn hằng bọn người càng là có loại da đầu nổ tùng cảm giác rợn cả tóc gáy Sẽ ra chuyện gì hắn không phải ngủ sao ngủ còn có thể trọng thương một vị nhân nguyên cảnh cảnh giới cường già sao g i a hỏa này thật là ma quỷ ha. rồi đúng lúc này lạc phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra trường kiếm trong tay hung hăng cắt xuống dưới trực tiếp tại đối phương dưới nách mà qua phế hàn long cánh tay hắn dĩ nhiên không phải ngủ mà là dùng loại phương thức này chọc giận đối phương từ đó để hắn lộ ra sơ hở ta muốn giết người hàn long trận mắt tròn xoe giống như là một đầu sắp ăn người hồng hoang manh thú đồng dạng lần này hắn không có sử dụng bất kỳ kiếm pháp chiêu thức Tôn túy tung một lung là chém mạch. đây là một loại vô chiêu thắng hữu chiêu đấu pháp có thể để cho địch nhân trở tay không kịp mặc dù hắn cũng sẽ bộc lộ ra rất nhiều nhược điểm nhưng hắn lại không lo được nhiều như vậy bởi vì hôm nay hắn nhất định phải giết chết lạc phàm lạc phàm hơi n h í u lên l ô ngày m giờ phút này h ắ n long lộ ra rất nhiều nhược điểm mỗi một cái nhược điểm đối với hắn mà nói đều là gần như trí mạng có thể đối phương loại này đấu pháp để hắn rất là chật vật dù là gió thổi cũng vô pháp kịp thời truyền lại đến trên người hắn ta không đợi các người a lạc pha à m t h n nhẹ mặt mỉm cười cơ thể bên trong lại là bộn phát ra một c h ô cường đại nguyên lực ba đậu kia cấu nguyên lực trực tiếp đem hàn long đánh lui ra ngoài ba ba vạn hằng bọn người trong lòng đã chết lặng gia hỏa này vậy mà tại cùng địch nhân giao chiến lúc lựa chọn đột phá gia hỏa này vậy mà tại áp chế tu vi quá mẹ hắn tang lương tâm a ta sẽ không cho người cơ hội h à n long gào thét một tiếng hắn một tay băng quyết trường kiếm hóa thành đạo đạo kiếm ảnh chém về phía lạc phàm đối phương hiện tại có địa nguyên cảnh bắt tầng liền có thể ngăn cản hắn tiến công thậm chí còn làm hắn bị thương nặng nếu quả thật chờ hắn bước vào địa nguyên cảnh cựu tầng coi như hắn đều không cho rằng có thể đánh giết đối phương ha ha lạc phàm cười ha ha sau đó lại lần nhắm hai mắt lại lẳng lặng cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể biến hóa căn bản liền không có để ý tới hàn lòng tiến công dù sao thân thể của hắn sẽ sinh ra bản năng hoàn toàn có thể tránh né đối phương tiến công Và anh, một lát sau lạc phàm khí thế càng hơn như là hỏa sơn bộc phát để hư không đều run r à y lên địa nguyên cảnh thập tầng hắn vậy mà nhảy lên bước vào địa nguyên cảnh thập tầng tu vi vạn hàng thân thể run r ậ y không ngừng nội tâm càng là không ngừng có vắp vốn cho rằng lạc phàm sẽ bước vào địa nguyên cảnh cựu tầng có thể mẹ hắn ai có thể nghĩ tới ra hỏa này vậy mà bắt đầu đột phá liên tục bước vào địa nguyên cảnh cựu tầng còn không hài lòng lại còn nhất cổ tác khí bước vào địa nguyên cảnh thập tầng đây đối với bọn hắn đến nói quả thực là đã kích cực lớn chúng ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ nhị trưởng lao giang uy mồm dài phải đại đại trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ đại trưởng lao ánh mắt n g ố c trệ vì cái gì hắn còn không có dừng lại hắn chẳng lẽ muốn nhất cổ tác khí bước vào nhân nguyên cảnh cảnh giới sao không không không đây không có khả năng tuyệt đối không thể đầu có thể mặc dù hắn đoán được lạc phàm ý nghĩ nhưng là hắn không cho rằng đối phương có thể thành công ngo tạo gia hỏa này là người hay quỷ sao có thể biêu hắn đến loại trình độ này phương nam ngọn núi lớn kia đỉnh núi t ạ châu đông nhiên cảm giác trong miệng con cua t h ể nhạt vô vị lạc pham đột phá bản thân liền nằm ngoài sự dự liệu của hắn thế nhưng là ai có thể nghĩ tới con hàng này tựa như là cắn thuốc đồng dạng dĩ nhiên thẳng đến tại đột phá đây đối với hắn đến nói là không thể nào tiếp thu được cho dù là tại bạo loạn tinh hải bên trong cũng không có người sẽ giống như hắn yêu nhiệt g ở trước mặt hắn cũng so với không kỳ ba vì cái gì không dựa theo sáo lộ g a bài Con mẹ nó ngươi vừa mới đã cứu ta cho ta một cái biểu hiện hoặc là báo ân cơ hội không tốt sao tả châu không cao hứng chửi mắng một câu tại suy nghĩ của hắn bên trong lạc phàm cứu mình lúc này hắn cùng cường địch giao thủ không phải đối thủ của đối phương bị đối phương hung hăng làm lục mà tại thời khắc mấu chốt này chính mình đứng ra tức báo đáp đối phương ân cứu mạng lại giúp đỡ lạc phàm hung hăng đánh mặt của đối phương mà bây giờ xem ra kịch bản cùng hắn nghĩ không giống một chút cũng không có dựa theo hắn tưởng tượng bên trong phát sinh đối phương căn bản liền không cho hắn ra sân cơ hội a đáng chết gia hỏa này rốt cuộc là ai làm sao đột phá liên tục rồi chẳng lẽ thật muốn nhất cổ tác khí bước vào nhân nguyên cảnh a giờ khắc này đến từ hỏa thần giáo hàn long cảm nhận được â m thầm sợ hãi cùng bất an thiên tài hắn gặp qua nhưng là đột phá liên tục gia hỏa đừng nói gặp qua nghe đều chưa nghe nói qua a địa nguyên cảnh bắt tầng đều có thể cùng hắn đánh không phân s ả n sàn nhau nếu quả thật bước vào nhân nguyên cảnh chính mình còn không phải bị hắn vài phút miều xa ta nghĩ đến cái này hàn long không khỏi giật cả mình trên mặt nổi lên một tia cười lạnh nhân nguyên cảnh cường giả há lại dễ dàng như vậy liền có thể đột phá một vạn cái địa nguyên cảnh cường giả bên trong đều không nhất định có người có thể bước vào nhân nguyên cảnh hắn không tin lạc phàm có thể lâm tràng đột phá vê anh đột nhiên lạc phàm cơ thể bên trong b ộ c phát ra một đạo giống như sóng lớn đập lãng tiếng vang cùng lúc đó trong cơ thể hắn cũng b ộ c phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực ba đ ộ n mạnh liệt như nước thủy triều khí thế thao thiên làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không khí giống như là mỏng manh đồng dạng phán phất liền liền hô hấp đều trở nên ngộn ngạo khó khăn đột phá rồi tất cả mọi người cảm giác trái tim n g n g đập tê cả r a đầu trên thân nháy mắt dâng lên nhất tầng thật dày da gà hắn từ địa nguyên cảnh bắt tầng bước vào nhân nguyên cảnh nhất tầng chỉ dùng mấy phút hắn đem tu luyện xem như trò đùa sao không được cảm nhận được lạc phàm khí thế trở nên càng ngày càng mạnh hàn long trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g hắn biết nếu như lưu ở nơi đây khẳng định sẽ bị đối phương c h é m giết dù sao lạc phàm cái này đáng chết hàng địa nguyên cảnh bắt tầng liền có thể cùng hắn đánh không phân khác biệt hiện nay đều bước vào nhân nguyên cảnh chính mình còn lấy cái gì cùng hắn so so ai chết được nhanh sao nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh hắn nhảy lên rơi vào đầu kia cự cầm thượng hạ đặt mệnh lệnh để nó rời đi thiên hải tông đúng thế hắn đã vô tâm tài chiến chạy khỏi nơi này mới là cực kỳ lựa chọn sáng suốt vạn hằng bọn người kinh ngạc đến ngây người không phải đã nói muốn cho huynh đệ ngươi báo thù sao vì cái gì cái này sợ rồi con mẹ nó ngươi chạy chúng ta nên làm cái gì hiu đúng lúc này một đạo kiếm quan tại trong màn đêm hiện lên đầu kia vừa mới lập điệu mà lên cự cầm phát ra một đạo tiếng kêu t h ả g thiết tại chỗ mất đi hô hấp cũng may vừa mới lập điệu mà lên nếu như ở giữa không trung rơi xuống coi như không đem hàn long ngã chết đ o á n chừng cũng sẽ nhận trọng thương ngươi đây là đi cái nào a lạc phàm đình chỉ đột phá nhân nguyên cảnh nhất tầng tu vi mặc dù không phải rất mạnh nhưng đối phó hàn long lại là đầy đủ lạc phàm ngươi coi là thật muốn giết ta hay sao hàn long sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn bước chân vô ý thức về sau rút lui ánh mắt lộ ra kiềm kỵ chi ý lạc phàm tay phải ngón ú t móc n ó c lỗ thai sau đó tại bên miệng nhẹ nhàng tuổi ta rất hiếu kỳ à, ngươi đều muốn giết chết chúng ta vì cái gì không cho phép ta giết chết các ngươi dựa vào cái gì ngươi có thể giết ta nhóm chúng ta mà không thể giết ngươi như ngươi loại này ý nghĩ rất nguy hiểm à. hàn long trùng điệp h ừ lạnh một tiếng chỉ bằng ta là hỏa thần giáo đệ tử hỏa thần giáo chính là đông hải tam đại tông môn một trong mà lại là tam đại tông môn tối cường tông môn nếu như ngươi dám giết ta ngươi thế tất sẽ gặp phải hỏa thần giáo truy sát chân trời góc biển đều không có dung thân của các ngươi chi đ i ệ ngươi xác định muốn cùng chúng ta hỏa thần giáo là được sao l ạ c phàm thế nhưng là ta đã giết các ngươi hỏa thần giáo đệ tử mà lại người kia vẫn là huynh đệ ngươi cho nên coi như giết ngươi cũng không có gì đại không được a ngươi khẳng định muốn giết ta sao hàn long nắm chặt chúa kiếm làm tốt tùy thời ngăn cản chuẩn bị l ạ c phàm h ơ i hợt nói ra đối với các ngươi mà nói giết người có rất nhiều cấp bậc số lượng đối ta mà nói chỉ có không cùng một hàn long hơi nhịu lên lông mày ngươi đây là ý gì l ạ c phàm hoặc là không giết hoặc là liền đem một cái tông môn đổi tận giết tuyệt nghe được cái này hàn long cười lên ha hả giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười đồng dạng sau đó tiếng cười im b ặ t mà dừng hắn ánh mắt bên trong càng là để lộ ra không cách nào che giấu hàn ý, h ọ lạc ngươi không khỏi quá mức tự tin và côn g vọng ta hỏa thần giáo truyền thừa vạn năm lâu trong môn vô số cao thủ giống ta dạng này người tại hỏa thần giáo chỉ có thể coi là sâu kiến trong môn phái cao thủ đông đảo thậm chí không thiếu nhân nguyên cảnh thập tầng định phong cường giả chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt đi ta hỏa thần giáo ai đưa cho ngươi g ú p khí để ngươi nói ra loại này côn vọng không chỉ có hàn long nghĩ như vậy vạn hằng c u n g đại trưởng lão nhị trưởng lão trong mắt cũng đều lộ ra khinh thường chi ý l ạ c phàm có thể đánh giết hàn long điểm này bọn hắn không chút nghi ngờ thế nhưng là ai có thể tin tưởng hắn có thể diệt trừ h ỏ a thần giáo cái này chuyển thừa vạn năm đại giáo khả năng sao nhưng vào lúc này thiên toa thanh âm vang lên trong giọng nói tràn đầy khinh thường chi ý chỉ là một cái h ỏ a thần giáo mà thôi nhân nguyên cảnh thập tầng tu sĩ mà thôi có cái gì đại không được các ngươi có biết lão đại nhà ta tu luyện bao lâu liền có tu vi hôm nay tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía thiên toa liền gặp hắn so một cái sáu thủ thế sáu năm hắn tu luyện sáu năm liền bước vào nhân nguyên cảnh nhất tầng cảnh giới sao ngoa tạo đây là thật hay giả thời gian sáu năm liền từ khai nguyên cảnh hôn nguyên cảnh thanh nguyên cảnh địa nguyên cảnh bước vào nhân nguyên cảnh sao không có chút nào thổi ngưu bức mà nói loại thiên phú này liền xem như cổ đại những cái được gọi là thiên tài yêu nghiệt cũng không sánh nổi à. hồi tưởng lại bọn hắn vừa mới tiếp xúc tu luyện thời gian sáu năm bọn hắn đều tại khai nguyên cảnh chơi đ ù a à. cho dù là bọn hắn loại này tông môn trường lão tông chủ cũng không ai có thể tại ngắn ngủi thời gian sáu năm bên trong bước vào hôn nguyên cảnh mà nhân ra lại là trở thành nhân nguyên cảnh cường giả đây thật là không thể so không biết so sánh giật mình a lạc phàm tồn tại để bọn hắn có một loại bị chó nói cảm giác bọn hắn cảm giác chính mình là cái phế vật ngoa tạo vô tình đây là tả châu ý nghĩ hắn vốn cho rằng lạc phàm chí ít tu luyện cũng phải mười mấy hai mươi năm dù sao tuổi của hắn nhìn qua cũng liền hai mươi năm hai mươi sáu tuổi thế nhưng là ai mẹ hắn có thể nghĩ đến tu luyện sáu năm liền bước vào nhân nguyên cảnh cảnh giới hồi t ư ở n g hắn vừa tu luyện lúc đó thời gian sáu năm hắn cũng bất quá là khai nguyên cảnh lục tầng m ạ thôi nhưng vào lúc này thiên toa thanh âm lại vang lên à sáu tháng sáu tháng lao đại nhà ta chỉ dùng sáu tháng liền từ khai nguyên cảnh bước vào nhân nguyên cảnh nhất tầng cho nên bước vào nhân nguyên cảnh thập tầng đối với hắn mà nói chỉ là thời gian dài ngắn quan hệ thôi diện các ngươi hỏa thần giáo lại đáng là gì ông ô n g ô n g giờ khắc này tất cả mọi người đều có loại đầu ông ông tác hưởng cảm giác trong đầu chỉ quanh quẩn thiên toa lời nói mới rồi sáu tháng chỉ dùng sáu tháng liền từ người bình thường trở thành nhân nguyên cảnh, cảnh giới cường giả cái này nói là tiếng người sao hắn phải yêu nghiệt đến loại trình độ nào mới có thể trong thời gian ngắn như vậy trở nên cường đại như vậy a sáu năm trở thành nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả bọn hắn bản thân liền không thể nào tiếp thu được nhưng bây giờ đối phương lại nói cho bọn hắn nhân ra chỉ dùng thời gian sáu tháng dùng sáu tháng liền sáu tháng đi tại sao phải nói chỉ dùng ba chữ này các ngươi có phải hay không ngại quá chậm cảm tạ thư hữu ba trăm hai m ba nghìn tám t chín ư tám h ì sáu trăm bốn mươi ba i ba vị huynh đệ r i ê n g phần mình một trăm sách tệ khen thưởng vì không để các ngươi mắng ta tay t à n về sau mỗi ngày đổi mới hai chương đi dù sao đều là chín ngàn chữ chương sáu trăm chín mươi cùng đại thanh ngưu đoàn tụ sáu tháng a từ một người bình thường trở thành nhân nguyên cảnh nhất tầng cường giả loại này kinh khủng tấn cấp tốc độ thật thật rung động đến tất cả mọi người bọn hắn vốn không tin thiên toa thế nhưng là nét mặt của hắn rất chân thành căn bản cũng không giống như là dáng vẻ nói láo hắn long nội tâm bắt đầu run d ậ y nếu như sự tình thật như là thiên toa nói như vậy hắn thật dùng thời gian sáu tháng liền bước vào nhân nguyên cảnh như vậy muốn diệt trừ hỏa thần giáo lại đáng là gì căn bản không cần quá lâu thời gian a phấp ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm một đạo đau đớn kịch liệt tại bộ ngực hắn chuyển đến để hắn vô ý thức phun ra một ngụm máu tươi hắn tập trung nhìn vào ngực bị lợi khí x u y ê n qua xuất hiện một cái lớn nhỏ cơ nắm tay vết thương chết tại huynh đệ ngươi kiếm hạ đối với ngươi mà nói cũng là một cái phúc lợi lạc phàm thanh âm chậm rãi vang lên hắn lấy r a tùy thân mang theo khăn lụa đem trên thân kiếm vết máu xóa đi ẩm hàn long thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất tiên huyết nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất ánh mắt của hắm dấp đại, đại. hắn không nghĩ tới hỏa thần giáo giúp hắn báo thủ trước khi chết hắn cũng chỉ có một ý nghĩ đó chính là hỏa thần giáo hàng vạn hàng nghìn không muốn báo thủ không nên t r e o chọc lạc phàm ra hỏa này đối phương có thể sử dụng ngắn ngủi thời gian sáu tháng cuộc khởi có thể nghĩ thiên phú đến cỡ nào kinh người chủ động t r e o chọc ra hỏa này hỏa thần giáo rất có thể sẽ hướng thiên hải tông đồng dạng nên đón thai hỏa ngập đầu a xem ảnh một đây không phải là hắn muốn nhìn đến t nhìn thấy hàn long bị giết vạn hằng bọn người đều là không khỏi hít sâu một hơi đây chính là thiên hải tông hy vọng a mà bây giờ bọn vọng hắn hy vọng phá d i ệ trước đó hắn vì thiên hải tông đệ tử nghĩ tới đứng ra dù là chết hắn cũng không oán không hối nhưng bây giờ thiên hải tông đệ tử đều chết rồi hắn thật không muốn chết đáng tiếc lạc phàm căn bản cũng không có để ý tới hắn thiên toa càng là thanh kiếm đâm vào đối phương ngực trực tiếp giết hắn về phần thiên hải tông đại trưởng lão thiên toa lại là không hề động dù sao bọn hắn chỉ giết người đáng chết lạc phàm côn ca muốn chết người a đúng lúc này đại thanh niu mặc một bộ trường b à o màu đen ở phía xa chạy như bay đến nó gầy nhưng là tinh khí thần vẫn là rất tốt lạc phàm háng r ộ n g một cái không có ý tứ ta đối với ngươi không có chút nào ý nghĩ đại thanh niu trận mắt cho xoe rất muốn một móng dấm chết người a đã lâu không gặp lạc phàm ánh mắt lộ ra m ỉ m cười đại thanh như ánh mắt lập tức có biến hóa rõ ràng trong mắt hiện ra m ỉ m cười có thể gặp lại đã là cơ duyên to lớn lạc phàm ừ một tiếng hắn không có hỏi tham đối phương thương thế như thế nào chỉ nhìn con hàng này mặc một bộ trường bảo màu đen liền có thể nhìn ra nó không muốn để lạc phàm biết nó có bao nhiêu t r ậ t vật thà rằng như vậy dứt khoát còn không bằng không hỏi các ngươi có thể giết chết ta sao đại trưởng lão mở miệng trong mắt tràn đầy khẩn trương thiên toa nhúng b a i không có ý tứ chúng ta không thích giết người đại trưởng lão trong đầu chậm rãi xuất hiện mấy cái đại đại dấu chấm hỏi không thích giết người các ngươi diện hơn năm người kiếm linh sơn không thích giết người các ngươi diện ta thiên hải tông hơn ba đệ tử các ngươi giết đều là già xúc sao kỳ thật nếu như ngươi thật không muốn sống ngươi có thể tự sát thiên toàn nếu như không d á m tự sát vậy đã nói rõ ngươi sợ chết chính là sợ chết cần gì phải sinh cường cần gì phải để chúng ta giết ngươi đại trưởng lão trầm mặc đúng a hắn sợ chết nguyên nhân chính là như thế mới nghĩ đến làm cho đối phương giết mình thế nhưng là còn sống lời nói còn có cái gì ý nghĩa hiện nay thiên hải tông liền chỉ còn lại hắn a nghĩ đến cái này hắn thở dài một tiếng một người thất hồn lạc p h é p h ư ớ n g về dưới núi đi tới hắn không biết tiếp xuống nên đi đâu nhưng là hắn thật không muốn đợi tại thiên hải tông đây là một cái thương tâm chi điện đại trưởng lão rời đi không bao lâu về sau tả châu đi vào thiên hải tông hắn nhìn về phía chung quanh những thi thể này lập tức có loại mánh liệt nôn mửa cảm giác nơi này máu chạy thành sông thơi ngang khắp đồng giống như nhân gian luyện ngục cho dù là hắn đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy nhưng là hắn lại phát hiện lạc phàm bọn người chính vây tại một chỗ ăn thịt uống rượu cái này khiến hắn không bình tĩnh loại trường hợp này các ngươi còn có thể ăn thịt uống rượu cầm thú đám người này quả thực chính là cầm thú a lao già này là ai đại thanh lưu nhìn thấy t ạ châu ta nhìn ra hỏa này không giống như là người tốt ta n g ư ờ i đây rõ ràng chính là nói b ậ y ta làm sao không phải người tốt rồi t ạ châu không cao hứng quắt to một tiếng chẳng biết tại sao hắn cũng không dám nhìn chăm chú nóng nhu nhãn cặp mắt kia đặc biệt thâm thúy sáng tỏ giống như có thể thấy rõ lòng người đồng dạng đại thanh nhu lộ ra ánh mắt khinh bỉ móng trước ôm một vò liệt cửu đem bên trong rượu tất cả đều uống hết lão đại đây là ta tại thiên hải tông phòng chứa đồ bên trong tìm tới địa đồ tề việt cầm một bộ địa đồ đi tới gia hỏa này thích nhất quét dọn chiến trường đoạt lại vật chất tề việt mở ra địa đồ chỉ vào phía trên nói phía trên ghi chú bạo loạn tinh hải vị trí chỉ bất quá muốn tiến vào bạo loạn tinh hải phải xuyên qua một mảnh e o biển đây là hỏa thần giáo lãnh địa lạc phàm khẽ gật đầu lần này tìm kiếm được dược liệu nhiều hay không tề việt cười hh đưa cho lạc phàm một cái túi được đồ rất nhiều lạc p h à m linh hồn lực rót vào trong đó to to nhỏ nhỏ ăn dược cộng lại có hơn vạn trù diệt nhiều mà lại rất nhiều dược liệu đều rất hiếm thấy lão đại ta cảm giác chúng ta không cần thiết nhanh như vậy tiến vào bạo loạn tinh hải thiên toàn nói chúng ta lần lượt giết hai vị hỏa thần giáo đệ tử bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ một khi chúng ta tiến vào bạo loạn tinh hải bọn hắn khẳng định không cách nào tìm tới chúng ta nhưng là bọn hắn sẽ đem đây hết t h ể căn nguyên áp đặt đến chu tam vượng trên thân như khi đó chu tam vượng khẳng định sẽ có lo lắng tính mạng hắn không nói thêm gì bởi vì hắn biết lạc phàm khẳng định minh bạch hắn ý tứ người nói có lý lạc phàm nói như vậy đi đại gia trước cố gắng tu luyện tranh thủ trong một năm đều đạt tới nhân nguyên cảnh cảnh giới sau đó chúng ta đi hỏa thần giáo một chuyến đi lạc phàm thật vất vả để chu tam vượng lên làm hoàng đế lại có thể nào trước khi đi để lại cho hắn một cái chí mạng thai hoàng ẩm hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất diệt trừ hỏa thần giáo ngăn chặn tất cả thai hoàng ẩm chỉ có dạng này hắn mới có thể yên tâm tiến vào bạo loạn tinh hải lưu ly mở miệng kỳ thật muốn diệt trừ hỏa thần giáo còn có cái khác biện pháp không cần thiết cùng chết dù sao bằng vào chúng ta thực lực trước mắt cùng chết đối với chúng ta đến nói căn bản không có chỗ tốt gì lạc phàm hai mắt tỏa sáng ngươi có biện pháp nào lưu ly mặc dù là nữ nhân nhưng là bắc cảnh tám đại thần tướng bên trong cao nhất tề việt trí thông minh cao a thông minh a thế nhưng là tại lưu ly trước mặt thật là đệ đệ lưu ly nói đơn giản chúng ta cũng tới một chiêu m ư ợ n đao giết người một chiêu này người khác dùng đều rất tốt chúng ta còn không có dùng qua lạc phàm hơi nhịu lên lông mày ý của ngươi là lợi dụng mặt khác hai cái tông môn diện trừ hỏa thần giáo lưu ly ừ một tiếng trừ phi ngươi nghị trơ mắt nhìn xem các huynh đệ từng cái rời đi nàng y tứ rất rõ ràng đại gia một lần nữa tập hợp một chỗ đặc biệt khó mà lại nơi này cũng không phải bắc cảnh bọn hắn còn không có thực lực trên thế giới này muốn làm gì thì làm một khi lựa chọn cùng hỏa thần giáo cứng đối cứng dù là diện trừ đối phương bọn hắn một phương cũng là muốn trả giá đắt thậm chí sẽ có thương vong lạc pham khẽ gật đầu không thể không nói nữ nhân ý nghĩ chính là tinh tế một số điểm này cùng nam nhân vẫn là có khác nhau rất lớn tê việt gật đầu nói đại tẩu nói đúng ta cảm giác bằng vào chúng ta thực lực cùng bọn hắn cứng đôi cứng đoan chừng sẽ tiêu phí dài đằng đắng thời gian kém xa mượn đao giết người lợi dụng mặt khác hai cái tông môn cùng hỏa thần giáo chống lại kể từ đó chúng ta liền cũng có thể trong khoảng thời gian n g ắ n tiến vào bạo loạn tinh hải đi tìm các huynh đệ khác cùng tham gia lạc phám hỏi mặt khác hai cái tên gọi cái gì tê việt nói huyền thiên thánh tông t ử v â n động cùng hỏa thần giáo đều tại đông hải mà lại khoảng cách cũng không phải có thể rất xa chỉ cần lao đại ngươi có thể luyện chế ra cao đẳng đan dược cam đoan có thể gây nên chú ý của bọn hắn cùng lôi kéo thiên toàn nói tương lai ta liền tạo thuyền sau đó xuất hải tê việt cười nói không cần thiền thoái như vậy vạn hàng chữ vật pháp bảo bên trong có một chiếc thuyền lớn hoàn toàn có thể cung cấp chúng ta xuất hải đã dặn này hướng đông liền lên đường đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu hòa thân giáo nhất định phải diệt đi đây là bọn hắn tiểu mục tiêu sau khi trời sáng một chiếc dài ước chừng hai mươi m rộng năm m cao sáu m thuyền lớn xuất hiện trên mặt biển theo gió vượt sóng hướng về đông Hải chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Hải、tông、phát sinh sự tình, hỏa thần giáo, cùng huyền Thiên Thánh thai. Đông Cùng Tông cũng truyền đến cùng Tông, cùng tử vân động trong giáo, về đi. đó, lúc sâu sự mà tử dù sao thiên hải tông vào chỗ tại đông hải bên cạnh bọn hắn có rất nhiều loại biện pháp biết thiên hải tông xảy ra chuyện gì không có cách nào nhân nguyên cảnh cường giả giao thủ ba động vẫn là rất mạnh cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm đều có thể tùy tiện cảm nhận được cái gì hàn long chết rồi chết tại lạc phàm trong tay hỏa thần giáo bên trong một đầu hỏa sắt tóc dải viêm thiên gầm nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy tức giận chuyện này rốt cuộc là như thế nào hàn long làm sao lại chết tại thiên hải tông ai có thể nói cho ta nguyên do trong đó giáo chủ bất giận việc này lao hủ biết hòa thân giáo đại trưởng lão nhung nông nói sự tình là như vậy mấy tháng trước đại v i ê m quốc hoàng đế đường tĩnh thiên đưa tin đôi ta nói là gặp một cái cường đại đối thủ hy vọng chúng ta có thể phái người giúp hắn giải vây sau đó ta liền để hàn thiên xuống núi tiến đến cho đối phương giải vây nhưng không ngờ hàn thiên lại bị giết trước mấy ngày thiên hải tông người tìm tới cửa nói kia lạc phạm xuất hiện tại thiên hải tông địa bàn ta liền để hàn long xuống núi không nghĩ tới hắn vậy mà lại chết viêm thiên hừ lạnh một tiếng phái người xuống núi việc này ta hiểu nhưng vì cái gì không phái một số tu vi so với đối phương cao thủ cường đại ra ngoài phái một số tu vi không bằng đối phương người ra ngoài đây không phải chịu chết lại là cái gì nhung nông nói giáo chủ không phải không phái cao thủ ra ngoài mà là ta cũng không nghĩ tới kia họ lạc thực lực mạnh như vậy à dừng lại một chút nhung nông nói lúc trước đường t ĩ n h thiên đưa tin thời điểm đối phương vừa mới bước vào địa nguyên cảnh không bao lâu chờ một chút viêm thiên lạnh lùng nhìn hắn vì cái gì ta cảm giác n g ư ờ i đang vũ nhục ta nhung nông nói giáo chủ bất giận chuyện này nghe và hoàn toàn chính xác cho người ta một loại thiên phương dạ đàm cảm giác nhưng lão hủ lời nói câu câu là thật lạc phà bước vào địa nguyên cảnh không có mấy ngày thời gian cho nên lão hủ liền để hàn thiên xuống núi kết quả chết tại đại v i ê m quốc kinh đô chuyện này khoảng cách hàn long b ỏ mình cũng bất quá đi qua hơn hai tháng thời gian nhưng ai có thể nghĩ đến tia lạc p h ạ m sẽ bước vào nhân nguyên cảnh đây hết thể hết thạy đều nguồn gốc từ k i n h thần b á t thập nhất biến đúng vậy đường tinh thiên đã từng nói đây là một bộ cực kỳ nghịch thiên công pháp lạc phàm chính là bằng vào bộ công pháp kia trong thời gian ngắn chiếm lĩnh tứ phương thành nhung nông không nói thêm gì nữa bởi vì hắn tin tưởng viêm thiên khẳng định biết hắn ý tứ kinh thần bắt thập nhất biến sao viêm thiên cao mày hắn không biết bộ công pháp kia mạnh bao nhiêu thế nhưng là vẹn vẹn là danh tự liền cho người ta một loại cảm giác cường đại phải có cái dạng gì công pháp có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ nhân nguyên cảnh tu vi viêm thiên thì thào nói nhỏ trong mắt lóe lên một tia tham lam chi ý nhung nông nói giáo chủ ta vừa mới nhận được tin tức bọn hắn đã xuất hải xem ra giống như là muốn tiến vào bạo loạn tinh hải nghe được cái này viêm thiên bỗng nhiên nợ nụ cười muốn đi vào bạo loạn tinh hải a bọn hắn đây là tới chịu chết sao nhung nông nói đối phương muốn đi vào bạo loạn tinh hải thế tất yếu đi qua ta hỏa thần giáo hải vực chỉ đợi bọn hắn xuất hiện chúng ta liền có thể trực tiếp đem bọn hắn bắt sống lấy cái chết tác chế để bọn hắn giao ra kinh thần bắt thập nhất biến công pháp viêm thiên ừ một tiếng chuyện này giao cho ngươi ngươi tự mình phụ trách vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn rời đi chúng ta hỏa thần giáo lãnh n i ệ vâng huyền tiên thánh tông tông chủ văn lan cùng tử vân động động chủ càng lòng cũng đều ngay lập tức biết được lạc phạm đám người sự tích chỉ bất quá biết đến không rõ ràng lắm chỉ biết bọn hắn giết hỏa thần giáo đệ tử h à long biết bọn hắn đã xuất hải hướng về đông hải mà tới đối với cái này hai vị cự phách tồn tại biểu thị rất bất đắc dĩ đối phương giết hỏa thần giáo người còn tiến về đông hải đây không phải tự tìm đường chết lại là cái gì đúng thế nếu như bọn hắn đợi trên đất bằng hoàn toàn có thể tìm cái địa phương dốc lòng tu luyện tiêu dao sống qua ngày dù là hỏa thần giáo thế l ự c lớn c hòa thân giáo, cảnh cảnh giáo chính là bạo loạn tinh hải bên ngoài thế lực tối cường tương truyền viêm thiên càng là có nhân nguyên cảnh thập tầng đỉnh phong tu vi chính là tam đại thế lực tối cường tồn tại hòa thân giáo đệ tử mặc dù chỉ có chút ít hơn hai nghìn có thể tất cả đều là nhân nguyên cảnh thực lực này liền bọn hắn loại này đại giáo đều sợ lạc phàm một nhóm mấy người tiến vào đông hải cái này cùng tự chui đầu vào lưới có cái gì khác nhau ba ngày sau huyền thiên thánh tông thánh chủ nghe được đệ tử đến báo biết được một cái để hắn khiếp sợ tin tức lạc phàm tiến vào huyền thiên thánh tông địa bàn ở nơi đó xây dựng cơ sở tạm thời văn lan c a o m à y trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tượng bọn hắn đến cùng đang làm gì tại sao phải tại ta huyền thiên thánh tông địa bàn xây dựng cơ sở tạm thời chương sáu trăm chín mươi mốt tự đánh mặt của mình văn lan không biết lạc phàm bọn người tại sao lại dừng lại tại huyền thiên thánh tông thế lực bên trong nhưng là hắn biết lạc p h à m bọn người giết hỏa thần giáo đệ tử thù này hỏa thần giáo là tất báo không thể nếu như đối phương một mực đợi tại huyền thiên thánh tông thế lực bên trong chuyện này thế tất sẽ khiến hỏa thần giáo chú ý thậm chí hỏa thần giáo sẽ cho rằng bên mình cùng bọn hắn có liên quan tới nếu như là dạng này huyền thiên thánh tông thế tất sẽ đắc tội hỏa thần giáo thậm chí gây nên đối phương bất mãn đây đối với huyền thiên thánh tông đến nói là cực kỳ bất lợi nghĩ đến cái này văn lan nhìn về phía một cái đệ tử ngươi đi bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời địa phương một chuyến tại bọn hắn trong miệm tìm kiếm phong thanh tìm hỏi một chút bọn hắn làm sao đợi tại ta huyền thiên thánh tông thế lực bên trong vâng văn lan thân truyền đệ tử kính dương cung kính đáp ứng sau đó rời đi huyền thiên thánh tông cưới một đầu to bằng cái thất r u a biển trên mặt biển hướng về lạc phạm bọn người xây dựng cơ sở tạm thời cái này vô danh hòn đảo mà đi hai ngày sau kính dương đi vào tòa kia vô danh hải đảo hải đảo không lớn diện tích bất quá hơn mười cây số bông ở trên đảo tất cả đều là một số tươi tốt cây cối bốn phía thì là tế nhuyễn bãi cát làm hắn vừa mới tới gần nơi này tòa đảo nhỏ vô danh thời điểm l i ê n phát hiện một đám người ngay tại bắt cá sờ tôm nhìn qua tựa như là đến đi biển bắt hải sản đồng dạng trừ cái đó ra còn có một người ngay tại nhàn nhã luyện chế lấy đan dược người là ai kính dương bị người phát hiện không chuẩn xác mà nói là bị ngư phát hiện cùng lúc đó những cái kia bắt cá sờ tôm người cũng đều phát hiện hắn ta đến từ huyền thiên thánh tông chính là huyền thiên thánh tông đệ tử kính dương mặc dù có nhân nguyên cảnh tam tầng tu vi thế nhưng là ở trước mặt những người này lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác các bách huyền thiên thánh tông đệ tử lại thế nào dọn còn không cho phép chúng ta ở đây sinh sống đại thanh mưu không cam lòng nói trong miệng phun ra hai cô khí lưu xem ảnh một không được vô lễ lạc phàm đình chỉ luyện đan nhìn về phía kính dương đang muốn đi huyền thiên thánh tông một chuyến đã đạo h ư u đến từ huyền thiên thánh tông như vậy cũng không cần chúng ta đi thêm một chuyến nói đến đây trong tay hắn lây ra một cái bình ngọc nói mấy người chúng ta sẽ ở chỗ này ở một đoạn thời gian trong này là mười cái nhân nguyên đan liền xem như chúng ta một điểm tâm ý đi còn hy vọng huyền thiên thánh tông có thể g à n xếp g à n xếp nhân nguyên đan kính dương nội tâm hung hăng run lên đây chính là đường đường chính chính ngũ phẩm đan dược dù là huyền thiên thánh tông có cao thủ có thể luyện chế ra nhân nguyên đan thế nhưng là tỷ lệ thành đan lại rất thấp một tháng đều không nhất định có thể luyện chế ra một mai mười cái nhân nguyên đan đối với huyền thiên thánh tông đến nói đây tuyệt đối là một cái con số không nhỏ đại thanh lưu thanh âm lại vang lên thế nào ngại ít không không không không ít không ít ta sẽ đem việc này cáo chi tông chủ kính dương mặt mũi tràn đầy khẩn trương tiếp nhận lạc phàm trong tay đưa tới bình ngọc sau đó cơi rùa biển biến mất tại trên mặt biển nhìn đối phương rời đi lạc phàm khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên mượn đau giết người loại sự tình này hắn không có làm qua nhưng là cùng hắn chính mình nói ra mượn đau giết người chẳng bằng cho đối phương đầy đủ lợi ích cùng dụ hoặc để bọn hắn nói mặc dù kết quả đều như thế nhưng là tính chất khác biệt con cua chuẩn bị xong chưa l i ê n chờ con cua vào nồi hôm nay chúng ta ăn gạch cua mặt nơi xa lưu ly thanh âm vang lên dương gian cùng trên địa cầu không sai biệt lắm cũng có lúa mì cùng ngũ cốc hoa màu chỉ bất quá số lượng so sánh thưa thớt nhưng ở trước đó Thiên h một, đến đến gấp gấp một người một bát ăn tất cả mọi người ăn no thỏa mãn nhất là tà châu hắn sống nhiều năm như vậy còn không có nến qua ăn ngon như vậy đồ vật hận không thể để người đem đầu lưới cũng lướt vào luyện đ an tu luyện bắt cá tôn cua đây chính là lạc phàm đám người sinh hoạt vườn thẻ không thú vị nhưng lại rất tấm áp cùng lúc đó kính dương cũng trở lại huyền thiên thánh tông sư phụ đây là lạc phàm cho đan dược kính dương lấy ra cái này bình ngọc nói lạc phàm nói bọn hắn sẽ tại thế lực của chúng ta bên trong ở một đoạn thời gian những đan dược này là cho chúng ta c h ỗ t ố t nghe được cái này văn lan trên mặt nổi lên một tia khinh thường chỉ bằng hắn có thể xuất ra cái dạng gì đan dược chỉ là mười cái đan dược liền muốn đuổi ta cái này không khỏi quá không đem chúng ta huyền thiên thánh tông để vào mắt đi kính dương ho nhẹ một tiếng sư phụ hắn nói là mười cái nhân nguyên đan lời này vừa nói ra văn lan trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết trong mắt để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị nhân nguyên đan hắn có thể luyện chế nhân nguyên đan cái này sao có thể văn lan mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị tông chủ lời nói rất đúng chỉ là một cái nhân nguyên cảnh nhất tầng tiểu bối m à t h ô i làm sao có thể luyện chế ra nhân nguyên đan, loại này, ngũ phẩm đan dược bên trong thượng phẩm đan dược một vị lão giả dâu tóc bạc trắng lột lấy sợi dâu đi vào huyền thiên thánh tông đại điện hắn là huyền thiên thánh tông tam trường lão họ nguy tên chủ đây là một cái cực kỳ hiếm thấy dòng họ nguy chủ nói tông chủ ta trước đó sai người nghe ngóng lạc phàm đã có tin tức gia hỏa này chính là một cái kỳ tài n g ú t trời nghe nói hắn chỉ dùng hơn nửa năm thời gian liền từ khai nguyên cảnh tiến vào nhân nguyên cảnh loại tu vi này tốc độ có thể xương yêu nghiệt cái gì hơn sáu tháng liền bước vào nhân nguyên cảnh văn lan trong mắt tràn đầy vô tận hãi nhiên nội tâm càng là không ngừng cóp gắp giống như là bị người dùng đại truy nệ đồng dạng để hắn thậm chí đều quên đi hô hấp việc này thiên chân vạn s á c nguy chủ nói thiên phú của hắn dị thường đáng sợ so yêu nghiệt đều yêu nghiệt nhưng là tu luyện cùng luyện đan lại là hoàn toàn khác biệt hai cái lĩnh vực ta là không tin hắn có thể luyện chế nhân nguyên đan đánh chết đều không tin văn lan lấy lại tinh thần cười nói nguy trưởng lão l ờ i nói đừng bảo là quá vẹn toàn kẻ này có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành nhân nguyên cảnh cừng giả có thể thấy được cơ duyên không cạn thứ này thật nói không chính xác nguy chủ ho nhẹ một tiếng tốt t n ta thu hồi lời nói mới rồi coi như hắn có thể luyện chế ra nhân nguyên đan phẩm chất cũng không có khả năng vượt qua tam đạo đan văn nếu như vượt qua đan văn bản trưởng lão dựng ngược an ba ba nguy chủ chính là huyền thiên thánh tông luyện đan sư nắm giữ nhân nguyên cảnh thất tầng tu vi thở nhỏ liền bắt đầu luyện chế đan dược sống hơn hai trăm n ă m cũng bất quá là có thể luyện chế ra tam đạo đan văn nhân nguyên đan hắn thậm chí luyện chế nhân nguyên đan độ khó văn lan cười khổ lắc đầu ngươi trước đó cũng đánh cược nói qua đạo lý an ba ba có thể mỗi lần ngươi đều không có thực hiện hứa hẹn a nguy chủ mặt mò đỏ h n g nghiến răng nghiến lợi nói ra nếu như hắn luyện chế đan dược s o ta luyện chế phẩm chất cao lần này thật ăn kính dương nhắc nhở tam t r ư ở n g lão ta cảm giác uống tương đối đơn giản một số dù sao hình thái không giống trực tiếp nuốt xuống liền có thể nguy chủ cố nén nôn mửa cảm giác không cao hứng nói ra ngươi cái tên này tháng sau đan dược không có kính dương muốn khóc ngài là luyện đan đường t r ư ở n g lão ta hảo tâm nhắc nhở hạ ngươi ngươi thế nào còn nghĩ cắt xén ta tháng sau đan dược ngươi còn có nói đạo lý hay không rồi văn lan cười lắc đầu nói đem bình ngọc cho ta kính dương lúc này đi ra phía trước đem bình ngọc cho văn lan văn lan cầm qua về sau trực tiếp mở ra bình ngọc mà liên tại bình ngọc vừa mới mở ra trong nháy mắt đó một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc tại trong bình ngọc tràn ngập ra làm cho tất cả mọi người đều tinh thần chấn động nhất là nguy chủ con ngươi của hắn hung hăng r u lên vì cái gì c ô này mùi thuốc so với mình luyện chế còn muốn thuần túy chẳng lẽ bên trong đan dược so với mình luyện chế nhân nguyên đan phẩm chất còn cao không được không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hắn không có khả năng luyện chế ra so ta luyện chế phẩm chất đan dược còn cao đan dược đây không phải thật ta không muốn dựng ngược an ba ba ân huống cũng không được văn lan đem bình ngọc quýnh đ ả o đem bên trong mười cái nhân nguyên đan tất cả đều đổ vào lòng bàn tay khi thấy phía trên đan văn về sau hô hấp lập tức trở nên r ồ n dập lên trong mắt càng là để lộ ra không cách nào che giấu h ã i nhiên quá bất khả tư nghị thật mẹ hắn quá bất khả tư nghị cái này mười cái đan dược phía trên vậy mà đều có chín đạo đan văn vâng、anh. văn Lan thất thố dáng vẻ cùng r ồ n dập ngữ khí giống như là một đạo kinh lôi rơi vào nguy chủ trên người để hắn có loại nháy mắt hoa đá đầu run lên cảm giác kỳ thật coi như văn lan không nói hắn cũng nhìn thấy kia chín đạo kim sắc đan văn t ă n g lương tâm t ă n g lương tâm a đây chính là chín đạo đan văn cực phẩm đan dược chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lẽ ra may mắn gặp một lần hắn sẽ cảm giác được rất kích động thậm chí là may mắn nhưng bây giờ hắn chỉ nghĩ tìm kẽ đất quả vào dù sao hắn mới vừa rồi còn luôn miệng nói đối phương luyện chế đan dược vượt qua tam đạo đan văn liền ngã lập an ba ba đây thật là đánh mặt ân sớm biết trong bình ngọc phẩm chất đan dược cao như vậy hắn như thế nào lại nói ra những lời này đến văn lan rất nhanh liền lấy lại tinh thần l ầ m b ầ m nói ta liền biết g i a hỏa này phía sau khẳng định có cao nhân trị điểm nếu không hắn làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian sáu tháng bên trong từ khai nguyên cảnh trở thành nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả nếu như ta không có đoán sai những đan d ư ợ c này cũng hẳn là sau lưng của hắn cường giả cho hắn luyện chế a trước đó văn lan còn chấn kinh lạc phàm có thể tại ngắn ngủi hơn sáu tháng thời gian trở thành nhân nguyên cảnh cường giả hiện tại hắn không có chút nào chấn kinh cùng n g o ạ i ý muốn sau lưng của hắn người kia có thể luyện chế ra nhân nguyên đan hắn có loại tu vi này khẳng định là dựa vào đan dược để thăng đi lên kính dương cũng nói sư phụ ta lên đảo lúc lạc phàm ngay tại luyện đan nhưng là đệ tử cũng không cho rằng hắn có thể luyện chế ra loại này phẩm chất nhân nguyên đan nguy chủ ho nhẹ một tiếng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng t a m trưởng lão có phải hay không có lời muốn nói văn lan nhịn không được hỏi nguy chủ mặt mũi tràn đầy xấu hổ tông chủ mặc dù lão hủ không muốn thừa nhận nhưng nhất định phải thừa nhận một sự kiện lạc phàm thật mẹ hắn là một nhân tài không phải nói là thiên tài cái này mấy cái đan dược là hắn luyện chế mà lại l u y ệ n chế ra đến thời gian không siêu năm ngày thương tiên a đại điệu a ta vừa rồi tại sao phải phủ nhận lạc phàm nếu như vừa rồi không nói những lời kia hiện tại cũng sẽ không tự đánh mặt của mình a tốt tăng lương tâm a cái gì những đan dược này là hắn tự tay l u y ệ n chế văn lan hít sâu một hơi nội tâm càng là dâng lên t h à o thiên c ử lãng căn bản không thể tin được chuyện này đúng vậy những đan dược này là vừa vặn r a lò nguy chủ mặt m ũ i tràn đầy ngưng trọng hắn cũng không muốn thừa nhận lạc phàm tại luyện đan tạo nghệ so hắn ngư bức không muốn thừa nhận mình bị đối phương nhận ép nhưng ngươi không thể trận tròn mắt nói lời bịa là ta như thế là không thành thật biểu hiện văn lan biểu lộ trở nên trước nay chưa từng có qua ngưng trọng hắn để kính dương đem m ặ t khác mấy vị trưởng lao giao đi qua tăng thêm phó tông chủ tổng cộng có tám người nhiều tám người hội tụ đại điện chư vị lạc phàm bây giờ đang ở ta huyền thiên thánh tông thế lực bên trong mà lại hắn cho chúng ta mười cái chín đạo đan văn nhân nguyên đan đối với việc này ta muốn biết chư vị cách nhìn văn lan lời ít mà ý nhiều nói chuyện đã xảy ra đại điện bên trong hoàn toàn tính mình sau một hồi phó tông chủ nói sư h u n h mặc dù lạc phàm giết hỏa thần giáo người hỏa thần giáo cũng thế tất sẽ đuổi giết bọn hắn nhưng là hắn có thể luyện chế ra như thế phẩm cấp đan dược loại người này đáng giá chúng ta lôi kéo hắn là chúng ta xoay người hy vọng à. phó tông chủ nói có lý đại trưởng l a o nói chín đạo đan văn nhân nguyên đan chính là trong truyền thuyết bà bối phục d ụ n g một mai có thể bù đắp được bình thường đan dược trên trăm mai có thể bù đắp được mấy chục năm tu vi tông chủ ngươi hiện tại có nhân nguyên cảnh cựu tầng tu vi một khi uống vào kia mười cái nhân nguyên đan thế tất sẽ đột phá ràng b u c trở thành nhân nguyên cảnh thập tầng cao thủ như đúng như đây đến thời điểm hỏa thần giáo còn dám tại chúng ta trước mặt khoa tay múa chân sao nhị trường lão nói không tệ chỉ cần chúng ta cùng lạc phàm đạt thành một loại hiệp nghị để hắn giúp chúng ta luyện chế một nhóm năng lượng ta huyền thiên thánh tông thực lực thế tất sẽ có một cái bay vọt về trước khi đó liền xem như hỏa thần giáo tại chúng ta huyền thiên thánh tông trước mặt cũng phải quy củ huyền thiên thánh tông mấy vị trưởng lão cực ít giống bây giờ đ ồ n g dạng tại chuyện nào đó đạt thành thống nhất chung nhận thức không có cách nào bọn hắn bị hỏa thần giáo ức hiếp quá lâu tất cả mọi người nghĩ xoay người nông nô đem ca hát lần này chính là cơ hội của bọn hắn tông chủ ta cảm giác việc này hẳn là ổn thỏa một số ngũ trưởng lão mở miệng hỏa thân giáo chính là tam đại tông môn tối cường tồn tại truyền thừa vạn năm lâu nội tình dị thường thâm hậu coi như thực lực của chúng ta biến c ư ờ n g cũng không nhất định có thể chiến thắng đối phương ngũ trưởng lão có gì cao kiến văn lan nhìn về phía ngũ trưởng lão việc này quan hệ huyền thiên thánh tông sinh tử tồn vong tự nhiên không thể khinh thường đây cũng là hắn đem tất cả trưởng lão mời đi theo mục đích vì cái gì chính là tiếp thu ý kiến quần chúng cộng đồng tìm kiếm biện pháp ngũ trưởng lão nói tông chủ ngươi cùng tử vận động động chủ vưu tùng tương giao tâm đầu ý hợp trong chuyện này chúng ta huyền thiên thánh tông cùng tử vận động hoàn toàn có thể liên thủ kể từ đó mới mười phần chắc chín nếu không ta thật không cho rằng chúng ta có thể dung chuyển h ỏ a thần giáo lục trường lão mở miệng ngũ trường lão nói có lý chúng ta huyền thiên thánh tông cùng tử vận động hai cái tông môn hiện tại thế lực liên hợp cùng một chỗ miễn cưỡng có thể cùng h ỏ a thần giáo chống lại nhưng nếu như có lạc phàm trợ giúp thế tất sẽ như hổ thêm cánh đến thời điểm liền xem như diện trừ hòa thần giáo cũng không phải rất khó nghe được cái này văn lan bỗng nhiên cười ta cuối cùng minh bạch kia lạc p h à m tại sao lại dừng lại tại chúng ta huyền thiên thánh tông thế lực bên trong kia mười cái đ a n dược nhìn như là không ràng buộc cho chúng ta trên thực tế đây là tại lợi dụng chúng ta à? lợi dụng chúng ta những người khác nhữ mày văn lan nói không chuẩn xác mà nói hắn là để chúng ta cam tâm bị hắn lợi dụng nói đến đây trên mặt nổi lên một tia nụ cười khổ sở hắn là để chúng ta nhìn thấy giá trị của hắn từ đó để chúng ta lôi kéo hắn hắn chân chính mục đích chính là lợi dụng chúng ta đối kháng hỏa thần giáo nói chẳng ra chính là mượn đao giết người tốt một cái họ lạc lại dám đánh chúng ta h u y ề n thiên thánh tông chủ ý lão phu nhất định phải để hắn trả giá đắt nhị trưởng lão gầm nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy s á c ý bản thân hắn vẫn còn tương đối thưởng thức lập phàm nhưng bây giờ biết được hắn nghĩ coi bọn họ là đau dùng trong lòng lập tức dâng lên vô tận s á c ý mấy người khác trên mặt cũng đều là khó chịu chi ý mặc dù h u y ề n thiên thánh tông thực lực không kịp hỏa thần giáo nhưng cũng là tam đại giáo một trong tồn tại mà bây giờ lại bị một tên tiểu bối đùa bỡn tại vỗ tay bên trong chuyện này ai có thể nhẫn văn lan khoác tay á o chư vị trưởng lão không cần tức giận bản thân cái này chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình kia lạc phàm không có chút nào sai lầm nếu quả thật có sai đó cũng là lỗi của chúng ta sai liền sai tại thực lực của chúng ta quá yếu sư minh nói có lý phó tông chủ nói kia lạc phàm đã cảm tưởng lấy lợi dụng chúng ta đối kháng hỏa thần giáo đã nói lên hắn không sợ chúng ta mà lại người này tuổi còn trẻ phía sau vô cùng có khả năng có núi rửa cường đại tùy tiện xuất thủ đối phó hắn chúng ta huyền thiên thánh tông tất nhiên sẽ trả giá giá cao thảm trọng như đúng như đây vậy liền được không bù mất nhị trường lao nói phó tông chủ ta không tán đồng n g à i nếu như lạc phàm phía sau thật sự có cao nhân như vậy hắn làm sao không để vị cao nhân kia trực tiếp xuất thủ diệt đi hỏa thần giáo mấy vị trưởng lao nhao nhao gật đầu theo bọn hắn nghĩ nhị trưởng lao n ó i vẫn rất có đạo lý phó tông chủ bình tĩnh hỏi tiểu bối đi ra ngoài lịch luyện có cần trong tộc lao bối xuất thủ kể từ đó lịch luyện ý nghĩa lại là cái gì mấy vị trưởng lao lập tức liền không lên tiếng nhị trưởng lao rất có đạo lý thế nhưng là phó tông chủ bọn hắn căn bản bất lực phản bác văn lan nói không muốn tranh cãi l ạ c pham đích thật là dùng chúng ta làm đao nghĩ đến cho chúng ta t a y diện trừ hỏa thần giáo hắn cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm bởi vì người trưởng thành thế giới căn bản cũng không có đúng sai chỉ có lợi ích chúng ta chỉ cần biết một điểm là đủ hợp tác với hắn đối với chúng ta huyền thiên thánh tông đến nói là vô cùng hữu ích dừng lại một chút văn lan nói chuyện này chứ vị trưởng lão còn có hay không cái nhìn khác nếu như không có ta liền đưa tin vưu tùng độc chủ để hắn đến chúng ta huyền thiên thánh tông một lần mấy vị trưởng lão không có lên tiếng mặc dù bọn hắn không muốn bị người làm đao nhưng là nếu như hợp tác với lạc phàm có thể diệt trừ hỏa thần giáo bọn hắn khẳng định là không có bất kỳ cái gì ý kiến tề việt thiên toa lưu ly thiên toàn cùng đại thanh lưu tu vi mỗi ngày đều tại tăng lên đừng nhìn đại thanh lưu là yêu nhưng lại cho người ta một loại kẻ đến sau chạy đến trước cảm giác đan dược tăng thêm kinh thần bắt thập nhất biến rất nhanh để hắn nắm giữ địa nguyên cảnh tu vi lưu ly đám người tu vi cũng là tại giống nhân nguyên cảnh tới gần tà châu rất phiền muộn hắn gặp qua rất nhiều kinh diễm tuyệt luân kỳ tài thế nhưng là lại không gặp qua nhiều như vậy như yêu nhiệt nhân vật không nói lạc phàm Tuy tiện t ì một ra m ngày ư được ờ i tinh hải cái gọi đều đánh có thể treo lên đánh bạo loạn tinh hải bên trong những bạo loạn lên l bên thiên tài. Cho dù là những cái được gọi là thiên tài, tại bọn hắn trước mặt Cho những hắn những cái gọi người bọn n là là à được dù c ũ này g chỉ l đệ đệ. Một n g à này, lạc phàm vòng quanh ố n g quần đem trường bào thắt ở bên hông tiến vào chỗ nước cạn đá ngầm bên cạnh sau đó lấy ra một cái làm bằng gỗ cá lồng bên trong là một số cỡ nhỏ tôm cá không phải hắn không muốn tu luyện mà là hắn đã đến bình cảnh dù sao khoảng thời gian này tu vi tăng lên quá nhanh xuất hiện bình cảnh cũng rất bình thường mặc dù có thể luyện chế đan dược có thể l u y ệ n chế đan dược đối với hắn mà nói đã không có bất cứ hiệu quả nào trừ phi l u y ệ n chế ra nhân nguyên đan chỉ bất quá l u y ệ n chế nhân nguyên đan dược liệu đã tiêu hao còn thừa không có mấy ta không cho rằng ngươi biện pháp có thể có hiệu quả tà châu đi vào bên bờ vô luận là huyền thiên thánh tông vẫn là tử vận động người ở đó đều không phải đồ đần ngữ kế của ngươi khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện lạc phàm lui v a i đây là tất nhiên trừ phi bọn hắn thật là đồ đần tà châu lại nói ngươi không sợ bọn họ lại bởi vậy mà độc giận thậm chí giết chết ngươi lạc phàm cười cười sợ ta liền không làm như vậy nhưng vào lúc này một chiếc thuyền con tại đông hải c h ậ m r ã i tới phía trên đứng hai cái láo giả mỗi người đều tản mát ra một cố cường đại khí thế thuyền con không mái trèo nhưng lại vân nhanh trên mặt biển đi thuyền nhìn kỹ có thể nhìn thấy thuyền con hạ l ã n g rất gấp treo thuyền không cần mái trèo toàn bộ nhờ sóng a đại thanh mưu đ ỉ n h chỉ tu luyện ngầm đầu nhìn về phía đông phương thật là lãng lưu ly mấy người cũng đ ỉ n h chỉ tu luyện ai cũng biết hôm nay đem trực tiếp quan hệ đến kế hoạch của bọn hắn một lát sau thuyền con đi vào bên bờ phía trên hai người càng là lần lượt đi xuống ngươi chính là lạc công tử a văn lan nhìn về phía lạc phàm khách khí hỏi một câu sau đó nói ta chính là huyền thiên thánh tông văn lan bên cạnh ta vị này chính là tử vân động động chủ vưu tùng lạc phàm khẽ gật đầu hai vị đạo hữu mời ngồi đi nói làm cái mời thủ thế mời hai người ngồi tại rễ cây làm thành bàn gỗ trước văn lan cùng vưu tùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn cũng tại đại lượng thiên toa bọn người nói thật thực lực của những người này đều không mạnh thế nhưng là bọn hắn lại tản mát ra một cỗ ngạo nghễ khí chất dù là nhìn thấy bọn hắn loại cao thủ này trong mắt cũng không có toát ra khẩn trương hoặc là kiềm kỵ chi ý vẹn vẹn là điểm này liền để hai người không dám k i n h thường như không có niềm tin tuyệt đối cùng lực lượng bọn hắn sao lại dám đối bọn hắn như thế bất tính sự kiện kia hai vị tông chủ cân nhắc như thế nào rồi lạc p h ạ m trực tiếp đi thẳng vào vấn đề v ư u tùng s ừ n g sốt một chút h i ệ n nhiên không nghĩ tới lạc p h ạ m trực tiếp như vậy sau khi tính hồn lại nói lạc công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ta càng đối nhân thích ngơi loại tính cách này chúng ta hôm nay tới đây cũng là vì sự kiện kia xin hỏi hợp tác với ngài chúng ta có thể được đến bao nhiêu c h ỗ t ố t lạc phàm ý của ngươi là có thể được đến bao nhiêu đan dược ca vưu tùng nói đúng thế lạc phàm cái này muốn lấy quyết cho các ngươi hai đại tông môn có thể cung cấp bao nhiêu dược liệu nếu như các ngươi có thể cung cấp luyện chế mười vạn mai đan dược dược liệu ta có thể cho các ngươi bốn vạn mai chín đạo đan văn nhân nguyên đan bốn vạn mai văn lan hít sâu một hơi hắn biết lạc phàm có thể luyện chế nhân nguyên đan lại không nghĩ rằng tỷ lệ thành đan sẽ cao như vậy phải biết liền xem như huyền thiên thánh tông tam trưởng lão tỷ lệ thành đan cũng chỉ có hai mà hắn tỷ lệ thành đan lại là đạt tới bốn mươi phần trăm đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a bốn mươi phần trăm tỷ lệ thành đan quả thực là nghịch thiên đến cực điểm thiên toa hơi nhữ lên lông mày lão đại thế nhưng là có một trăm phần trăm tỷ lệ thành đan vì sao lại nói bốn mươi phần trăm hắn là sợ hãi nói ra một trăm phần trăm tỷ lệ thành đan sẽ hủ đến đối phương sao c h ú t hai í c h h đại trương vẫn ý như là là chín ngàn chữ đổi mới chỉ vì trong tay các ngươi phiếu đề cử cùng kim phiếu chương sáu trăm chín mươi hai liệu sự như thần vưu tùng trên mặt cũng đầy biểu tình khiếp sợ vô luận là huyền thiên thánh tông vẫn là tử vân động cùng hòa thần giáo ba cái đại giáo đều có chính mình luyện đan sư dù sao luyện đan sư là một cái tông môn nội t ì n h chỉ có nắm giữ cường đại luyện đan sư mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng cung ứng môn hạ đệ tử đan dược mới có thể để cho tông môn thực lực nhanh chóng để thăng đi lên nhưng coi như tử vân động vị luyện đan sư kia cũng không có bốn mươi tỷ lệ thành đan cái này khiến trong bọn họ tâm dâng lên thao thiên t ự lãng căn bản là không có cách bình tĩnh bất quá nghĩ đến đối phương có thể luyện chế ra chín đạo đan văn nhân nguyên đan chỉ là bốn mươi phần trăm tỷ lệ thành đan lại đáng là gì l i ê n cái cây nhi cũng không bằng bọn hắn sở dĩ cảm thấy chân kinh cũng chỉ là chưa từng va chạm xã hội mà thôi nghĩ đến cái này hai vị nhân nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cảm giác chính mình nửa đời trước sống đều rất bất ức sau khi lấy lại tinh thần văn lan nói chúng ta huyền thiên thánh tông có thể xuất ra mười vạn phần luyện chế nhân nguyên đan dược liệu vựu tùng cũng nói chúng ta tử v â n động cũng có thể xuất ra mười vạn phần lạc pham khẽ gật đầu đã như vậy, vậy ta liền g ú p hai vị luyện chế của mình ra bốn vạn mai nhân nguyên đan ta cũng hy vọng các ngươi có thể giúp ta diệt trừ hỏa thần giáo văn lan cười nói đây là tất nhiên chỉ cần lạc công tử có thể luyện chế ra nhân nguyên đan hai chúng ta tông môn thực lực tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn nước lên thì thuyền lên đến thời điểm chớ nói hai chúng ta tông môn liên thủ bất kỳ cái gì một cái tông môn cũng có thể diệt đi hỏa thần giáo nói đến đây hắn lấy ra một cái túi lượng đồ lạc công tử đây là chúng ta huyền tiên thánh tông kia mười vạn phần luyện chế nhân nguyên đan dược liệu trước khi đến hắn liền chuẩn bị tốt cùng đối phương hợp tác cho nên đem dược liệu đều chuẩn bị đầy đủ vưu tùng cũng lấy ra một cái túi l ư n g đồ lạc pham khẽ gật đầu đã d ạ n g này vậy ta hiện tại liền bắt đầu luyện chế đan dược luyện chế tốt đằng sau sẽ sai người đưa đến hai vị trưởng môn trong tay vậy chúng ta liền không q u o y r dày văn lan cùng viu tùng hai người chắp tay ra hiệu sau đó quay người đạp lên thuyền con lãng lấy rời đi bốn mươi phần trăm tỷ lệ t h à n h đan cái này thật đáng giá bọn hắn hợp tác với lạc phàm chớ nói đối phó một cái hỏa thần giáo coi như cùng thiên hạ là địch bọn hắn cũng sẽ không một chút nhữ m ẩ y xem ảnh một các ngươi cố gắng tu luyện ta đi luyện đan lạc phàm một người hướng về hải đảo trung tâm đi tới nơi đó so ra mà nói vẫn tương đối an tĩnh lão đại chính là ngữ bức dễ dàng liền đạt được mười hai vạn mai nhân nguyên đan chỉ cần chúng ta phục d ụ những g n đan dược này trăm phần trăm có thể bước vào nhân nguyên cảnh thập tầng thậm chí có khả năng sẽ đột phá ràng buộc tê việt nhịn không được cảm thán một tiếng thiên toàn đúng vậy a hai mươi vạn phần luyện chế nhân nguyên đan đan dược chỉ cấp đ ố i phương tám vạn mai còn lại tất cả đều rơi vào trong tay chúng ta lão đại không chỉ có lợi dụng hai đại tông môn đối phó hỏa thần giáo còn vì chúng ta g à n h chỗ tốt lớn nhất quả thực chính là nhất tiễn sông điêu thiên toa gãi gãi đầu chính là cảm giác có chút hô a người không vì mình trời chu đất d i ệ t không có cái gì hố không hố lưu ly mặc dù chúng ta chỉ cấp bọn hắn bốn mươi năng lượng có thể đ ổ i làm những người khác liền ba mươi thậm chí mười phần trăm đều cho không được thiên toa khẽ gật đầu đây cũng là hòa thân giáo viêm thiên mở miệng nhìn về phía đại trưởng l ã o nhung nông kia lạc phàm còn một mực đợi tại h u y ề n thiên thánh tông lánh địa bên trong sao đúng thế nhung nông nói căn cứ thám tử đề báo những ngày này bọn hắn một mực đợi tại huyện thiên thánh tông trong địa bàn xem ra giống như là ở bên kia nghỉ ngơi đột phá dù sao dùng bọn hắn thực lực căn bản không đủ để cùng chúng ta chống lại chỉ cần đi vào chúng ta nơi này nhất định là một con đường chết viêm thiên nói liên quan tới lạp phàm tốt nhất đừng phất lờ người này thiên phú phi phàm mà lại tinh thông luyện đàn c h i đạo ai cũng không biết hắn sẽ có cái dạng gì tạo hóa đúng lúc này một cái tuổi trẻ đệ tử đi vào đại điện cung kính nói ra gặp qua giáo chủ t h á n g tử của chúng ta mới vừa tới báo ngay tại trước đó huyền thiên thánh tông văn lan cùng tử vận động vưu tùng tiến về tòa kia vô danh đạo gặp qua lạp phàm nghe được cái này viêm thiên không khỏi nhữ mày hai tên kia làm sao lại đi gặp hắn chuyện này chúng ta người cũng không biết dù sao cách quá gần sẽ bị phát hiện hòa thần giáo đệ tử cung tình nói n g ư ờ i đi xuống trước đi viêm tiên nhàn nhạt nói một câu sau đó nhìn về phía nhung nông đại trưởng lão không biết việc này ngươi thấy thế nào nhung nông biểu lộ ngưng trọng giáo chủ hiện tại xem ra kia lạc phàm bọn người đợi tại h u y ề n thiên thánh tông thế lực bên trong cũng không phải là chỉ là nghỉ ngơi một chút đơn giản như vậy hắn khẳng định còn có cái khác không thể cho ai biết mục đích nếu không văn lan cùng v u tùng hai người sẽ không tiến đến gặp hắn ta cảm giác giữa bọn hắn hẳn là đạt thành một loại nào đó chung nhận thức viêm thiên hơi nhữ lên lông mày thì như nói nhung nông hắn vô cùng có khả năng là muốn lợi dụng huyền thiên thánh tông cùng tử vận động cùng chúng ta hỏa thần giáo chống lại dù sao hắn cũng không phải đồ đần hẳn là rõ ràng bằng vào bọn hắn là không thể nào chiến thắng chúng ta nghe được cái này viêm thiên đ ỗ n g nhiên cười hắn không cách nào cùng chúng ta chống lại huyền thiên thánh tông cùng tử vận động kia hai cái tông môn liền có thể cùng chúng ta chống lại sao hắn không khỏi đánh giá cao kia hai cái tông môn thực lực dừng lại một chút viêm thiên biểu lộ trở nên nghiêm túc rất nhiều chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng tra rõ ràng giữa bọn hắn có gì cấu kết chỉ cần không phải bọn hắn đem kinh thần bắt thập nhất biến chuyển thụ cho bọn hắn tùy bọn hắn đi là được đối với l ạ c phàm viêm thiên vẫn tương đối kiên kỵ hắn sợ hai đối phương sẽ đem kinh thần bắt thập nhất biến chuyển thụ cho văn lan cùng ngưu tùng nếu thật là dạng này thực lực của hai người khẳng định sẽ trong thời gian ngắn có tăng lên đúng thế hắn rất muốn bóp chết l ạ c phàm bởi vì g i a hỏa này căn bản cũng không dựa theo lẽ thường ra bài nội công tâm pháp nhất là cao đẳng nội công tâm pháp hắn vậy mà tùy tiện truyền thụ cho những người bình thường kia cái này thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận tính toán thời gian chúng ta người cũng đã đến đại c h u quốc rất nhanh liền có thể tại lục địa trở về kia lạc phàm trắng trận đem kinh thần bắt thập nhất biến truyền thụ cho người khác mặc dù không có truyền thụ hoàn chỉnh công pháp nhưng là chúng ta cũng có thể học tập một chút nhung nông nợ nụ cười kinh thần bắt thập nhất biến bọn hắn nhất định phải được lấy được chức chức mấy biến cũng có thể trước đó học tập đêm d i i chu tam vượng ra nhập ngủ chặn nghe bên ngoài truyền đến một trận giết chóc âm thanh cái này khiến hắn trong giấc mộng giật mình tỉnh lại trên mặt lộ ra không cách nào che giấu hoảng sợ bậy hạ có cao thủ đánh tới ngươi mau trốn thủy kính đạo nhân đầy người tiên huyết xông vào ngoa tào ngoa tào ngoa tào ránh thật bị lạc phàm kia hàng cho nói c h u n g a hòa thần giáo cường giả thật đến g i a hỏa này thật liệu sự như thần a hít sâu một hơi chu tam vợ nói quốc sư không cần ngạc nhiên ta ngược lại là muốn nhìn đối phương là ai đến ta đại chu quốc không biết có chuyện gì nói cưỡng ép chấn định mặc vào giày đi ra ngoài nếu như lạc phàm ở đây t h ẳ n g định sẽ nói mau tránh ra g i a hỏa này lại muốn trang bức chương sáu trăm n mươi b ắ t đầu trang b ư ớ c thủy kính đạo nhân lộ ra vẻ kinh ngạc vậy hạ có phải là dọa sợ rồi chẳng lẽ không nghe rõ ta lời mới vừa nói sao ta đều nói cho hắn có cao thủ đến đây hắn hẳn là tránh mới đúng làm sao bình tĩnh như vậy không dùng suy nghĩ nhiều hắn vẫn là theo sát tại đối phương sau lưng dưỡng tâm điện trước t h ầ y ngang khắp đồng gây mũi mùi máu tươi khiến người gần như bồn u nôn mà trong đám người ở giữa thì là đứng một cái hơn ba mươi tuổi người mặc trường bảo màu trắng nam tử trung niên hắn tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc biểu lộ đạm mạc đến cực điểm không biết vị đạo hữu này đến ta đại chu không biết có chuyện gì vì sao muốn sát hại ta đại chu quốc tướng sĩ chu tam vượng một tay phía sau đi vào trước điện ngươi hẳn phải biết ta là người như thế nào a trung niên nhân nét miệng cười một tiếng hắn gọi đỗ thành đến từ hỏa thần giáo chính là một vị nhân nguyên cảnh nhất tầng cừng giả chu tam vượng than nhẹ một tiếng ngươi không nên giết ta những ngày tướng sĩ nghe được cái này thủy kính đạo nhân kém chút dọa nước tiểu đối phương không phải liền là giết mười mấy cái cấm quân sao ngươi lại còn dùng trách cứ ngữ khi nói chuyện cùng hắn ngoa tạo a lạc p h a m đi lá gan của ngươi làm sao còn biến mặt rồi nhân ra thế nhưng là đến từ hỏa thần giáo cao thủ hơn nữa còn là nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả liền xem như giết hết hoàng thành tất cả mọi người cũng không ai có thể ngăn cản a đỗ thành nết miệng cười một tiếng thế nhưng là ta đã giết chu tam vượng bình tĩnh hỏi kia ngươi có phải hay không cũng muốn giết ta đang có ý này đỗ thành nhưng là giết ngươi trước đó ta còn nghĩ biết kinh thần bắt thập nhất biến tất cả tâm pháp chu tam vượng nếu như ngươi không giết ta ta có thể đem kinh thần bắt thập nhất biến nói cho ngươi đỗ thành không ngươi nhất định phải chết bởi vì lạc phàm giết ta hỏa thần giáo đệ tử giết ta hỏa thần giáo đệ tử cùng hắn có bất kỳ liên lụy người đều muốn trả giá giá cao thảm trọng chu tam vượng thở dài nhân sinh chỉ có một lần chúng ta hẳn là dùng tới t r ă n g bức mà không phải chém chém giết giết dạng này không tốt thật không tốt đỗ thành trong mắt lóe lên một vòng hàng quang bớt nói nhiều lời giao ra kinh thần bắt thập nhất biến xem ảnh một chu tam vượng ngươi xác định đạt được kinh thần bắt thập nhất biến về sau muốn giết chết ta đỗ thành không sai ngu xuẩn đại ngốc bức chu tam vượng n ở nụ cười ngươi đều nói cho ta đạt được k i n h thần bắt thập nhất biến sau muốn giết chết ta vậy ta vì cái gì còn muốn đem k i n h thần bắt thập nhất biến nói cho ngươi ngươi có phải hay không tại đông hải ở lâu nước biển tất cả đều tiến vào đầu của ngươi bên trong rồi ngoa tạo ra hỏa này điên rồi sao hắn làm sao dám đảm đương lấy mặt của đối phương mắng hắn là đại ngốc bức hắn thật không sợ chết sao chẳng lẽ là bởi vì lạc phàm rời đi hắn tuyệt vọng cam chịu rồi đỗ thành một mặt kinh ngạc nhìn đối phương hiển nhiên không nghĩ tới đối phương một cái tiểu tiểu hôn nguyên cảnh cảnh giới tiểu bối dám ngay mặt bằng hắn chu tam vượng hoàn toàn không sợ ngươi đừng trứng mắt ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi đều phải giết ta dựa vào cái gì muốn ta đem k i n h thần bắt thập nhất biến truyền thụ cho ngươi ngươi liền nói ngươi có phải hay không ngu xuẩn a đỗ thành giận tí mặt ngươi muốn chết nói đến đây toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế giống như một đầu ngủ say thượng của cự thú thức tỉnh đồng dạng để thủy kính đạo nhân có loại gần như cảm giác hít thở không thông chu tam vượng biểu lộ bình thản nhưng là nội tâm lại hoảng phải một bút bất quá hắn không sợ luận trang bức hắn còn không có sợ qua người khác coi như ta muốn chết ta cũng không cho rằng n g ư ờ i có thể để giết ta chu tam vượng biểu lộ từ lúc mới đầu bình thản biến thành mỉm cười cuối cùng biến thành cười lạnh trong mắt thậm chí lộ ra một k i a xem thường chi ý vi d i ệ u ánh mắt biến hóa để đ ổ thành nội tâm hung hăng r u lên tình huống như thế nào đối phương chỉ là một cái hôn nguyên cảnh cảnh giới c ặ t bã vì cái gì dám xem thường chính mình chẳng lẽ hắn có bài tẩy gì hay sao đúng khẳng định là như thế này nếu không giải thích như thế nào một cái hốn nguyên cảnh cảnh giới cặn bã dám ngay mặt bằng hắn thậm chí không nhìn hắn nghĩ đến cái này đỗ thành bỗng nhiên có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy là khẳng định là như thế này trong hoàng cung khẳng định có ẩn tàng cao thủ cũng chính là cái này cao thủ chu tam vượng mới dám không có sợ hãi không nhìn chính mình nhưng vào lúc này chu tam vượng thanh â m vang lên uy ngươi không phải nói muốn giết ta sao mau lại đây mau lại đây ta đã sớm không muốn làm hoàng đế đúng vậy ta căn bản liền không muốn làm vị hoàng đế này nói đến đây trong mắt của hắn tràn đầy hận ý là cái này l ạ phá mức ta ta không phải liền là tại hắn nghèo túng thời điểm cho hắn c h é n cơm à, cần thiết để người ta làm hoàng đế mà ngoa tạo ngươi chỉ cấp hắn một bát cơm hắn liền diệt trừ đại viêm quốc đường tính thiên để ngươi làm hoàng đế hắn đối đại ân nhân long trọng như vậy sao cái này nào chỉ là gấp trăm lần báo c h i a quả thực là nghìn lần vạn lần không chỉ nghĩ đến cái này trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ nếu như lạc phàm thật giết tới h ỏ a thần giáo như vậy hòa thần giáo đệ tử sao lại may mắn thoát khỏi tại khó kiếm linh sơn thiên hải tông đó chính là ví dụ tốt nhất ta cái này cầm ý ngọc thực độc trưởng vương quyền hậu cung giai lệ ba nghìn nhìn như phong quang lại bột thẻ nhàm chán vô cùng ta cũng dần dần mê thất chính mình không dễ chơi không tốt đẹp gì chơi ngươi nhanh giết ta ta thật sống đủ nhưng lại sợ chết hạ không được ngăn thủ nói đến đây đã trở nên không kịp chờ đợi bắt đầu đỗ thành đ ố n g nhiên có chút hoảng mặc dù hắn mới vừa nói qua muốn giết đối phương thế nhưng là bây giờ lại không dám động động cũng không dám động hắn có lý do tin tưởng tại tự mình ra tay trong nháy mắt đó trong bóng tối khẳng định sẽ có cao thủ một k í c h đánh giết chính mình đúng thế lạc p h a m q u ậ t khởi quá nhanh thậm chí rất nhiều người đều đang suy đoán sau lưng của hắn có cao nhân chỉ điểm hiện nay bọn hắn xuất hải sau lưng của hắn cao nhân nhưng không có rời đi không cần nghĩ cũng biết khẳng định đợi tại đại c h u quốc uy ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì nhanh giết ta a chu tam vượng đi xuống bậc thang một mặt oán giận mà nhìn xem hắn con mẹ nó ngươi nói muốn giết ta ngươi ngược lại là động thủ a không muốn tự đánh mặt của mình được không v ậ hạ thật chán xông a thủy kính đạo nhân sắc mặt tái nhợt như sáp thân thể càng là không ngừng run dậy bắt đầu gặp phải loại cao thủ này hắn không chỉ có không trốn thậm chí còn chủ động đi ra phía trước không thổi ngữ bức mà nói đối phương một kiếm liền có thể đem hắn phân thây chẳng lẽ bệ hạ làm hoàng đế thật buồn thẻ không thú vị rồi nếu không giải thích như thế nào hắn loại này hành động tìm chết hoàng vị thật như vậy buồn thẻ không thú vị sao ngay tại thủy kính đạo nhân còn chưa kịp phản ứng thời điểm hắn khiếp sợ nhìn thấy đỗ thành vậy mà giơ lên bàn tay hung hăng rút chính mình một cái bạn hay mạnh hung hăng quất vào trên mặt của mình phát ra một trận thanh thúy tiếng bạc hai gặp một màn này thủy kính đạo nhân trực tiếp liền bọc rơi giống như lọt vào xét đánh đồng dạng hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương vậy mà d ơ tay lên rút chính mình một cái b ạ n hai mạnh đây là tình huống như thế nào ngươi hẳn là d ơ lên kiếm chặt chu tam vượng à dạng này mới bảo đảm mặt của mình mới có thể không bị đánh mặt nghĩ đến cái này thủy kính đạo nhân bỗng nhiên giật cả mình vân vân hắn tại sao phải đánh mặt mình ngọ tạo hắn chẳng lẽ nghĩ như vậy đi chương sáu trăm chín mươi bốn không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác thủy kính đạo nhân có loại cảm giác rợn cả t ó c gáy hắn nghĩ tới cái gì nhưng là lại không dám xác định mà liên tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm hắn kinh dị nhìn thấy đỗ thành quỳ xuống trực tiếp quỳ gối chu tam vượng trước người túi đầu giống như là làm sai sự tình hài tử đồng dạng bệ hạ ta sai ngoa tạo a quỳ rồi gọi bệ hạ rồi hắn thật quy hàn sao phản bội hỏa thần giáo hiệu chung cho chu tam vượng ngựa bậc a vô tình a chu tam vượng than nhẹ một tiếng Ta vốn muốn cho ngươi giết ta, có thể ngươi làm sao vốn muốn ngươi ngươi, không làm chịu cho có đỗ á cái p ứng này yêu cầu nhỏ nhỏ. chấm yêu cầu đ thành bậy hạ độ lượng nhân nghĩa hồng phúc t ế thiên chính là thiên mệnh tri tử thảo dân lại có thể nào lấy hạ phạm thượng vậy n g ư ơ i n h ư thế nào hướng hỏa thần giáo bàn giao chu tam v ư ợ n hỏi đỗ thành ngẩng đầu lên nói vậy hạ thảo dân nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa đi theo ngươi bên người vô luận là lên núi đao xuống biển lửa sẽ không tiếc đỗ thành không đốc lạc phàm bọn người tâm ngoan thụ lạc nếu như đi đến hỏa thần giáo hỏa thần giáo khẳng định sẽ dâm vào kiếm linh sơn thiên hải tông vết xe đổ cùng hắn bị giết chàng băng trực tiếp làm một cái biết rõ lựa chọn chu tam vượng than nhẹ một tiếng ngươi làm cái lựa chọn này sẽ không hối hận sao thảo dân hướng lên trời phát thệ tuyệt không hối hận nếu làm trái lời thề này thiên lôi đánh xuống chết không yên lành đỗ thành ánh mắt kiên định nghe được cái này chu tam vượng cười lên ha h a t ố t t ố t một cái nếu làm trái lời thề này thiên lôi đánh xuống chết không yên lành hôm nay ta liền phong ngươi làm hộ quốc đại tướng quân tới tới tới ái khanh mau mau xin đứng lên tạ bệ hạ đỗ thành đứng dậy xem ảnh một trang tự quyết quả thật như b ấ ca chu tam vượng tâm tình vô cùng tốt lúc trước lạc phàm trước khi đi lưu lại một phong thư phía trên ghi lại kinh thần bắt thập nhất biến còn có một chút những chuyện khác thì như hắn ngờ tới hỏa thần giáo lại phái cao thủ đến đây đối với cái này lạc phàm chỉ để lại một câu không chuẩn xác mà nói chỉ để lại một chữ đó chính là trang trang bức trang cái chữ này chu tam vượng vẫn rất có tâm đắc chỉ bất quá nếu không phải lạc phàm chỉ điểm hắn là quả quyết không dám ở đỗ thành trước mặt trang bức hôm nay hắn trang hơn nữa còn thành công Bệ hạng ư u bờ ca sáu h ì n sáu t r a thủy kính đạo nhân nội tâm không cách nào bình tĩnh hắn biết đô thành quy hàng trăm phần trăm là kiềng kỵ chu tam vượng phía sau tôn kia tồn tại cường đại thế nhưng là chỉ có hắn biết chu tam vượng phía sau cầu thí đều không có nhưng nhân ra lại là trên khí thế hung hăng chấn n h i ế p đối phương làm cho đối phương bỏ gian tả theo chính nghĩa không thể không nói chu tam vượng thật mẹ hắn là một nhân tài loại thời điểm này đều có thể gặp nguy không l o ạ n thậm chí làm cho đối phương hiệu chung người tới đây là vì kinh thần bắt thập nhất biến a chu tam vượng nhìn về phía đỗ thành hồi bậy hạ đúng thế đỗ thành nói người đi theo ta chu tam vượng nhàn nhạt nói một câu quay người hướng về sau l ư n g tẩm cung mà đi đỗ thành cùng thủy kính đạo nhân theo sát phía sau tiến vào tẩm cung về sau chu tam vượng tìm đến giấy bút bắt đầu chép lại kinh thần bắt thập nhất biến nội công tâm pháp vân vân hắn viết nội công tâm pháp làm sao cùng ta luyện tập không giống khi thấy đệ thập biến về sau thủy kính đạo nhân bỗng nhiên nhữ mày cái này rõ ràng là thứ hai mươi biến tâm pháp a tiếp tục xem tiếp lông mày của hắn càng nhăn càng lợi hại ngoa tạo hắn đem thứ hai mươi biến cùng đệ thập biến nội công tâm pháp đảo ngược rồi thủy kính đạo nhân có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy nội tâm tràn đầy hãi nhiên h u n g á t ca chu tam vượng quá mẹ hắn h u n g á c đem công pháp đ i ê n đ ả o đây chính là tu luyện đại kỵ a nếu như hỏa thần giáo đệ tử thật tu luyện bộ công pháp kia nhẹ thì sẽ tẩu hỏa nhập a nặng thì rất có thể sẽ bạo thể mà chết ta kỳ thật tại thủy kính đạo nhân trong lòng chu tam vượng dù là lên làm hoàng đế cũng chỉ là bởi vì gặp vận may nhưng bây giờ hắn lại cảm giác đối phương càng ngày càng lạ l ắ m nếu như nói lạc phàm là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu như vậy chu tam vượng chính là một cái nắm giữ hai nhân cách ra hỏa hắn cho người ta một loại chất phác giản dị cảm giác nhưng trong lòng lại so lạc phàm còn muốn hưu ác hắn giết người không thấy máu một lát sau chu tam vượng đem kinh thần bắt thập nhất biến chép lại ra sau đó thổi n g ũ khí chưa đính hôn dấu vết tất cả đều khô cạn sau đưa cho đỗ thành nói đây là kinh thần bắt thập nhất biến tâm pháp ngươi có thể cầm hắn trở về phục mệnh v ậ hạ ta ba đỗ thành có chúc ngộng Hắn hiệu Chu thể hại Chu tình. Chu Trung nào đều Đại Đế Đại Đế Quốc, Quốc Tam có có làm sự vâng ư người, như hướng ợ n nói, chuyển công pháp mà thôi, chấm nguyện ý dùng hắn đến can nguy. Không chỉ có như thế, chúng ta Đại chu Quốc hàng năm sẽ còn hướng thần giáo giao nạp nhất định g giúp giáo giáo giao có thôi, Đại Đại pháp ta một ta thế, ta cao của hỏa chủ các chỉ chấm Chu Quốc chỉ Chu Quốc bảo là mà bộ vệ ý sẽ l ư ợ n Vâng. đỗ thành không biết chu tam vượng làm sao nói như vậy nhưng vẫn là đáp ứng xuống bất quá hắn lại không có ý định trở lại hỏa thần giáo hắn biết rõ sau khi trở về rất khó ra biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm một cái lây cơ lưu ở nơi đây giám thị chu tam vượng kể từ đó h ỏ a thần giáo chắc chắn sẽ không sinh nghi sau đó đỗ thành rời đi vậy hạ thế nhưng là lạc công tử để ngươi đem kinh thần bắt thập nhất biến trình tự đại l o ạ n giao cho h ỏ a thần giáo sao đỗ thành rời đi về sau thủy kính đạo nhân không khỏi nhìn về phía chu tam vượng chu tam vượng lắc đầu cũng không phải là dạng này tên kia để ta đem hoàn chỉnh công pháp giao cho đối phương hắn nói dạng này có thể b ả o m ệ n h bất quá hắn giúp ta nhiều như vậy ta lại có thể nào tham sống sợ chết ta cũng muốn cho hắn làm chút chuyện a thủy kính đạo nhân vô ý thức nuốt nước miếng một cái vậy hạ ngươi cử động lần này q u á điên vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp hủy hỏa thần giáo dù sao công pháp điên đảo chính là tu luyện đại kỵ duy nhất tối kỵ chu tam vượng khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh không phải liền là hỏa thần giáo a à, à, coi là thật cho rằng ta chu tam vượng là quả hồng m ề m sao dám chọc ta ta chơi chết hắn cái quy tôn thủy kính đạo nhân nổi lòng tôn kính bệ hạ anh minh giúp ta giám thị đỗ thành tìm cơ hội chơi chết chu tam vượng ánh mắt bình thản nói một câu thủy kính đạo nhân k h ỏ miệng hung hăng run dẩy một chút bệ hạ đối phương thực tình hiệu trung ngươi lần ạ i giới giả, là nhân nguyên cảnh cảnh giới cứng dạ, không c thiết h đem ắ này giết đi. Tam Vượng trong mắt lóe lên một vòng đi. Tam mắt một Chu h lên lóe n quang, không phải tộc ta trong lòng g u ta phải tộc s n g hắn ĩ khác, tên kia, kính kính khỏi phải chết. Thần tuân chỉ. Thủy kính đạo nhân Chu h cung kính nói một câu, tam vượng tầm cung. tên tuân một Tam tầm nói người Vượng Lần này, rời sau quay đạo đó đối chu tam vượng thật là càng ngày càng lau mắt mà nhìn quỷ kế đa đoan sát phạt quả đoán gia hỏa này thật không phải loại lương thiện a lạc phàm a lạc phàm đây cũng là ta duy nhất có thể vì ngươi làm sự tình hy vọng có thể đến giúp ngươi chu tam vượng nhìn xem trong bầu trời đêm trăng sáng thì t h ả o nói nhỏ đỗ tướng quân từ nay về sau người ta liền muốn cùng nhau cộng sự còn hy vọng chiếu cố nhiều hơn một chỗ khác thủy kính đạo nhân để người chuẩn bị phong phú mỹ thực cùng rượu đem đỗ thành mời đi qua đỗ thành ánh mắt đạo mạc quốc sư mặc dù thân phận của n g ư ờ i muốn áp đảo đỗ mẫu người phía trên nhưng ta hy vọng n g ư ờ i bày ngay ngắn thân phận của mình về sau tại bản tướng quân trước mặt quy củ một số nếu là chọc giận bản tướng quân bản tướng quân coi như giết người chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không bởi vì một người chết mà trách tội ta tại người bình thường trong mắt Công danh hoàn thế o à n c í n trọng h xác rất y u Quốc c sư h í nhưng là một n g ờ i dưới phía t r ê vạn n ư ờ i tại. tồn Dù là hộ quốc đại tại ư trước mặt đối phương nhưng ớ n quân cũng muốn g đầu. ở mặt thấp một、đầu. Thế t đối là, tại tu luyện giới mà nói thủy kính đạo nhân ở trước mặt đối phương bất quá là một cái văn bối hắn bất quá miễn cưỡng đạt tới địa nguyên cảnh bất tầng mà hắn lại là nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả chỉ cần hắn nghĩ một cái ý niệm liền có thể làm được thủy kính đạo nhân tiếu dung không thay đổi nhưng là nhưng trong lòng minh bạch chu tam vượng vì sao muốn hạ lệnh giết chết đối phương đỗ thành trong mắt chỉ có chu tam vượng căn bản không để ý triều đỉnh chuẩn mực dạng này cứ thế m ã i xuống dưới đối với đại chu quốc mà nói là cực kỳ bất lợi cho nên dù là hắn tu vi cao thầm cũng không thể lưu ngoa tạo chu tam vượng thế nào đột nhiên trở nên tinh minh như vậy rồi chẳng lẽ là đốn n ộ sao đỗ tướng quân đây cũng là lão hủ lần này mời ngài tới ý tứ mặc dù ta là đại chu quốc quốc sư thế nhưng là luận tu vi thực lực tại trước mặt ngài chỉ là cái văn bối về sau còn mời chỉ điểm nhiều hơn đến chén rượu này ta làm ngươi tùy、ý. nói bưng chén rượu lên đem trong chén liệt t i ể uống u một hơi cạn sạch người lão già này ngược lại là hiểu chuyện không tệ ta thích đỗ thành cười bưng chén rượu lên cũng đem rượu uống hết thủy kính đạo nhân lại cho hắn rót chén rượu tới tới tới chúng ta uống hôm nay không say không về uống hai người nâng ly cạn chén bầu không khí cũng là vui sướng trong bất chi bất giác đỗ thành trên mặt lộ ra mấy phần vẻ say phản nhìn thủy kính đạo nhân lại mặt không hồng khí không thở rượu này có chút cấp chiến a đỗ thành vuốt vớt đầu thủy kính đạo nhân miết miệng cười một tiếng nào chỉ là cấp chiến a trong này thế nhưng là có lao phu luyện chế hóa nguyên tán đâu mặc cho ngươi tu vi cao thầm chỉ cần là huống loại độc dược này căn bản là không có cách thôi động cơ thể bên trong nguyên lực đỗ tướng quân ngươi tại sao lại hiệu chung bệ hạ thủy kính đạo nhân hỏi đỗ thành than nhẹ một tiếng ta cũng không muốn dạng này nhưng là thực lực không cho phép a nói đến đây hắn giống như là nhớ ra cái gì đó đ ồ n g dạng chứ câu câu nhìn chằm chằm thủy kính đạo nhân lao giả ngươi chi tiết nói cho ta trong hoàng cung có phải là còn có cao thủ? thủy kính đạo nhân cười hỏi đỗ tướng quân muốn nghe nói thật sao đỗ thành liếp mắt ngươi đây không phải nói nhảm thủy kính đạo nhân ngượng ngùng cười một tiếng kỳ thật trong hoàng cung tu vi mạnh nhất là ta địa nguyên cảnh bắt tầng mà thôi hả đỗ thành nhữ mày chỉ có hắn một cao thủ địa nguyên cảnh bắt tầng có thể cho được cao thủ sao trong mắt hắn như là sâu kiến đồng dạng a thủy kính đạo nhân nói tiếp kỳ thật đừng nói trong hoàng cung không có cao thủ liên liên lạc công tử sau lưng cũng không có cao thủ nhân ra là dựa vào cá nhân thực lực một bước qua khởi đỗ thành một mặt kinh ngạc đây là tình huống như thế nào chúng ta đem chính mình hù đến rồi đầu nhập bệnh nhân nghĩ đến cái này trong lòng của hắn dâng lên một trận cực kỳ biệt khuất cảm giác chu tam vượng t a thao mô phỏng mô mô a con mẹ nó ngươi làm sao như thế sẽ trăng bức đỗ thành hoàn toàn có thể đem chu tam vượng giết chết thế nhưng là hắn không dám thật không dám bởi vì hắn đã hướng lên trời phát thệ một khi giết chết chu tam vượng hắn cũng sẽ lọt vào thiên khiển đỗ tướng quân kỳ thật lão hủ vốn không muốn đem chuyện này nói cho ngươi dù sao ngươi biết về sau trong lòng khẳng định sẽ mười phần biệt khuất ta thủy kính đạo nhân nợ nụ cười ngươi thế nhưng là nhân nguyên cảnh cảnh giới cừng giả lại bị một người bình thường dọa đến quỳ trên mặt đất đồng thời đánh mặt mình b i ế t khuất không phẫn nộ không ngươi cho láo tử ngầm miệng đỗ thành giận ánh mắt lộ ra khiến người không rét mà run con mang lao thất phu ta không thể giết chết chu t a m vượng nhưng là lại có thể giết chết ngươi cho hà giận thủy kính đạo nhân cười ha ha ngươi biết ta tại sao phải đem chuyện này nói cho n g ư ơ i à? đỗ thành nhữ mày vì cái gì bởi vì ngươi lập tức sẽ chết thủy kính đạo nhân trực tiếp tế ra linh bảo một kiếm đâm xuyên lồng ngực của đối phương giờ khác này nguyên bản có mấy phần men say đỗ thành nháy mắt giật mình tỉnh lại trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý hắn như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm đối phương căn bản không nghĩ tới đối phương cũng dám đối với mình độc thủ có phải là thật bất ngờ ngoài y muốn làm sao không cách nào ngăn cản ngoài y muốn ta tại sao lại giết ngươi thủy kính đạo nhân trong tay trường kiếm tại đối phương cơ thể bên trong khuấy động bắt đầu hắn trên mặt ý cười kỳ thật đây đều là ý của bệ hạ là bệ hạ để ta giết ngươi mà ta tại trong rượu hạ độc hạ độc cá hạ độc đỗ thành oa phun tiên huyết trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua tuyệt vọng lúc trước hắn liền cảm giác rượu rất mạnh nhưng nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương vậy mà hạ độc người coi là thật cho rằng bệ hạ là quả h n g mềm có thể tha cho ngươi người quá ngây thơ không chỉ có là ngươi liền liền các ngươi hỏa thần giáo rất nhanh cũng sẽ chơi xong Kiều công pháp 3. Thành nhiên sinh ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Thủy kính kiều nhiên sinh cái miệng cười tiếng, sai. công công chính Chỉ cần các Thành bỗng nghĩ. nhân nét nhưng pháp pháp Thủy thật Đỗ đạo một một tự là là, sự, ra ý nói rút ra đối phương tim trường kiếm tiên huyết tung toé hắn một mặt các ngươi thật độc đỗ Độ thành hai mắt nhắm lại ngã xuống đất bỏ mình trước khi chết hắn đều không làm rõ ràng được đối phương vì sao muốn giết hắn đương nhiên càng nhiều vẫn là hối hận sớm biết như thế trước đó liền nên một kiếm chém giết chu tam vượng nếu không hắn sẽ không chết cũng sẽ không hại h ỏ a thần giáo không khó biết được một khi giáo chủ thu được k i n h thần bắt thập nhất biến nội công tâm pháp về sau khẳng định sẽ tu luyện đến thời điểm hậu quả khó mà lường được mấy ngày sau hòa thân giáo đại trưởng lão nhung nông thu được đỗ thành truyền tin lúc này vô cùng lo lắng đi vào viêm thiên tu luyện mật thất nhung nông lộ ra vô cùng kích động giáo chủ đỗ thành truyền tin hắn đạt được kinh thần bắt thập nhất biến viêm thiên đại hỷ nhanh đem kinh thần bắt thập nhất biến lấy ra nhung nông liền tranh thủ công pháp trình lên cười nói bộ công pháp kia ta vừa mới nhìn mấy lần coi là thật huyền diệu huyền diệu đến cực điểm a ta dám khẳng định chỉ cần tu luyện bộ công pháp kia không bao lâu chúng ta liền có thể đột phá viêm thiên ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm kinh thần bắt thập nhất biến hô hấp cũng gấp, gấp rút quả thật huyền diệu tốt một cái kinh thần bắt thập nhất、biến. Từ cái kinh biến. nay vâng ề sau, đ y c h í h hỏa thần là ta i á o bảo vật t r nhung giáo, ắ n t r y ề thụ cho các đệ tử, để bọn hắn tất tù cho hắn các cả c đệ để đều đổi bọn bộ n ô pháp kia. v â nông g Nhung n đáp ứng một tiếng viêm thiên cười lên ha hạ đỗ thành lần này lập công lớn chờ hắn sau khi trở về nhất định muốn trùng điệp ban t h ư ở n g nhung nông nói hắn hiện tại đang chờ tại đại chu trưởng khống đại chu đế quốc chờ sau khi trở về tất nhiên thiếu không được hắn ban t h ư ở n g đáng tiếc bọn hắn không biết là đỗ thành đã sớm tại mấy ngày trước đó liền bị xử lý chương sáu trăm chín mươi lăm Thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả thời gian như nước chạy l ạ g yên trôi qua một tháng sau lạc phàm xuất quan dài đến một tháng luyện đan để tóc của hắn hơi có vẻ lộn xộn miệng t r u n g quanh cũng mọc ra lôi thôi gốc dầu cảm tử cả người nhìn qua cũng gầy gò một vòng bất quá trong mắt lại là lộ ra trói mắt tinh quang nói cho văn lan cùng viu tùng đan dược đã luyện chế tốt để bọn hắn phái người tới lấy đi lạc phàm mặt hướng đại hải thanh âm chuyển đi rất vang hắn biết văn lan cùng viu tùng rất nhanh liền sẽ chạy đến chung q a n h khẳng định có cơ sở ngầm của bọn họ quả nhiên. h Tối ô mặc dù lạc phàm nói qua giúp bọn hắn luyện chế chín đạo đan văn nhân nguyên đan thế nhưng là thật nhìn thấy nhiều như vậy đan dược nội tâm của bọn hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh lạc công tử tại luyện đan nhất đạo lấy được thành tựu thật hết sức kinh người chớ nói lạc i thất quốc cái này, nơi này trật h phàm liền xem như tại cũng hai vị quá khen văn lan trực tiếp đem túi chữ vật đưa cho lạc phàm nói lạc công tử lúc đến hai anh em chúng ta đã thương lượng xong mặc dù chúng ta trước đó từng có ước định người luyện chế đang dược chúng ta tu v i sau khi tăng lên giúp ngài cùng nhau đối phó hỏa thần giáo thế nhưng là cái này tiện nghi chúng ta chiếm quá lớn dù sao chúng ta bản thân liền nhận hỏa thần giáo ức hiếp chúng ta cũng hẳn là liên tụ lại đối kháng hỏa thần giáo cho nên hai chúng ta tông môn riêng phần mình hai vạn mai nhân nguyên đan liền đầy đủ còn lại liền xem như ngươi vất vả phí đi nghe được cái này lạc phàm đ ố n g nhiên có chút ngượng ngùng bắt đầu dù sao coi như cho đối phương tám vạn viên thuốc trong tay hắn cũng có kém không nhiều m ộ ư ơ i hai vạn mai sau khi lấy lại tinh thần lạc phàm nói hai vị tông chủ h ả o ý ta xin tâm lĩnh bất quá ta không thiếu đ a n g dược nếu như hai vị thật nghĩ cảm tạ ta không lại cho ta một số luyện khí khoan thạch văn lan cười nói khoáng thạch chúng ta có xem ảnh một vũ tùng cũng cười đúng vậy trong b i ể n khoáng thạch tài nguyên thế nhưng là so trên lục địa muốn nhiều nói tại trong túi chữ vật tìm kiếm tìm không sai biệt lắm có hơn ba mươi loại đủ mọi màu sắc trồng chất cùng một chỗ mười phần hùng vĩ sau đó văn lan cũng lấy ra một đồng khoáng thạch chủng loại có hơn bốn mươi loại nhưng phần lớn đều cùng vũ tùng trùng hợp ước định cái thời gian ba tháng sau ba tháng cùng nhau đi tới hỏa thần giáo như thế được chứ lạc phàm đi thẳng vào vấn đề văn lan thời gian ba tháng mặc dù không phải thật lâu nhưng hoàn toàn đủ bọn hắn bản thân liền có nhân nguyên cảnh bắt tầng tu vi bây giờ đạt được nhiều như vậy đan dược trong vòng ba tháng lo gì không cách nào đột phá đến nhân nguyên cảnh thập tầng một khi đột phá giết tới hỏa thần giáo về sau khẳng định có thể nghiền ép đối phương dù sao hỏa thần giáo cũng chỉ có viêm thiên cái này một cái nhân nguyên cảnh thập tầng cảnh giới cờ ư n giả hai người liên thủ lo gì không cách nào đem hắn đánh giết ba người ăn nhịp với nhau sau văn lan cùng vưu tùng rời đi lạc phạm bọn người ở lại hòn đảo lạc phạm nhìn về phía đám người túi chữ vật thả nơi này các ngươi a y cần đang ăn dược cứ tới cầm là được vẫn là câu nói kia tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên ta tại nhân nguyên cảnh thập tầng chở các ngươi thiên toa yên tâm đi lão đại chúng ta bây giờ đều có địa nguyên cảnh thập tầng rất nhanh liền có thể đột phá bọn hắn khoảng thời gian này tu vi tăng lên cũng không phải có thể rất nhanh cuối cùng trong tay đan dược không phải rất sung túc mà bây giờ mười hai vạn mai nhân nguyên đan liền đặt ở trước mắt tăng thêm k i n h thần bắt thập n h ấ t biến lo gì không thể trong ba tháng trở thành nhân nguyên cảnh thập tầng c ư ờ giả đỉnh cấp đan dược tăng thêm đỉnh cấp công pháp nếu như còn không thể đột phá như vậy bọn hắn thật có thể đi chết lợi dụng đan dược để thăng cảnh giới cố nhiên nhanh chóng có thể tu luyện cần vững vàng các ngư i dạng này sẽ lưu lại thai h o a ngầm tà châu rất không tán đồng lạc phàm đám người tu luyện lý niệm thứ đan dược này cố nhiên là tốt có thể lâu dài phục d ụ n g sẽ để cho người sinh ra ỉ lại cảm giác là dược ba phần độc dù là đan dược cũng là như thế có thể chí n đạo đan văn đan dược lại là ngoại lệ không cần lo lắng thai h o a ngầm vấn đề lạc phàm thuận miệng nói một câu sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện tà châu âm thầm lắc đầu hắn đột nhiên do dự có phải là thật hay không dẫn đầu bọn hắn tiến vào bạo loạn tinh hải bọn này yêu n g h i ệ t thủ đoạn xuất ra còn có lạc phàm cái này đáng sợ luyện đan sư một khi tiến vào bạo loạn tinh hải tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu không thể nhất là bọn hắn đối tu luyện lý niệm cách nhìn này sẽ khiến người khác cảm thấy sụp đổ cùng lúc đó h ỏ a t h ầ n giáo nhung nông lần nữa đi vào viêm thiên tu luyện mật thất bên trong ở giữa viêm thiên sau lưng xuất hiện hoàn toàn mông lung nguyên lực ba động từ xa nhìn lại như là thủy triều cả người càng là tản mát ra một cỗ phiêu miệu xuất trần vật vị đại trưởng lao trong lòng hoảng hốt đây là muốn bước vào thiên nguyên cảnh cảnh giới dấu hiệu a một khi bước vào thiên nguyên cảnh liền có thể phi thiên đ ộ địa trở thành cường giả chân chính loại này cấp bậc cao thủ coi như phóng nhãn bạo loạn tinh h ả i bên trong đó cũng là cao thủ đại trưởng lão lần này đến đây thế nhưng là có lạc phàm đám người tin tức viêm thiên chậm rãi mở mắt ra con mắt thâm thúy thựa như tinh thần đại trưởng lão lấy lại tinh thần luôn miệng nói chúc mừng giáo chủ đã có nửa bước thiên nguyên cảnh tu vi thật đáng mừng a nghe được cái này viêm thiên cười lên ha hả cái này nhờ có lạc phàm không chuẩn xác mà nói nhờ có kinh thần bắt thập nhất biến ta hiện tại mới tu luyện đến đệ tử biến liền đã nhìn thấy đột phá dấu hiệu ta tin tưởng một khi tu luyện tới đệ thập biến khẳng định có thể đột phá giáo chủ thần uy đại trưởng lao đưa lên một cái mâm ngựa sau đó nói vừa rồi thám tử của chúng ta đến báo nói là lạc phạm cho huyền thiên thánh tông cùng tử v â n động luyện chế tám vạn viên thuốc mà lại ba người còn thương nghị sau ba tháng tiến đánh chúng ta hỏa thần giáo ha ha viêm tiên đ ố n g nhiên nợ nụ cười trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý kia hai lão già lá gan thật là biến mập a cũng dám tiến đánh chúng ta hỏa thần giáo ta muốn biết lạc phàm cho bọn hắn luyện chế đan dược gì đại trưởng lão lắc đầu điểm này không được biết bất quá dùng lạc phàm thực lực lại thế nào khả năng luyện chế ra cực phẩm đan dược cũng không phải là đại trưởng lão xem thường lạc phàm mà là luyện đan quá khó cho dù là hắn sống hơn ba trăm năm cũng chỉ có thể luyện chế ra bốn đạo đan văn nhân nguyên đan mà lại tỷ lệ thành đan còn rất thấp kia lạc phàm tuổi còn trẻ làm sao có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược điều này có thể sao viêm t i ê n nói chuyên lệnh xuống sau ba tháng nên đón đối phương tiến công lần này Ta muốn để bọn hắn để c ó đến mà k h ô n g có về. n ó i đến g sáu trăm chín g thành toàn các g ư ơ i Trường sáu các ngươi quá ngây thơ mặt hướng đại hải xuân về hoa nở loại này bình thản thời gian chỉ có thể có một kết thúc lạc trên p h ề n lớn thiên toàn đầy mắt không bỏ được nhìn xem càng ngày càng xa hải đảo ba tháng kỳ hạn đã đến tới bọn hắn cũng nên đi cùng văn lai vưu tùng tụ hợp thời gian ba tháng không lâu nhưng là bọn hắn thực lực đều có to lớn biến hóa tất cả đều có nhân nguyên cảnh thập tầng tu vi cái này khiến tạ châu khiếp sợ không gì sánh nổi dù là có sung túc đan dược cùng hy hữu công pháp thế nhưng là có thể tại ngắn như vậy thời gian có như thế lớn khoảng cách đối phương thật là một đám yêu nghiệt người khác không biết đây là có chuyện gì nhưng lạc phàm trong lòng rõ ràng bọn hắn sở dĩ tu vi nhanh chóng như vậy cùng phục dụng máu tươi của mình có quan hệ cùng chính mình ăn viên k i ế huyết chu quả có quan hệ trực tiếp đi thuyền không sai biệt lắm ba trăm dặm phía trước xuất hiện một cái dài ước chừng ba trăm l i n cao lục tầng thuyền lớn bên kia là huyền thiên thánh tông thuyền phía trên đệ tử chỉ có hơn năm trăm người có thể tất cả đều là nhân nguyên cảnh ngũ tầng trở lên cao thủ huyền tiên h thánh tông tông chủ văn lan cũng có nhân nguyên cảnh thập tầng tu vi nhìn thấy lạc phàm bọn người sau trong lòng của hắn lấy làm kinh hãi t ă n g lương tâm quá mẹ hắn t ă n g lương tâm ba tháng trước gặp nhau lúc trừ lạc phàm một người nắm giữ nhân nguyên cảnh nhất tầng tu vi những người khác tất cả đều là địa nguyên cảnh mà ba tháng ngắn ngủi thời gian những người này vậy mà đều biến thành nhân nguyên cảnh thập tầng cường giả hắn biết xem ảnh một đối phương có loại này tốc độ khủng khiếp cũng không phải là bởi vì đan dược cũng không phải là bởi vì công pháp mà là cùng thiên phú có quan hệ trực tiếp thiên phú công pháp đan dược ba thiếu một thứ cũng không được nếu không không có khả năng có khủng bố như vậy tấn cấp tốc độ cùng huyền thiên thánh tông người tụ tập về sau hai chiếc thuyền lớn tiếp tục hướng đông mà đi tại ngày thứ hai thời điểm gặp phải tử vận động biêu tùng đối phương cũng trở thành nhân nguyên cảnh thập tầng c ư ờ n g giả cũng mang theo môn hạ năm trăm cao thủ cứ như vậy ba chiếc thuyền lớn hướng về đông phương hỏa thần giáo mà đi xa xa liền thấy một tòa cao chừng ba mét dị thường hiểm trở hải đảo đứng vững ở trong thiên địa trên đảo thạch đầu bậy b i ể n ra màu đỏ sậm nhìn qua tựa như là bị nhen lửa đồng dạng đây chính là hỏa thần giáo đại bản doanh nhìn về phía hỏa thần giáo đông phương chính là một phiến mông lung hải vực nơi đó tràn ngập đồng đậm sương n mù chư vị chúng ta đã tới hỏa thần giáo lãnh địa cũng làm tâm một số cẩn thận đáy biển sẽ có cự thú công kích văn lan biểu lộ trở nên hơi có vẻ ngưng trọng nhịp tim càng là bất tranh khí nhảy lên hỏa thần giáo cũng không có hộ tông trật pháp nhưng là hỏa thần giáo trong hải vực lại là sinh hoạt rất nhiều cỡ lớn đáy biển cự thú một khi lọt vào công kích rơi vào trong biển bọn hắn căn bản không phát huy ra vốn có thực lực có một đầu cự hình bạch t u ộ c đột kích nhưng vào lúc này lạc phàm thanh â m vang lên văn lan cùng viu tùng đều là không khỏi nhứ m ả y có sao vì cái gì chúng ta không có cảm nhận được ngay tại hai người còn chưa kịp phản ứng thời điểm lạc phàm động không chuẩn xác mà nói là phi kiếm của hắn động h u phi kiếm phá không mà ra b ộ c phát ra một đạo kinh khủng kiếm khí bay về phía mười giờ phương hướng cùng lúc đó thiên toa mấy người cũng tế ra trường kiếm đồng thời bay về phía phía trước chui vào dưới biển sâu liền gặp bình tĩnh nước biển nháy mắt sôi trào lên một đầu to lớn biển sâu bạch tuộc ở trong biển nổi lên mặt nước chỉ là một cái đầu liền cao chừng trăm mét xúc tu dài đến vài trăm mét cho dù là bọn hắn cưới thuyền cùng đầu này biển sâu bạch tuộc so ra đều có một loại tiểu vu gặp đại vũ ký thị cảm lộ ra mười phần nhỏ bé giờ phút này đầu kia cự hình biển sâu bạch tuộc công kích chính diện đấm lạc phàm đám người phi kiếm nó xúc tu rất thô có thể so với xe tải lốt xe lúc này đang không ngừng tại không trung cổ vũ võng tường đem lạc phàm đám người phi kiếm đánh rơi có thể kia cũng là linh bảo cấp bậc vũ khí sắc bén đến cực điểm chém s ắ c như chém bùn thổi tóc tóc đức dù là biển sâu bạch tuộc xúc tu có thể chạm đến cũng vô pháp đem hắn tại không trung đánh rơi ngược lại là bị chém rụng mấy đầu xúc tu rơi vào trong biển gây nên thao thiên c ử lãng cũng làm cho hắn phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng tê ơ cái này bạch tuộc làm nướng cá mực hương vị hẳn là rất tốt lưu ly mặt mỉm cười đầu kia bạch tuộc công kích cố nhiên cương đại thế nhưng là còn không làm gì được lạc phàm bọn người các ngươi không cần đ ộ n thủ đề phòng nơi xa là được ngay tại văn lan bọn người chuẩn bị xuất thủ thời điểm lạc phàm thanh â m vang lên nhanh ngay phía trước có một đầu cự kình chính va chạm mà đến các ngươi nhất định phải ngăn trở xem ta vưu tùng trong mắt dâng lên một vòng hàng quang hắn lấy ra một cái bạch s ắ t viên cầu nhìn qua giống như là dùng băng điêu mải m à thành phát ra khiến người dùng mình hàn ý đi vưu tùng trực tiếp cầm trong tay viên cầu ném về phía trước phốc viên cầu rơi vào trong biển t ó é lên một đạo yếu ớt bọc nước ngay sau đó mặt biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nháy mắt kép băng băng phong chung quanh trăm dặm hải vực dù la lạc phạm bọn người ngay tại nên chiến đấu kêu biển sâu bạch tuộc đều bị băng phong ngươi vừa rồi cái này viên cầu hẳn là dùng bạo loạn tinh hải bên trong vạn niên hàn băng luyện chế mà thành a tả châu nhìn về phía vưu tùng loại vật này coi như tại bạo loạn tinh hải bên trong cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy vưu tùng nói đúng vậy đây là ta tử v â n động l a o tổ tông tại bạo loạn tinh hải bên trong măng ra đáng tiếc chỉ có thể băng phong trăm dặm hải vực mà bây giờ chúng ta khoảng cách h ỏ a thần giáo đại bản hàn doanh còn có hơn một ngàn dặm khoảng cách hiện nay thuyền của bọn hắn cũng bị băng phong muốn phá băng mà đi đầu tiên phải chém giết đầu kia trong biển cự kình trước diệt trừ đầu kia cự kình sau đó phá vỡ tầng băng tiếp tục đi tới đi văn lan hướng về mấy người đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái mấy người nhảy đến trên mặt băng đi vào đầu kia biển sâu cự kình phía trên mười người đệ tử đồng thời xuất thủ t r u n g điệp đánh phía mặt băng ba t m ba ba mặt băng nháy mắt dạn n ớ c kinh khủng lực trùng kích trực tiếp nện ở đầu kia biển sâu cự kình phía trên biện pháp này có chút tốn thời gian nhưng lại rất có hiệu quả các ngươi coi là thật cho rằng giết một đầu cự kình liền có thể đi vào ta hỏa thần giáo sao nếu như là dạng này các ngươi không khỏi quá mức ngây thơ một đạo băng lanh thanh â m tại hỏa thần giáo trên đỉnh núi chuyển đến mặc dù cách xa nhau ngàn dặm nhưng cũng rõ ràng chuyển tới kia là nhung nông thanh â m nhung nông lao thất phu chờ chúng ta đến hỏa thần giáo về sau là tử kỷ của ngươi văn lan trùng điệp h ư lạnh một tiếng ha ha ha ha. nhung nông c ư ờ i lên ha hả các ngươi không khỏi đánh giá cao mình thực lực cũng không phải ta xem thường các ngươi chỉ bằng các ngươi là căn bản không cách nào còn sống đi vào ta hỏa thần giáo không tin chờ xem chương sáu trăm c h ề n mươi bảy là phàm h thủ đoạn giang rác giang r ắ c giang rác vụ băng thanh âm không ngừng vang lên không chỉ là ở chung quanh còn tại tầng băng phía dưới chuẩn bị sẵn sàng nhất định phải đánh giết những cái kia thị huyết xa văn lan biểu lộ nghiêm trọng thị huyết sa đây là một loại cường đại hải yêu giang dị thường sắp bén có thể tùy tiện cắn nát thành đầu thậm chí là binh khí nếu như thị huyết sa thật phá vỡ băng phong mặt băng có thể tùy tiện liền hủy đi thuyền của bọn hắn như đúng như đây hậu quả khó mà lường được Chứ bọn hắn những n à y nhân nguyên cảnh thập tầng cường giả bên ngoài những người khác có khả năng sẽ bị thị huyết sa phân thây thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật sự có thị huyết sa đây chính là một loại sinh hoạt tại bạo loạn tinh hải hải yêu a vưu tùng thật sâu thở dài bọn hắn biết h ỏ a thần giáo chung quanh hải vực có rất nhiều cường đại hải quái thế nhưng là hải quái cùng hải yêu lại là hai cái khái niệm khác nhau a nhất là thị huyết xa lực s á t thương cường đại dị thường cho chúng nó ăn chút đồ ăn vật đi lạc phàm hướng về tề việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái đúng vậy tề việt nhảy lên rơi vào trên mặt băng hai tay bấm quyết linh bảo trực tiếp xuyên thấu mấy chục mét mặt băng toát ra một cô nước biển cùng lúc đó hắn tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra mười cái lớn nhỏ cơ nắm tay tản mắt ra hôi thối đan dược sau đó trực tiếp ném vào trong biển đây là t h u ố một loại à m a như vậy? cực kỳ khủng bố bá đạo độc đan cho dù là nhân nguyên cảnh thập tầng cảnh giới cường giả hướng vào sau cũng phải độc phát thân vong thất khiếu chảy máu mà chết bọn hắn căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể luyện chế ra loại đan dược này Tà Châu nhìn về phía về lạc phàm lạc c ánh g ô n cũng g khỏi quá mắt bình tĩnh không độc chết những n à y thị huyết xa chúng ta đều sẽ chết ngươi nói cho ta ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết muốn sống cũng không cần như vậy thánh mẫu không muốn như vậy song tiêu tà châu lập tức không lên tiếng tam quan không hợp cho chuyện không đến một hối giang giác giang giác thanh âm không ngừng yếu bớt băng phong hải v ư ợ t chung quanh càng là trôi nổi bắt đầu từng cỗ dài hơn mười thước màu đỏ thị huế y t xa thi thể lít nha lít n h í đâu chỉ ngàn con a trừ cái đó ra còn có một chút cỡ nhỏ loại cá về phần t ô m cua so hến tất cả đều chết tại đáy biển không có nổi lên mặt nước hòa thân giáo hải đảo tri đỉnh nung nông cũng nhìn thấy màn này kém chút không có phun ra một mùm lao huyết đáng chết các ngươi sẽ chết không yên lành các ngươi sẽ chết không yên lành lao phu thể muốn để các ngươi sống không bằng chết nhung nông thật giận tử vong loài cá đang không ngừng hướng về hỏa thần giáo lan tràn không cần nghĩ cũng biết đối phương khẳng định hạ kịch độc đây đối với hỏa thần giáo đến nói là cái gần như đả kích trí mạng dù sao bọn hắn một mực dựa vào trong b i ể n tôn cá c u a sinh tồn bây giờ những cái kia trong hải dương sinh vật đều chết rồi n à y bằng với đoạn mất hỏa thần giáo c ă n cơ vê anh đột nhiên trên mặt băng lạc phàm bọn người nghe được một đạo đinh thai nhức ó c tiếng oanh minh thật dây mặt băng nháy mắt dạng nứt vài trăm mét sóng lớn đằng không mà lên giống như trời long đất n ở cho người ta một loại tận thế ký thị cảm nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện những cái kia sóng lớn trở nên càng ngày càng thấp liên liên mặt biển cũng càng ngày càng thấp tựa như là nước biển bị rút khô đồng dạng không tốt dưới người chúng ta có một đầu biển sâu tự thú lạc pham sắc mặt biến không phải sóng biển biến thấp cũng không phải nước biển bị rút khô mà là bọn hắn hiện tại chính vị tại cao mấy trăm thước không trung tập trung nhìn vào kia là một đầu to lớn rùa biển vẹn vẹn là mai rùa liền có mười mấy cái cây số vương diện tích nhìn tà ừ xa tựa như l một tinh trong hòn hải hải không đồng dạng. Đây là bạo loạn tinh hải bên đảo Đây bạo yêu, là châu ó bất kỳ k cái gì lực công c gì í nhưng là một cái xoay người liền có thể đem chúng người trên biển. thể chết h là một đem mọi mặt ta tất trụ cái có cả c xoay đều chết trên mặt biển. Châu biểu lộ ngưng trọng hắn đến từ bạo loạn tinh hải tự nhiên biết dưới thân đầu này rùa biển thực lực màu tránh ra lạc phàm lúc này lách mình mà ra rơi vào mai rùa bên trên sau đó hướng về đông phương mai rùa nhét lên phương hướng bay lượn mà đi nơi đó là không được chúc chết đường ra duy nhất thiên toa bọn người phản ứng cực nhanh giống như một đạo tàn ảnh văn lan mấy người cũng đều ngay lập tức chạy trốn tốc độ của bọn hắn cũng rất nhanh thế nhưng là trừ bọn hắn huyền thiên thánh tông cùng tử vận động những đệ tử kia tốc độ liền c h ậ m rất nhiều làm lạc phàm bọn người rời đi mai r ù a thời điểm việc này bọn hắn vị trí cao độ tại khoảng một ngàn mét độ cao này rơi xuống đối với bọn hắn bất luận kẻ nào đến nói đều là một cái khiêu chiến không nhỏ bất quá không h o à n g hốt kiếm thê lạc phàm hét lớn một tiếng phi kiếm xuất hiện tại không trung thiên toà đám người phi kiếm cũng đều có trật tự xuất hiện tại lạc phàm linh bảo phía dưới m ư ơ i mét một cái nhìn từ xa tựa như là cái thang đồng dạo dùng để ngăn cản rơi xuống lúc lực trùng kích mặc dù bọn hắn không cách nào ngự kiếm phi hành nhưng là ngăn cản một người lực trùng kích còn có thể làm được bọn hắn năm người phối hợp thiên ý vô phùng tại phối hợp điểm này bọn hắn ai cũng k h ô n g phục chỉ tin chính mình mà văn lan cùng vưu tùng cùng tả châu liền rất chật vật trực tiếp rơi đập trên mặt biển mỗi người đều phun tiên huyết nhìn qua cực kỳ thảm liệt cùng lúc đó đầu kia to lớn r a biển cũng chở mình tóe lên thao thiên cự lãng đồng thời cũng hủy đi ba chiếc thuyền lớn h u y ề n thiên thánh tông cùng tử vận động đệ tử càng là không một may mắn thoát khỏi tất cả đều táng thân đại hải không thể không nói một trận chiến này thật dị thường thảm liệt chỉ là vừa mới tới gần hỏa thần giáo huyền thiên thánh tông cùng tử vận động đệ tử liền tất cả đều chết rồi chưa xuất sư đã chết đáng chết ta nhất định muốn giết sạch hỏa thần giáo tất cả mọi người vì ta huyền thiên thánh tông chết vì thai nạn đệ tử báo thủ văn lan mắt đỏ mùa n ư ớ c trong mắt tràn đầy sát ý cùng bị phẫn cái này năm trăm người thế nhưng là vừa mới trở thành nhân nguyên cảnh, cảnh giới cờ giả vốn nghĩ dẫn đầu bọn hắn kinh lịch giết chóc tại dết trong trưởng thành. Thế chóc chóng nhanh nhưng bên l à hắn thật không nghĩ tới sẽ phát sinh tới sẽ l o ạ i giờ biển thi đi. sự dựa tình ta thuyền, thể trong thị huết trước thể này. Chúng không những này chỉ vào bây có có xa Lạc pham nhàn nhạt nói một câu sau đó tay cầm trường kiếm hướng về hỏa thần giáo xung phong mà đi giết nhất định phải giết chết hỏa thần giáo tất cả mọi người phương giải mối hận trong lòng ta vựu tùng trận mắt tròn xoe tại mặt biển nhảy lên một cái chân đạp những cái kia thị huyết xa thi thể như là chuồn chuồn lướt nước tại mặt biển chạy như điên tả châu chậm ung dung đi theo phía trước đối phương có thể có bạo loạn tinh hải bên trong hải yêu thủ hộ tâm môn nội tình há lại sẽ quá yếu muốn diệt trừ bọn hắn đoán chừng có rất lớn độ khó a chú thích ngoa tạo hai ngày này túi mật viêm từ bỏ cà phê cảm giác cả người đều không thoải mái mặc dù bốn canh nhưng canh thứ nhất là hai chương số lượng tử vẫn là vật chữ chớ mắng luôn ra tâm linh quá yêu ớt chương sáu trăm chín mươi tám g i a hỏa này trí thông minh thật rất thấp nguyên bản bình tĩnh thanh tịnh mặt biển bên trên giờ phút này nổi lơ lửng lít nha lít nhít loài cá thi thể phóng tầm mắt nhìn tới như là một mảnh đại lục đồng dạng dù là không có thuyền cũng khó có thể ngăn cản lạc phàm bọn người bước chân tiến tới đồng loạt ra tay giết bọn hắn nhung nông hai tay bấm quyết trường kiếm gào thét mà ra hướng về lạc phàm sùng phong mà đi cùng lúc đó h ỏ a thân giáo những cái kia nắm giữ linh bảo đệ tử cũng nhao nhao xuất thủ nhân số nhiều đến năm trăm n g ư ờ i năm trăm kiện linh bảo lít n h a lít nhít giống như mưa kiếm tản mát ra làm người sợ hai khí tức lô đến thiên toa rất trung nhị kêu gào một tiếng đan lô trực tiếp xuất hiện trong tay sau đó thô bạo đánh phía những phi kiếm kia phát ra đinh đinh đang tiếng va đập lạc phàm mấy người cũng tay cầm đan lô không ngừng ngăn cản đối phương tiến công đan lô diện tích c h e phủ tích lớn xa so với sử dụng trường kiếm muốn nhẹ nhom hơn nhiều ngược lại là văn lan cùng viu tùng liền có vẻ hơi chật vật hai người bản thân liền bị thương bây giờ đối mặt nhiều như vậy phi kiếm công kích có chút trở tay không kịp cũng may bọn hắn đợi tại lạc phàm năm người sau lưng nếu không khẳng định sẽ bị những phi kiếm kia t r ú n g hoặc là bỏ mình còn có hơn một n g h n mét khoảng cách nhất cổ tác khí dễ tới lạc phàm ánh mắt băng lãnh hắn biết nếu như trên mặt biển bất hạnh chìm hậu quả khó mà lường được dù sao không ai có thể ở trong b i ể n phóng xuất ra tất cả thực lực đem bọn hắn trước mặt những cái kia l o à i cá tất cả đều đánh chìm nhung nông q u á t chói hai một tiếng xem ảnh một đã không cách nào dùng phi kiếm giết bọn họ chẳng bằng để bọn hắn táng thân đại hải chỉ cần trước mặt bọn hắn không có đặt chân vật cho dù là nhân nguyên cảnh thập tầng cao thủ cũng rất khó đạp nước mà đi đến thời điểm giết bọn hắn dễ như t r ở bàn tay phốc phốc phốc bình tĩnh mặt biển nháy mắt nổ tung nhìn từ xa tựa như là thiên hàng mưa đá rơi đập tại mặt biển đồng dạng nhất là những cái kia thị huyết xa thi thể huyết nhục văng tung tóe trong không khí càng là tràn ngập một cỗ gây mũi mùi hôi thối cái này vai phụ trí thông minh có chút cao ha thiên toàn biểu lộ trở nên ngưng trọng lên tề việt đúng là như thế hơn một ngàn mét khoảng cách cũng không phải có thể rất xa cho dù là đạp nước mà đi dù n g bọn hắn thực lực cũng có thể xuyên qua thế nhưng là tình huống bây giờ không giống hỏa thần giáo còn có rất nhiều cao thủ chờ bọn hắn bọn hắn căn bản là không có cách phân tâm ngăn cản đối phương tiến công các ngươi tới nha mắt thấy lạc phạm bọn người rừng ở nơi xa nhung nông cởi lên ha hả thậm chí còn một mặt khinh thường n mắc n g ó tay lão đại chúng ta nên làm cái gì thiên toa nhìn về phía lạc phàm lạc phàm còn chưa mở miệng lưu ly liền nói chờ đối phương đã đoạn mất chúng ta con đường phía trước tiến lên một bước chính là biển sâu bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để chúng ta táng thân đại hải đây chính là cơ hội của chúng ta cơ hội duy nhất nghe các ngươi đại tẩu chờ là được lạc phàm ánh mắt đ ạ m mạc sau đó lấy ra một chi thuốc lá sợi chậm ung dung điệp lên đồng thời hút một hơi văn lan vũ tùng hai cái lao nhi các ngươi ngàn vạn lần không nên cùng cái này họ lạc h ợ tác hắn đã đem các ngươi cho hại hỏa thần giáo đỉnh núi nhung nông lớn tiếng nói văn lan gầm thét một tiếng nhung nông lão nhi ngươi đừng muốn châm ngoài ly gián chúng ta đã hợp tác với lạc công tử tự nhiên sẽ cùng chung mối thủ cái này không thể trách chúng ta muốn trách thì trách các ngươi hỏa thần giáo khinh người quá đáng nhung nông khinh thường nói ra lại cho các ngươi hai người một cái cơ hội nếu như hai người các ngươi nguyện ý hiệu chúng ta hỏa thần giáo chúng ta có thể cho ngươi hai người một cái cơ hội nếu không hôm nay nhất định phải để ngươi hai người chết không có chỗ trôn vũ tùng cả giận nói đừng muốn nhiều lời có thủ đoạn gì cứ việc phóng ngựa đến đây đi đã các ngươi muốn chết ta liền thành toàn các ngươi nhung nông trong tay xuất hiện một cái màu đen v i ế n cầu sau đó hắn trực tiếp ném về tây phương hải vực không tốt đây là phần t i ê n lôi tả châu kinh hô một tiếng nghe được phần t i ê n lôi cái tên này văn lan cùng vưu tùng biểu lộ biến bọn hắn nghe nói qua cái tên này cái này thuộc về cấm kỵ tồn tại uy lực vô tận có thể dễ như t r ở bàn tay hủy diệt một cái hải đảo l i ê n tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm một đạo trầm muộn tiếng vang tại tây phương ngoài mấy chục dặm hải vượt chuyển đến ngay sau đó bọn hắn cảm giác dưới chân nước b i ể n phát ra một trận rung động quay đầu nhìn về phía sau lưng một đạo cao mấy chục mét sóng lớn càng bay càng cao che khuất bầu trời giờ phút này đang hướng về bọn hắn nghiền ép mà tới sóng lớn đang vọt tới thời điểm trở nên càng ngày càng cao tất cả mọi người đều có loại gần như hít thở không thông cảm giác c áp bách không có cách nào tại thiên nhiên trước mặt nhân loại lực lượng bản thân liền cực kỳ nhỏ bé cơ hội của chúng ta đến rồi lạc phàm ánh mắt bình tĩnh hắn nhìn về phía vưu tùng cùng văn lan hai vị đạo hữu nhớ lấy không thể bị sóng biển đập xuống trong nước chúng ta lại không muốn bị sóng biển đập xuống trong nước thế nhưng là cao như vậy sóng lớn chúng ta như thế nào n g ă n c ả n à vưu tùng mặt mũi tràn đầy bất an lạc phàm nói rất đơn giản chúng ta chỉ cần tại đỉnh sóng phía trên trượt là đủ tỉ như đem linh bảo đặt ở dưới chân để đỉnh sóng đẩy chúng ta tiến lên đây là chúng ta biện pháp duy nhất vô luận là văn lan vẫn là vưu tùng đều không phải người bình thường nháy mắt liền minh bạch lạc phàm ý tứ mặc dù bọn hắn không có sông quá lãng nhưng là hai người đều là nhân nguyên cảnh thập tầng cường giả loại sự tình này đối với bọn hắn đến nói tự nhiên không phải việc khó gì ta nói qua muốn để các ngươi chết không có chỗ trôn như thế nào lại thất hứa. mắt thấy sóng lớn đột kích nhung nông phát ra vang dội tiếng cười p h ả n phất đã thấy đối phương bị sóng biển đập trên mặt biển hình ảnh kia sóng lớn cao chừng trăm mét một khi rơi đập liền xem như thiên nguyên cảnh cảnh giới cường giả đều không nhất định có thể chịu nổi ta thu hồi mới vừa nói qua cái này vai phụ trí thông minh k h n g cao mà lại rất thấp thiên toàn mở miệng đúng vậy a tê việt Bản t hắn â n h có t không không Li hẳn ể d là tại trước đó chúng ta không có xuống thuyền lúc liền dẫn bà ba tốt à các ngươi nói đúng ra hỏa này trí thông minh thật rất thấp thiên toa nhất miệng hắn là quá độ tự tin cho rằng bằng và o hỏa thần giáo đệ tử có thể đem chúng ta c h é m giết sóng lớn đến chúng ta đi mắt thấy sóng lớn một kích l ạ c phàm chân đạp trường kiếm tại đỉnh sóng phía trên hướng về phía trước cấp tốc lướt đi chúng ta đi thiên toàn mấy người cũng ngay lập tức chân đạp trường kiếm theo s á t l ạ c phàm văn lan cùng vưu tùng tương đối có chút lạnh nhạt nhưng cũng không có bị sóng lớn đ ộ i nào giờ phút này đang đứng tại đỉnh sóng theo gió vượt sóng cái loại cảm giác này rất bịu giờ không về phần tà châu hắn thì là chân đạp nước biển một bên kêu to một bên phi nước đại gặp một màn này nhung nông con ngươi hung hăng run lên ngoa tạo đây là cái gì thao tác quá tao đi không chỉ có là nhung nông những cái kia giữa sườn núi hỏa thần giáo đệ tử cũng có loại kinh vi thiên nhân cảm giác vốn cho rằng sử dụng phần thiên lôi có thể gây nên sóng lớn đem đối phương một nhóm tám người chụp chết trên mặt biển để bọn hắn chết không có chỗ trôn thế nhưng là ai có thể nghĩ tới bọn hắn lại còn có loại này thao tác không chỉ có không có chụp chết bọn hắn thậm chí còn giúp đỡ bọn hắn đang hướng về hỏa thần giáo theo gió v ự sóng mà tới cái gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất n ắ n gạo nó chính là loại tình huống này đi hô sóng lớn một kích hòa thần giáo những đệ tử kia đều là cảm nhận được cuồng phong đập vào mặt chèn ép không khí đều mỏng manh mấy phần giết l ạ c phàm bọn người nhảy lên một cái cùng lúc đó khống chế linh bảo bay trở về trong tay hướng về giữa sườn núi những cái kia hỏa thần giáo đệ tử chém giết mà đi chỉ là hơn một n g à n mét khoảng cách đối với bọn hắn đến nói căn bản tính không được cái gì giết bọn hắn nhung nông kiếm chỉ lạp phàm giết hòa thần giáo đệ tử tay cầm trường kiếm bắt đầu một trận hỗn chiến hòa thần giáo giáo đổ mấy ngàn nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối thế nhưng là lạc p h a bảy người tất cả đều là nhân nguyên cảnh thập tầng siêu cấp cao thủ tại trước mặt bọn hắn đánh giết h ỏ a thần giáo đệ tử tựa như là hao lông dê đồng dạng không hao lông dê vẫn là việc cần kỹ thuật chuẩn xác mà nói như là cắt giao hẹ đồng dạng căn bản không phí sức khí nhất là bọn hắn tay cầm đ a n lô nào có cái gì hư chiếu a một lò tử đập xuống thành đàn nhân khẩu nôn tiên huyết bay rớt ra ngoài cản có thể đỡ nội sao đối phương dung manh vô địch không ai cản nổi a nhung nông suýt nữa dọa phá mật đắng ngoa tảo đều là nhân nguyên cảnh thật tầng bọn hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy có loại này tốc độ khủng khiếp cho dù là tu luyện kinh t h ầ n bắt thập nhất biến cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố đi phái chút cao thủ ra đi nếu không những người này không bao lâu sẽ chết quang thiên toa nhìn về phía đỉnh núi nhung nông trong mắt lóe lên một tia khinh thường chi ý không nội dù sao hôm nay hỏa thần giáo tất cả mọi người phải chết giết hết tiểu nhân liền không tin dẫn không ra già lạc phạm vân đạm phong k i n h nói một câu chạy cháy mau những người này quá mạnh chúng ta đánh không lại bọn hắn a có vị hỏa thần giáo đệ tử dọa đến hướng về nơi xa chạy như bay lạc công tử chúng ta so đấu một chút ai có thể trong khoảng thời gian ngắn giết địch nhiều như gì văn lan nhìn về phía lạc phàm lạc phàm có thể văn lan hai mắt tỏa sáng linh bảo trực tiếp rời tay bay ra xuyên thấu những cái kêu hỏa thần giáo đệ tử lồng ngực toé lên trận trận huyết vụ không thể không nói dạng này giết địch hoàn toàn chính xác rất nhanh nhưng là lại quá tiêu hao linh hồn chi lực dạng này so ngươi cũng không nhất định có thể thắng a lạc phàm c ư ờ lắc đầu hắn thu hồi đan lô khống chế linh bảo nhập vào sau phương đám người như là xe chỉ luật kim quan xuyên những cái kêu hỏa thần giáo đệ tử mi tâm đau một chút khổ đều không cho bọn hắn lưu lại liền mang đi tính mạng của bọn hắn t ố t ta ngươi thắng văn lan thỏa hiệp không ngự kiếm giết địch hắn so ra kém l ạ p phàm ngự kiếm giết địch hắn vẫn ý như là so ra kém l ạ p phàm dừng tay một đạo giống như như kinh lôi tiếng hét phẫn nộ quanh quẩn ở trong tiên điện để nguyên bản đều lắng lại nước biển trở nên sôi trào lên cùng lúc đó một cố cường đại khí thế tại giữa sườn núi chuyển đến kia là một người mặc hỏa hồng sắt trường bảo nắm giữ một đầu hỏa sắt tóc dài t r u n g nhân nhân hắn ánh mắt đạ mạc lại cho người ta một loại không r é t mà run hương vị nhìn thấy hắn văn lan cùng vưu tùng biểu lộ lập tức ngưng trọng rất nhiều ngược lại là hỏa thần giáo những đệ tử kia trong mắt thì là để lộ ra ánh mắt nóng bỏng như là nhìn thấy chủ tâm cốt đồng dạng nhìn các ngươi còn thế nào cuồng nhung nông cười lên ha hả kỳ thật hắn nhìn lạc phàm bọn người rất không vừa mắt thế nhưng là hắn chỉ có nhân nguyên cảnh cựu tầng tu vi nguyên nhân chính là như thế mới có thể trốn ở đỉnh núi chỉ huy hỏa thần giáo đệ tử bây giờ viêm thiên xuất quan lo gì không cách nào đánh giết đối phương lạc công tử vị này chính là viêm thiên hỏa thần giáo giáo chủ mấy năm trước liền có nhân nguyên cảnh thập tầng cảnh giới hiện tại nhìn hắn khí tức hẳn là một chân b ư ớ c vào thiên nguyên cảnh vưu tùng biểu lộ ngưng trọng nhìn xem sơn thượng đạo thân ả n h kia hô viêm thiên giống như là một đạo hỏa diễm tại không trung rơi xuống bịnh một tiếng rơi vào giữa sườn núi luyện võ tràng tông chủ là lão hủ hành sự bất lực còn mời trách phạt nhưng nông nhanh chóng đi vào trong luyện võ trường túi đầu xin lỗi đúng thế kỳ thật hắn có thể trực tiếp vận dụng phần thiên lôi tại đối phương tiến vào hỏa thần giáo hải vực thời điểm liền đem nó diệt s á t thế nhưng là hắn lại nghĩ đến cùng đối phương chơi một chút chơi m i ê u bắt con chuột trò chơi lại không nghĩ rằng không chỉ có không có diện bọn hắn thậm chí còn trả giá cái giá không nhỏ viêm thiên khoe miệng có chút d ư ơ n g lên đại trưởng lão không nên tự trách ngươi làm không được sự tình bản giáo chủ tới làm ngươi giết không được người bản giáo chủ đến giết ta ngược lại là muốn biết chỉ làm mấy cái sâu kiến có thể lật ra bao nhiêu sóng gió tới kém chút giết sạch các ngươi hỏa thần giáo đệ từ đâu thiên toa một mặt khinh thường ta đã nghĩ kỹ trước hết là giết ngươi viêm thiên trong mắt lóe lên một vòng h à n g quang mặc dù c h ấ n kinh cùng đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới nhân nguyên cảnh thập tầng thế nhưng là ở trong mắt viêm thiên coi như hắn còn không có học tập kinh thần bắt thập nhất biến thứ mười một biến dùng hắn nửa bước nhân nguyên cảnh tu vi diễn sát mấy cái vừa mới bước vào nhân nguyên cảnh thập tầng cường giả đến nói không nên quá nhẹ nhõm cho dù là cùng một cái cảnh giới thực lực cũng có cách biệt một trời mà hắn bước vào nhân nguyên cảnh thập tầm đã mấy năm hiện nay đã nhìn trộm đến thiên nguyên cảnh cánh cửa vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực đi thiên toa ánh mắt ngưng lại hắn hai đầu gối t ố lượn g mượn dùng cỗ này lực bộc phát xuất hiện phía trên viêm thiên cách xa năm mét vị trí sau đó đan lô xuất hiện trong tay lập tức trùng điệp đập tới hô đan lô buộc phát ra một đạo trầm mượn âm thanh xé gió không biết tự lượng sức mình viêm thiên trên mặt khinh thường một trường nhô ra trùng điệp đánh vào trên lò lượt đan đông một đạo cực kỳ trầm mượn tiếng va đập đống nhiên văng lên giống như mộ cổ thần trung đinh hay nhức góc cùng lúc đó trên lò luyện đan phát ra trận trận thanh thúy dạn nước tấm thành lập tức trực tiếp đập ra hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mà đi mà đúng lúc này thiên toa một cước đạp hướng viêm thiên mùi chân nhắm ngay đối phương trái cổ một khi chúng không chết cũng bị thương tốc độ của hắn rất nhanh thế nhưng là viêm thiên tốc độ càng nhanh hắn đưa tay đón đỡ ngăn t r ở đối phương một kích trí mạng bàn tay giống như linh xả vây quanh thiên toa mắt cá chân dùng lực nắm chặt hung hăng đánh tới hướng nơi xa một cái h đá U đá ứ người không phải i n t là đối thủ của ta viêm thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường nhưng vào lúc này lạp phàm thanh âm vang lên huynh đệ của ta không phải là đối thủ của ngươi vậy ta đâu chương sáu trăm chín mươi chín hỏa thần giáo hủy diệt người người cùng hắn khác nhau ở chỗ nào sao viêm thiên ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem lạp phàm Các nói g ư t đến h là ể đây hắn nhìn về phía văn lan cùng vự tùng hai người các ngươi phế vật lá gan ngược lại là biến mập thật không nghĩ tới các ngươi cũng dám cùng họ lạc liên thủ tiến công ta hỏa thần giáo kỳ thật các ngươi muốn chết đại khái có thể nói rõ bản giáo chủ có thể tâm nguyện này tự nhiên sẽ thỏa mãn các ngươi làm gì như thế huyền c h u y ể n văn lan gầm thét một tiếng viêm thiên ngươi đừng muốn phách lối ngày này sang năm là tử kỷ của ngươi hôm nay chúng ta nhất định phải giết ngươi viêm thiên cười ha ha yếu đ ớt hỏi một câu các ngươi tại sao lại cùng họ lạc liên thủ hắn đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì vưu tùng nết miệng cười ha h a chí n đạo đan văn nhân nguyên đan chỗ tốt này có thể chứ mà lại làm ấy vạn mai nha làm sao có thể nhung nông hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn sao có thể luyện chế ra loại này phẩm chất đan dược không chỉ là nhung nông l i ê n l i ê n viêm thiên cũng bị chấn kinh đến nhân nguyên đan đây chính là ngũ phẩm đan dược a cho dù là nhung nông cũng chỉ có thể luyện chế ra bốn đạo đan văn nhân nguyên đan mà đối phương lại là có thể luyện chế chín đạo đan văn nhân nguyên đan hơn nữa còn đạt tới mấy và mai dù là chính thay ngay được hắn đều có loại không thực tế cảm giác cái này cần là dạng gì đáng sợ thiên phú mới có thể luyện chế loại này trong truyền thuyết đan dược a hít sâu một hơi viêm thiên để cảm xúc thoáng bình phục lại nói đừng nói nhân nguyên đan coi như luyện chế g i a thiên nguyên đan các ngươi cũng phải chết cùng lên đi hôm nay ta muốn một hơi đánh chết ngươi nhóm tất cả mọi người làm một nửa bước thiên nguyên cảnh cảnh giới cường giả hắn hoàn toàn có thực lực nói ra những lời này ngươi còn không đáng cho chúng ta đồng thời xuất thủ đối phó ngươi một mình ta là đủ lạc phàm nhìn về phía thiên toàn các ngươi đem hỏa thần giáo đệ tử tất cả đều giết chết một tên cũng không để lại tuân lệ thiên toàn đáp ứng một tiếng sau đó hướng về chung quanh tụ tập những cái kêu hỏa thần giáo đệ tử xuất thủ những người khác cũng đều ngay lập tức phát động công kích bắt đầu đổ s á t muốn giết ta hỏa thần giáo đệ tử bản giáo chủ trước hết giết n g ư ơ i viêm thiên giận dữ một trưởng đánh phía lạc phàm h ỏ a thần giáo mặc dù cao thủ đông đảo xem ảnh một nhưng là cũng không có cái khác nhân nguyên cảnh thập tầng cường giả cũng chính là dạng này hắn mới có thể sớm xuất quan vì chính là đánh giết đối phương bảo hộ hỏa thần giáo đệ tử tính mệnh kinh khủng trưởng phong tản mát ra khí thế bài sơn đảo hải bàn trung điệp hướng về lạc phàm hành kích mà đi hắn nhất định phải trước giết chết lạc phàm đúng thế hắn có thể nhìn ra được đối phương chính là thủ lĩnh của mọi người chỉ cần giết chết hắn những người khác không đủ hết thảy hô lạc phàm một trưởng nô r a trưởng phong phân phật cùng đối phương trưởng ấn đụng vào nhau nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh một đạo trầm m u ộ n tiếng vang bỗng nhiên vang lên năng lượng kinh khủng càng là hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán m à đi giống như tận thế viêm thiên hơi nhũ lên lông mày tựa hồ không nghĩ tới lạc phàm có thể ngăn cản hắn tiến công đồng dạng dù sao hắn nhưng là nửa bước nhân nguyên cảnh cảnh giới cờ giả không dung suy nghĩ nhiều bàn tay của hắn phía trên tràn ngập lên một đạo trói mắt hòa diễm liệt diễm trưởng hô không khí nháy mắt sôi trào lên kinh khủng nhiệt độ cao tựa hồ nhóm lửa không khí liền liền hô hấp đều giống như hút vào một đoàn liệt diễm lạc phàm hơi nhũ lên lông mày vội vàng trốn tránh đến một bên chật vật đi xấu hổ đi bất lực đi lạc phàm trong đầu vang lên sư đông thành thanh â m thiên nhân có khác đây chính là ngươi cùng viêm thiên ở giữa khác biệt lớn nhất ngươi bây giờ còn không có tu luyện công pháp căn bản không phải là đối thủ của h ắ n đừng châm trọc khiêu khích v i ệ tiên nói đối phương bước vào nhân nguyên cảnh nhiều năm đã có nửa bước thiên nguyên cảnh tu vi Tu luyện công pháp chính là bình thường. Mà lạc u y ệ phàm liền h h t ư cảm giác trong đầu nhiều một bộ công pháp huyền diệu thêm chút vận chuyển liền cảm giác không khí chung quanh độ ẩm gia tăng công pháp này quả thật cường đại lạc phàm hai mắt tỏa sáng một trưởng đánh phía viêm thiên hô nguyên lực bắn ra mà ra đồng thời mang theo vòng quanh giữa thiên địa khí ẩm hóa thành một đạo tráng kiện thủy trụ hướng về đối phương nghiền ép mà đi hả viêm thiên nhũ mày ngươi cũng bước vào nửa bước thiên nguyên cảnh không có khả năng ngươi rõ ràng là nhân nguyên cảnh thập tầng tu sĩ không còn kịp suy tư nữa hắn song t r ư ở n g t ề x u ấ t liệt diễm bắn ra cùng cái k i a đạo thủy trụ hung ác đụng vào nhau b ộ c phát ra năng lượng kinh khủng để hư không đều trở nên bắt đầu v n b ẹ o phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ t r ô n vùi đồng dạng không nghĩ tới ngươi tu luyện môn công pháp này uy lực cũng không tệ lắm vậy mà có thể ngăn cản bản giáo chủ liệt diễm trưởng viêm thiên n i t miệng lên trong mắt tản mát ra ý cân nhắc mặc dù trên mặt khinh thường nhưng là trong lòng của hắn lại là dâng lên một trận kiên kỵ chi ý bởi vì hắn có thể cảm nhận được bộ công pháp kia cường đại lạc pha mặt mũi tràn đầy hay náy biểu lộ không có ý tứ ta vừa mới tu luyện nhu thủy quyết cho nên chưa quen thuộc chờ làm quen một chút uy lực nhất định có thể đảo lộn một cái phúc viêm thiên kém chút không có phun ra một n g ụ m lao huyết hắn căn bản không nghĩ tới đối phương có thể nói ra loại những lời này thiên địa lương tâm lời nói này là thật có chút trang bức lại đến nhưng vào lúc này lạc phàm thanh â m vang lên hắn mặc nghiệm n u thủy quyết sau đó vung cánh tay lên một cái vê anh bình tĩnh mặt biển lập tức có một đạo cao mấy trăm thước sóng lớn phóng lên t ậ n trời ngoa tạo viêm thiên giật này cả mình có loại gặp quỷ cảm giác đối phương công pháp vậy mà có thể khống chế nước biển sao sóng lớn hướng về hỏa thần giáo nghiền ép mà tới trong không khí khí ẩm cũng trong nháy mắt này đạt tới kinh khủng trị số đi chết lạc phàm quả quyết xuất kích trong hư không một đầu thủy long h u y n hóa mà ra dài ước chừng trăm mét hư hảo nhưng lại vô cùng chân thật t à n mát ra khiến người gần như hít thở không thông khí thức hướng về viêm thiên thôn vệ mà đi ta liền không tin bản giáo chủ tu luyện nhiều năm như vậy còn không cách nào đánh chết người một cái văn bối viêm thiên bị chọc giận ánh mắt bên trong hiện ra hai đạo hòa diễm hắn hổ khu d u n lên cơ thể bên trong b ộ c phát ra một đám lửa trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong cùng lúc đó hắn một quyền đánh tới hướng thủy long đầu thủy long run g rẩy run g rẩy nhìn qua phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt nhưng lạc phàm lại là tiếu rung không thay đổi hai tay của hắn bấm quyết liên tục không ngừng hơi nước tại mặt biển bay tới không vào nước long bên trong giống thủy long phát ra một đạo gà o ghét thể tích nháy mắt b i ế n lớn biến thành một đầu thân dài ngàn mét tự long phức n ơ i xa ngay tại quan chiến nhung nông trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào sao có thể đánh thắng hắn a gia hỏa này quá yêu nghiệt lợi dụng nước biển đối giáo chủ tiến hành nghiên ép trực tiếp đem hắn đẻ xuống đất ma s á t a cái này mẹ hắn có được a tả châu một mặt mẫu bức nhìn xem là phàm trong lòng dâng lên sóng lớn xa so với trong biển cái kia đạo sóng lớn đều mãnh liệt hơn v ạ n lần đúng thế hắn muốn chửi mà nó chửi ấm lên cái chủng loại kia đối phương vừa mới học tập công pháp liền có cường đại như vậy uy năng hắn tu luyện đến cùng là cái gì cấp bậc công pháp làm sao lại như thế người tiên chết đi cho ta viêm t i ê n nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân hỏa diễm q u ấ y động nghĩ đến bốc hơi trước người nước biển thế nhưng là hắn lại cảm giác được một cô cường đại c h ó i buộc chi lực nhìn kỹ đầu kia thủy long đã đem hắn cho trói buộc lại với nhau theo thủy long thân thể có vào hắn có một loại thân thể s ắ p bị chen bể cảm giác lạc phàm đây là ngươi bước ta a viêm thiên gầm nhẹ một tiếng hắn xuất đạo đến nay chưa từng như cái này chật vật qua mà bây giờ hắn lại là có một loại dự cảm bất t ư ở n g hắn biết nếu như không phá ra c h ó i buộc rất có thể sẽ thân tử đ ạ o tiêu có chiêu thức gì mau chóng lộ ra tới đi lạc phàm ánh mắt đ ạ m m ạ c nhu thủy quyết nói trắng ra chính là cấp bậc cao hơn không thủy thuật đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó nói ra ngươi khả năng không tin ta được đến kinh thần bắt thập nhật biến t h ủ y long ở giữa viêm thiên lộ ra gần như điên cuồng tiêu d u n g ngoài dự đoán chính là lạc phàm biểu hiện rất bình tĩnh tin vì cái gì không tin là ta nói cho chu tam vượng nếu như hỏa thần giáo đệ tử tiến về đại chú quốc liền đem bộ công pháp kia giao ra dùng bảo đảm bình an mỗi người đều có thiên phú của mỗi người cùng tạo hóa coi như đem kinh thần bắt thập nhất biến truyền thụ cho tất cả mọi người cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể biến c ư ờ n g viêm thiên n i t miệng cười một tiếng ta đã tu luyện tới đệ thập biến tu luyện tới đệ thập biến về sau ta liền từ nhân nguyên cảnh thập tầng bước vào nửa bước tiên nguyên cảnh chỉ cần ta tu luyện thứ mười một biến hoàn toàn có thể bước vào thiên nguyên cảnh đến thời điểm giết ngươi dễ như trở bàn tay không thể không nói cái này kinh thần bắt thập nhất biến thật quá cường đại chỉ cần là có thể tu luyện tới một lần cuối cùng tất nhiên sẽ trở thành giữa thiên địa trí cừng giả ta phải cảm ơn ngươi cho ta bộ này đỉnh cấp công pháp a có thể để cho ta trong thời gian ngắn như vậy liền bước vào nửa bước thiên nguyên cảnh nhà lạc phàm ta từ khai nguyên cảnh đến nhân nguyên cảnh thập tầng cũng chỉ tu luyện tới đ ệ thập biến phúc viêm thiên trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi nghe một chút đây là người nói lời sao hắn làm sao có thể nói ra những lời này đến loại lời này thật rất tăng lương tâm a hắn vốn cho là mình tu luyện tới đệ thập biến liền từ nhân nguyên cảnh bước vào nửa bước thiên nguyên cảnh đã là nghịch thiên cấp bậc tồn tại thế nhưng là ai có thể nghĩ tới đối phương có thể nói ra loại đà kích này người đâm tâm lao thiết các ngươi cái này muốn chết ta muốn đem các ngươi thiên đào v ạ n quả viêm thiên nổi giận gầm lên một tiếng hắn đã nghĩ kỹ hiện tại đã đột phá bước vào thiên nguyên cảnh sau đó miểu sát đối phương nói đến đây hắn mặc niệm kinh thần bắt thập nhất biến đệ thập nhất biến nội công tâm pháp nhưng vào lúc này lại cảm giác cơ thể bên trong huyết khí ngược dòng để hắn có loại kinh mạch đứt đoạn đâm nhói cảm giác không tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy hắn tóc thai bù s ù toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại nguyên lực ba đậu hắn cảm giác đan điền của mình phế kinh mạch cũng đều đứt đoạn cơ thể bên trong nguyên lực càng là không bị khống chế tuân ra bên ngoài cơ thể tình huống như thế nào lạc phàm hơi nhữ lên lông mày đáng chết là ngươi hại ta viêm thiên mắt đỏ muốn n ư ớ trừng mắt lạc phàm ngươi có phải hay không xáo trộn kinh thần bắt thập nhất biến nội công tâm pháp có phải như vậy hay không lạc phàm đây không phải ta phong cách hành sự ta lạc mẫu người khinh thường làm loại sự tình này vậy tại sao ta vận chuyển đệ thập nhất biến nội công tâm pháp về sau nguyên lực trong cơ thể sẽ bộc phát khẳng định là ngươi là ngươi đang làm trò quỷ viêm thiên mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem hắn đây không phải là phong cách của ta nhưng lại là chu tam vượng phong cách ngươi bị hắn hố việc đã đến nước này lạc phàm sao không biết đối phương bị chu tam vượng hố rồi ta muốn giết ngươi coi như ta chết cũng muốn giết ngươi viêm thiên giống giận phóng tới lạc phàm nhưng là lạc phàm lại không cho hắn cơ hội khống chế thủy long co lại nhanh chóng thân thể phốc thử nương theo lấy một đạo t r ầ m muộn thanh âm một cỗ huyết thủy nhuộm đỏ thủy long thân thể sau đó nháy mắt tan biến tại vô hình ai không tốt đẹp gì chơi tà châu thở dài hắn còn nghĩ mở mang kiến thức một chút hỏa thần giáo nội tình nhưng ai có thể nghĩ đến đường đường hỏa thần giáo giáo chủ sẽ chết tại một cái phàm trần bên trong hoàng đế trong tay nói thật hắn chết không khỏi quá mức biện khuất một chút giáo chủ chết rồi nhung nông ánh mắt ngốc trệ căn bản không nghĩ tới sẽ là kết cục này hắn vốn cho rằng giáo chủ ra mặt có thể đánh giết đối phương thế nhưng là giáo chủ lại bị giết không dung suy nghĩ nhiều hắn vội vàng hướng hậu sơn chạy mà đi chạy lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường chi ý hai tay của hắn bấm quyết thủy long gào thét mà ra nháy mắt xuyên thấu ngay tại cấp tốc chạy bên trong thân thể của hắn để một đầu mới ngã xuống đất triệt để mất đi hô hấp cùng lúc đó thiên toàn bên kia chiến đấu cũng tiến vào hồi cối chớ nói họa thần giáo chỉ có mấy ngàn giáo chúng cho dù có hơn vạn người cũng không đủ nhân nguyên cảnh thập tầng cường giả đồ s a ta thời gian một nén hương sau hòa thân giáo chỉ còn lại là p h ạ m tề việt thiên toa thiên toàn lưu ly tả châu văn lan cùng vưu tùng trừ tả châu trên thân sạch sẽ những người khác trên thân đều là máu của địch nhân dấu vết lạc công tử anh dũng cái thế quả nhiên là yêu người ta lão hủ đối với ngài bội phục c h i tình giống như cái này đông hải c h i thủy liên tục không dứt văn lan nhịn không được cảm thán một tiếng cũng không phải là cố ý đập lạc phà mưng ngựa lời nói này xuất phát từ nội tâm nếu không phải lạc phàm thực lực hơn người nếu không liền xem như bọn hắn liên thủ cũng không có khả năng đánh giết đối phương dù sao hắn đã có nửa bước t i ê n nguyên cảnh thực lực vưu tùng cười khổ một tiếng kỳ thật diệt trừ h ỏ a thần giáo căn bản không cần hai chúng ta tông môn chỉ dựa vào lạc công tử một đoàn người liền có thể làm được lạc phàm nói hai vị đạo hữu nói quá lời nếu không phải chúng ta liên thủ mấy người chúng ta quả quyết sẽ không như thế nhẹ nhõm xuất hiện tại h ỏ a thần giáo như vậy đi chúng ta trước nhìn một chút hòa thần giáo bảo vật sau đó phân một chút công pháp cái gì chúng ta không muốn chúng ta chỉ cần một số dược liệu dương nguyên thạch cùng một số khoáng thạch cái khác toàn bộ q u y hai vị được chứ theo lạc công tử là được văn lan cười nói một câu một cái trong tông môn hiếm thấy nhất thuộc về công pháp lạc phạm loại này phân phối đối với bọn hắn đến nói là chiếm rất lớn tiện nghi bọn hắn cớ sao mà không làm đâu bọn hắn lần này thật kiếm bọn a lúc buổi tối tất cả c h i ế n lợi phẩm đều bày ở lạc phạm bọn người trước mặt lít nha lít nít số lượng dị thường nhiều trừ d ư c liệu dương nguyên thạch khoáng thạch công pháp còn có một cái để tả trâu đều mắt bút kim quang linh bảo lạc công tử chiếc thuyền này không tệ chính là một kiện t r u n g hạ phẩm linh bảo có hán chúng ta có thể an toàn xuyên qua qua bạo loạn tinh hải tả châu nhìn chằm chằm cái này dài hơn một thước tiểu mini thuyền nói chiếc thuyền kia toàn thân là kim sắc nhìn qua tựa như là hoàng kim đúc kim loại mặc dù rất nhỏ nhưng lại khí thế bằng bạc nhất là đầu thuyền còn có một cái long đầu nhìn qua sinh động như thật lạc công tử thích cái này linh bảo cầm đi chính là dù sao bằng vào chúng ta thiên phú coi như tiến vào bạo loạn tinh hải cái kia cũng không có khả năng có quá lớn hành động còn không bằng đợi tại ngoại hải văn lan cười nói một câu cũng không phải là bọn hắn không muốn đi bạo loạn tinh hải mà là bọn hắn thiên phú bình thường đi tới đó sao chỉ có bị nghiền ép phần cho nên đợi tại ngoại hải là lựa chọn tốt nhất đã như vậy vậy cái này kiện linh bảo liền quy ta lạc phàm cũng không nói thêm gì dù sao bọn hắn hiện tại thiếu khuyết một chiếc kiên cố thủy lớn nếu không căn bản là không có cách tiến vào bạo loạn tinh hải trừ món kia linh bảo lạc phàm lại chọn lựa ra một chút luyện chế thiên nguyên đang năng dược cùng một số mỏ hiếm cùng một triệu viên dương nguyên thạch còn thừa kia bốn trăm vạn quy huyền thiên thánh tông cùng tử vận đ ộ n lạc công tử dự định khi nào khởi hành tiến về bạo loạn tinh hải có thể hay không giúp lao hủ một chuyện chia xong đồ vật về sau văn lan nhìn về phía lạc phàm lạc phàm văn lan đạo hữu mời nói văn lan nói ta huyền thiên thánh tông lão tổ hiện tại cũng tại bạo loạn tinh hải bên trong chỉ bất quá chúng ta đã không có hắn manh mối ta là nghĩ như vậy nếu như ngươi có thể gặp phải hắn xin giúp ta nhóm chuyển cáo một chút chúng ta đều rất muốn hắn hy vọng hắn có thời gian có thể trở về một chuyến có thể chỉ là mang câu nói chuyện này tiện tay mà thôi tạ ơn tạ ơn văn lan vội vàng nói tạ sau đó nói cho lạc p h ạ m huyền thiên thánh tông l á o tổ danh tự lạc p h ạ m cũng nói văn lan đạo hữu ta cũng có chuyện lạc công tử mời nói văn lan rất k h á c h khí không có cách nào gặp được lạc p h ạ m loại này người hào sản g nhất định phải hào sản g trên lục địa đại chu quốc hoàng đế chu tam vượng chính là hào hữu của ta ta hy vọng quý phái có thể phái người đi đại chu quốc làm cái k h á c khanh chu tam vượng tính cách lạc p h ạ m biết lẫn yếu sợ mạnh loại người này thực tình không thích hợp làm hoàng đế cho nên mấy năm qua đi khẳng định sẽ có người đối với hắn mưu đồ làm loạn lạc công tử yên tâm chuyện này ta huyền thiên thánh tông khẳng định hội thân lực thân v ị văn lan một lời đáp ứng việc này đối với bọn hắn đến nói thật quá đơn giản sau khi trời sáng hai người cơi thuyền nhỏ rời đi hỏa thần giáo mặc dù lần này tử thương thảm trọng nhưng là bọn hắn cũng thu hoạch kinh người mấu chốt là diệt trừ hỏa thần giáo đây đối với hai đại tông môn đến nói tựa như là dỡ xuống treo lên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm bây giờ hỏa thần giáo đã chết bọn hắn cũng có thể chia đều vùng biển này tuy nói vùng biển này đã trở thành biện chết nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu chính là một khi thủy chiều xuống những cái kia nước biển đều sẽ biến mất chờ thủy chiều thời điểm nước biển liền sẽ trở nên thanh tịnh bên trong sinh vật biển cũng sẽ trở nên phong phú đại diện bên trong đám người vây tại một chỗ ăn điểm tâm lão đại chúng ta lúc nào lên đường tiến về bạo loạn tinh hải thiên toa vừa ăn vừa hỏi lạp phàm thương thế của ngươi không có sao chứ thiên toa cười nói nhiều đại chút chuyện à, so với ban đầu ở luyện ngục đến quả thực tựa như là bị con muỗi trích một miếng tả châu háng dọn một cái nói kỳ thật chuyện này có thể hỏi ta ta biết lúc nào tiến về bạo loạn tinh hải tốt dạng này có thể tránh gặp được nguy hiểm tề việt liếc mắt nhìn hắn nói lão đại trước khi ăn cơm nhìn một chút h ỏ a thần giáo nhật ký còn có kém không nhiều gần hai tháng sẽ thủy chiều xuống khi đó là tiến vào bạo loạn tinh hải thời cơ tốt nhất chúng ta có thể x ô i dòng xuống bốn tà châu một mặt p h i ề n m u ộ n bản thân hắn tại trong mấy người tồn tại cảm liền rất thấp vốn nghĩ mượn cơ hội tìm kiếm điểm tồn tại cảm cái nào nghĩ đến tề việt liền ngã ra tiến về bạo loạn tinh hải thời cơ tốt nhất hắn rất dư thừa a lạc phan nói trước như vậy đi đại gia họa trước tu luyện chờ hai tháng sau đang đ ộ n g t r ư ớ c người hướng bạo loạn tinh hải cũng không m u ộ n vừa vặn đại gia có thể lợi dụng khoảng thời gian này tranh thủ đem tu vi tăng lên tiến vào bạo loạn tinh hải có rất lớn nguy hiểm phải xuyên qua một mảnh hung hiểm hải vực mà bây giờ hai tháng sau liền sẽ thủy chiều xuống chờ một chút cũng không sao dù sao gần hai tháng đối với bọn hắn đến nói căn bản tính không được cái gì mọi người ở đây lúc tu luyện lạc pham bắt đầu luyện chế đan dược nói thật quen thuộc dùng cắn thuốc đến để thăng tu vi về sau hắn thậm chí không nguyện ý đạ tọa tu luyện mặc dù trên người bọn họ còn có rất nhiều nhân nguyên đan có thể dùng hắn đến để t h ă n g tu vi bước vào thiên nguyên cảnh thế nhưng là đến nhân nguyên cảnh thập tầng tu vi về sau phục d ụ n g đan dược đối bọn hắn đến nói tăng lên hiệu quả cũng không lớn như vậy cũng tốt so một cái bụng đói kêu vang tên ăn mày ngươi cho hắn một hạt gạo cơm đồng dạng căn bản cũng không đủ nhét cái răng mà thiên nguyên đan thì giống như là một thùng l ư ớ n cơm hoàn toàn có thể ăn no thậm chí ăn quá no nghe ta một lời khuyên không muốn lãng phí dược liệu ngay tại lạc phạm chuẩn bị luyện chế đan dược thời điểm sư đông thành t h a nhâm tại trong đầu hắn vang lên thiên nguyên đan cũng không phải như thế dễ như t r ở bàn tay có thể luyện chế thành công ngoại giới nguyên lực quá mầm manh căn bản là không có cách thành đan người thân là một cái luyện đan sư đạo lý đơn giản như vậy sẽ không không hiểu sao bạo loạn tinh hải nội nguyên lực như thế nào lạc phàm nhịn không được hỏi sư đông thành nói nơi đó nguyên lực tương đối mà nói so ngoại hải nồng đậm ở nơi đó ngược lại là có thể luyện chế lạc phàm cũng không có tại tiếp tục sinh c ư ờ n g do dự trì chốc lát h ắ n nói tiền bối ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút thế giới này lạc phàm tiến vào dương gian cũng có một đoạn thời gian thế nhưng là tiếp xúc đến thế giới cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như thế sư đông thành nói thế giới chân chính ngươi rất nhanh liền sẽ nhìn trộm đến bạo loạn tinh h ả i đó mới là cường giả nơi tụ tập nhưng coi như như thế đó cũng là một góc của b ă n g sơn bất quá dùng thiên phú của ngươi rất nhanh liền có thể nhìn trộm đến thế giới này hoàn chỉnh thế giới sớm biết không tốt sẽ chỉ làm ngươi cảm giác càng phát ra nhỏ bé vẫn là an tâm tu luyện đi lạc phà mừ một tiếng hắn không có tu luyện mà là lấy ra linh bảo bắt đầu ra cố linh bảo dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi c h à n g băng lợi dụng khoảng thời gian này ra cố linh bảo dù sao trong tay bọn họ linh bảo đều là hạ phẩm linh bảo tại ngoại hải có lẽ có thể dùng đến bản thân không cần n g h ĩ cũng biết tiến vào bạo loạn tinh hải về sau khẳng định là hạng chót đồ vật thời gian trôi qua hai tháng sau thủy chiêu bắt đầu chậm rãi cởi ra lộ ra đen nhánh đáng ngẩm lạc phàm càng là kích hoạt món kia linh bảo kia là một chiếc thân dài hơn hai trăm mét cao hai tầng thuyền r ộ n g trên thuyền có hơn m ộ ư ơ i gian phòng mỗi cái đều dị thường xa hoa lên thuyền sau lạc phàm nhìn về phương tây tới đây nhiều năm như vậy cũng nên đi bạo loạn tinh hải bên trong nhìn một chút chỉ hy vọng có thể ở nơi đó gặp phải phụ thân cùng tiểu di mụ c ả n tạ thư hữu ba trăm hai m ba nghìn tám chín m tám sáu t r bốn mươi b nghìn ba trăm ba mươi sáu bảy một h ì chín sáu m ư i tám v minh mộng ba vị huynh đệ khen thưởng hai canh b ạ n c h ư a đưa đến độc giả các lão gia mời đánh giá chương bảy trăm vận khí của chúng ta làm sao kém như vậy nước biển không ngừng rút lui giống như là đại dương mênh mông bên trong xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng thôn vệ hết nước biển chung quanh đồng dạng tả châu đứng tại bong tàu bên trên biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng hắn than nhẹ một tiếng ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên kỵ chi ý lão đại dựa theo cái tốc độ này hai ngày sau đó chúng ta liền sẽ đến bạo loạn tinh hải lối vào khi đó đáng sợ nhất không phải trong b i ể n cự thú mà là vòng xoáy sinh ra xé rách lực tê việt mở miệng kia cố xé rách lực cường đại dị thường cùng loại với chúng ta quê quán hát động lạc pham khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía tà châu tả lão ngươi vừa rồi muốn nói cái gì tà châu sửng sốt một chút hắn đã nói xong không cần ta nói a không cần hỏi ta ta biết đến sự tình không bằng minh đệ ngươi biết được nhiều tà châu oán niệm rất sâu s â u đến hắn nghĩ trực tiếp nhảy vào trong biển cùng bọn hắn ở cùng một chỗ hắn căn bản cũng không có bất kỳ quyền nói chuyện một điểm tồn tại cảm đều không có a sau một ngày trong mắt mọi người xuất hiện một cái lớn nhỏ cơ nắm tay xoay tròn vòng xoáy vòng xoáy ngay tại hướng chính đông mặc dù cách nhau rất xa nhưng mọi người lại là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có qua cảm giác c áp bách bạo loạn tinh hải chân chính kinh khủng cũng không phải là n h ọ p khẩu mà là để người cảm thấy sợ hãi việc đã đến nước này bọn hắn căn bản không có đường ui chỉ có thể tại thời gian t r u n g thừa thụ sợ h ã i t ư vị lại bất lực cùng lúc đó t r u n g quanh cũng xuất hiện một chút hình thể khổng lồ biển sâu cự thú có thân dài ngàn mét sâu hải hồ cám ập cũng có thân dài vạn mét cự kình những này biển sâu cự thú chính là ngoại hải bên trong b á chủ cấp bậc tồn tại nhưng vì sao muốn hội tụ nơi đây chẳng lẽ cũng muốn tiến vào bạo loạn tinh hải lưu ly thì thào nói nhỏ mắt thấy tề việt không có ý lên tiếng tà trâu ho nhẹ một tiếng bạo loạn tinh hải nội nguyên lực nồng đậm những này biển sâu cự thú nếu là muốn biến tưởng biện pháp duy nhất chính là tiến vào bạo loạn tinh hải cái này cùng mọi người thường nói cá vượt long môn là một cái tính chất chỉ bất quá cá chép không cách nào vượt qua long môn sẽ không chết mà bọn họ không cách nào tiến vào bạo loạn tinh h ả i thì là sẽ mất đi sinh mệnh thiên toa nhìn về phía l ạ c phàm lão đại chiếc thuyền này có hay không có thể biến hóa lớn nhỏ ta cảm giác cần thiết để chiếc thuyền này thể tích thu nhỏ một số kể từ đó chúng ta tính nguy hiểm thế tất sẽ giảm nhỏ một số l ạ c phàm hiện tại còn không phải thời điểm theo khoảng cách tại không ngừng r u ngắn xem ảnh một vòng xoáy nhìn qua cũng càng lúc càng lớn nhìn từ xa tựa như là một cái to lớn bánh răng dựng đứng tại thiên hải ở giữa nhanh chóng xoay tròn lấy cùng lúc đó giữa thiên địa càng là nổi lên trận trận cồn phong song lớn thuyền lớn tốc độ cũng đ ỗ n g nhiên để thăng mấy lần có thửa thân thuyền kịch liệt run r à y lên để d ư ớ i người ý thức nín thở cỗ này thôn vệ chi lực thật là kinh khủng nếu như chúng ta không có chiếc thuyền này chính mình tạo thuyền đoàn t r ư ờ n g hiện tại đã vỡ vụn thiên toàn biểu lộ ngưng trọng tề việt đúng là như thế thân thuyền run dày càng thêm mãnh liệt cồn phong cũng làm cho đám người bên thai chuyển đến thanh âm ông, ông theo thời gian trôi qua cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh có thể rõ ràng xem đến những cái kia đáy biển cự thú bị vòng xoáy thôn vệ tại vòng xoáy bên trong xoay tròn nguyên bản thanh tịnh nước biển cũng thay đổi thành huyết hồng sắc nơi này tựa như là một cái luân hồi những cái kia biển sâu cự thú giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nghĩa vô phản cố xông vào bên trong dù là biết rõ tử vong cũng không có người nào lộ ra khiếp đảm chi ý p h ầ n này quyết đoán để người đậm dung trên người bọn hắn lạc phàm nhìn thấy chính mình đã từng kiên trì chính mình đã từng hướng bọn họ đồng dạng nghĩa vụ phản cố kiên trì qua chuyện nào đó cũng làm tâm một số lạc phàm hai tay bấm quyết khống chế thuyền lớn nháy mắt thu nhỏ thu nhỏ đến dài hơn năm thước cái này thể t í c h có thể tránh phong trở mang tới ảnh hưởng nếu không bọn hắn thật sẽ rất lo lắng khi thấy trước mắt ánh mắt trở nên bắt đầu vạt mẹo tả châu vội và nói tất cả mọi người chú ý tại xuyên qua bạo loạn tinh h ả i thời điểm ý thức sẽ có ba giây dừng lại tại cái này ba giây thời gian bên trong chúng ta nhất định phải bắt lấy thân thuyền tranh thủ không được băng bay ra đi nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ Bọn hắn sau ở đó thể l ô một trận trời đất quay cùng cảm giác chuyển đến ngay sau đó ý thức của bọn hắn dần dần biến mất không biết trôi qua bao lâu bọn hắn lần lượt mở cặp mắt ra đập vào mi mắt chính là một mảnh màu xanh t h ẳ m bình tinh hải vực tinh không vạn lý không lây cho người ta một loại ấm áp cảm giác thật là nồng nặc nguyên lực cảm giác sảng khoái sảng khoái đại thanh lưu trong mắt tràn đầy phấn khởi chi ý lạc phàm quay người nhìn về phía sau lưng cái này vòng xoáy vẫn ý như là ngay tại thôn vệ lấy ngoại hải nước biển chỉ bất quá nhìn qua không có đáng sợ như vậy lạc phàm cười cười cảm giác giống như là tiến vào một cái thế giới khác tả l ã o hiện tại nói với chúng ta nói bạo loạn tinh hải cách của ca thiên toàn nhìn về phía tà châu tà châu nói b ta liền nói h h chúng i a ta vị trí tây hải đi thống trị nơi này không phải người lạc phàm hơi nhịu lên lông mày không phải người tả châu ừ một tiếng đúng vậy thống trị tây hải chính là hải yêu hải yêu số lượng xa so với nhân tộc phải hơn rất nhiều chỉ bất quá nhân yêu ở giữa tương đối mà nói so sánh hòa bình chỉ cần các ngươi không trêu chọc bọn họ bọn họ thông thường mà nói là sẽ không hướng về nhân loại đ ộ g thủ nếu như các ngươi gây bọn họ không có ý tứ các ngươi tại bạo loạn tinh hải l ữ trình cũng sớm kết thúc thiên toa nghiêm trọng như vậy sao đúng thế t ả châu nói tiếp muốn tung hoành bạo loạn tinh hải các ngươi phải phá lệ lưu ý trong biển hải tặc bọn hắn giết người không chớp mắt một khi gặp được tốt nhất trốn được xa xa nói đến đây trong tay hắn xuất hiện một quyển buộc chặt cùng một chỗ da dê xác cổ quen biết chính là duyên đây là tây hải hải đồ cũng coi là ta đối chư vị từ trước tới nay báo đắp đi bởi vì cái gọi là thiên hạ không có tiệc không tan chúng ta cũng nên mỗi người đi một ngả chư vị riêng phần mình trân trọng nguyện ngày sau hết thể mạnh khỏe lạc phàm tiếp nhận hải đồ chắp tay bảo trọng tà châu phóng xuất ra một đầu t h u y ề nhỏ n sau đó hướng về đông nam phương hướng mà đi thời gian một cái nháy mắt liền biến mất ở mặt biển bên trên lão đại chúng ta đi đâu thiên toa hỏi lạc phàm mắt nhìn hải đồ nơi đây hướng đông ba ngàn dặm có một nhân loại ở lại hòn đảo chúng ta trước tiên đi nơi này nhưng vào lúc này đại thanh ngưu bỗng nhiên hét lên một tiếng ngưu thảo các ngươi mau nhìn phương bắc thuyền hải tặc chúng ta gặp được hải tặc ca ngưu thảo v ậ n khí của chúng ta làm sao kém như vậy chương bảy trăm linh một là chiến là hàng ngoa tạo nhiều như vậy thuyền v ậ n khí có chút suy a thiên toa mấy người cũng đều nhìn thấy cách đó không xa thuyền hải tặc một chiếc thân dài hơn năm trăm mét trên thuyền lớn vẽ đầy khô lâu bộ dáng nhất là bồn u phía trên c à n g là có cái tự đại đẫm máu lâu lâu từ xa nhìn lại cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác trừ chiếc thuyền lớn này bên ngoài hai bên còn có bốn chiếc chừng năm mươi mét thuyền nhỏ đều làm à u đen nhánh thân thuyền phía trên tràn đầy vết kiếm người phía trước nghe nếu như không muốn chết liền thành thành thật thật đợi tại nếu không chúng ta không chỉ có đòi tiền còn muốn c ắ c ngươi mệnh một đạo vang r ộ i thanh â m ở phía xa chuyển đến lão đại chúng ta nên làm cái gì thiên toa hỏi thiên t o à n ngu xuẩn đối phương người đông thế mạnh không chạy ở lại chờ chết sao thiên toa căm tức nhìn hắn ngươi lần sau còn dám mắng ta ta nổi nóng với ngươi nhân số của đối phương đoán chừng phải có hàng trăm hàng ngàn chúng ta lưu lại khẳng định không có đường sống hiện tại chúng ta mới vào tây hải tại không hiểu rõ thực lực đối phương điều kiện tiên quyết không cần thiết cùng bọn hắn cứng đ ố i cứng lạc phàm hai tay b ấ m quyết thân thuyền biến lớn v ù n càng là nháy mắt dâng lên mượn nhờ gió đông hướng về đông phương mà đi tốc độ mặc dù không phải rất nhanh nhưng là ngày đi nghìn dặm không đáng kể ngoa tạo kia là một kiện linh bảo đối phương có chút mập a nhất định phải cướp so với cái này linh bảo ta càng coi trọng trên thuyền cô nương kia cái này nương môn dáng dấp rất hăng hái có thể làm bản thuyền trưởng phu nhân nơi xa truyền đến trận trận tiếng thán phục cùng lúc đó năm chiếc thuyền nhanh chóng hướng về lạc phàm bọn người đuổi theo các h i n h đệ đồng loạt ra tay ngăn cản bọn hắn tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy thoát thuyền hải tặc phía trên một cái vóc người khôi nô g mụi ư n g trung niên nhân trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang vâng năm chiếc trên thuyền hải tặc đồng thời xuất thủ liên gặp từng đạo kinh khủng kiếm khí nổ bắn ra mà ra giống như một mảnh mưa kiếm hướng về lạc phàm bọn người thôn vệ mà đi xem đi tất cả đều là nhân nguyên cảnh, cảnh giới cao thủ tê việt thở g i i mới vừa tiến vào bạo loạn tĩnh hải còn không có quen thuộc thế giới này liền gặp cường địch hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu a xem ảnh một nhu thủy quyết đều tu luyện đi các ngươi trước ngăn cản được bọn hắn ta đến luyện chế thiên nguyên đan l ạ c phà ngồi xếp bằng lấy ra đan lô bắt đầu luyện chế đan dược đối phương khí thế hung hùng lại nhân số đông đảo trừ phi đột phá thiên nguyên cảnh nếu không muốn đánh bại đối phương là rất không thực tế sự tình lão đại yên tâm đi tất cả mọi người không mung đốc nhu thủy quyết đã sớm nắm giữ thiên toàn m i t miệng cười một tiếng hai tay bấm quyết ở giữa một đạo màn nước tại bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên dâng lên cao chừng trăm mét độ dày đạt tới ba mét có thửa mặc dù không có triệt để ngăn cản những phi kiếm kia công kích nhưng lại để rất nhiều người có loại linh bảo không bị khống chế cảm giác một màn này để những hải tặc kia nhóm lộ ra biểu tình khiếp sợ nhưng rất nhanh liền biến thành cực nóng bởi vì bọn hắn phát hiện những người này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn ngập giống lưu ly cũng xuất thủ một đạo dài ngàn mét thủy long tại một chiếc hải đào trước thuyền bay lên sau đó trùng điệp rơi đập tại thuyền hải tặc bên trên thuyền hải tặc nháy mắt chia năm xẻ bảy phía trên hải tặc càng là tử thương t h ả g trọng đ i ề u trùng tiểu kỹ hải tặc thủ lĩnh ánh mắt khinh thường hắn một trường oanh gia tiếng gió dít đạo trực tiếp hủy đi lưu ly khống chế đầu kia t h ủ y long an ta một chiêu thiên toa hét lớn một tiếng cung tề việt đưa mắt liếc r a ý qua một cái hai người đồng thời xuất thủ dẫn phát một đạo cao chừng hơn ba trăm mét sóng lớn sau đó trùng điệp hướng về kia mấy chiếc thuyền hải tặc nghiến ép mà đi phong đến hải đ ả o thủ lĩnh vung cánh tay lên một cái c u n phong tại cánh tay hắn ở giữa bộ phát ra để cái kia đạo hướng về bọn hắn đập xuống sóng lớn nháy mắt cải biến phương hướng Khoảng h cách. Khoảng cách đi. Đi bốn phàm người ăn nhịp với nhau đồng thời xuất thủ liên gặp mặt biển nổi lên một trận cuốn phong một cái cỡ nhỏ vòng xoáy hiện lên ở phía trước theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn dù không kịp bạo loạn tinh hải cái này nhập khẩu vòng xoáy cường đại nhưng là đường k í n h diện tích đã có trăm thước mà lại khoảng cách đối phương cũng không xa không lo không cách nào đem bọn hắn t h ô n vệ coi như không cách nào đem bọn hắn t h ô n vệ cũng có thể ngăn cản bọn hắn một đoạn thời gian mà khoảng thời gian này đủ để cho bọn hắn cùng đối phương kéo dài khoảng cách định hải châu hải đảo thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy khinh thường lấy ra một mai màu xanh t h ẳ m hạt trâu trực tiếp ném vào trong biển một giây sau vòng xoáy ngừng lại chuyển động sau đó nhanh chóng khép lại không bao lâu mặt biển liền trở nên bình tĩnh đối phương thủ đoạn bất phẳng a đại thanh n i u thì thào nói nhỏ mới vào bạo loạn tinh hải liền gặp được loại này đối thủ nó cũng không biết nên làm cái gì dù sao nó không cách nào tu luyện nhu thủy quyết cũng vô pháp siêu không linh bảo loại thời điểm này căn bản là không phát huy được tác dụng tuy nói thiên toàn bọn người không thể đánh bại đối phương nhưng là khoảng cách thủy chung là kéo ra hơn một năm trăm mét khoảng cách không phải rất xa có thể bằng vào nhu thủy quyết bọn hắn ngược lại là có thể ngăn cản đối phương tiến công về phần lập h à m thì là đợi tại trong một cái phòng hết sức chuyên chú luyện chế lấy thiên nguyên đan tại hỏa thần giáo hai tháng này lắng động để bọn hắn đều có nửa bước thiên nguyên cảnh tu vi chỉ cần là có thể luyện chế ra thiên nguyên đan tới dù là một người phục d ụ n g một mai cũng có thể giúp đỡ bọn hắn đột phá ràng buộc trở thành thiên nguyên cảnh cảnh giới cờ ư n giả bởi vì là lần đầu luyện chế thiên nguyên đan lạc phàm hết sức cẩn thận một lần chỉ luyện chế một mai không có cách nào mặc dù tại hỏa thần giáo thu được rất nhiều dược liệu thế nhưng là luyện chế thiên nguyên đan dược liệu cộng lại tổng cộng vẫn chưa tới một trăm thứ sau này như thế nào hắn không biết hắn biết hôm nay nhất định phải luyện chế ra thiên nguyên đan chỉ có như vậy huynh đệ mấy người mới có thể tăng cao tu vi mới có thể có dùng thoát khốn cho nên hắn căn bản không dám mạo hiểm chớ đừng nói chi là một lần luyện chế mấy chục viên thuốc các ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao ngược lại là ta đánh giá cao các ngươi mặt biển bên trên hải tặc thủ lĩnh lớn tiếng kêu gạo ta kim thành lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng tranh thủ thời gian ngừng t u y ể n kể từ đó ta không chỉ có sẽ không giết các ngươi thậm chí còn có thể cho các ngươi hiệu chúng ta cơ hội nếu không chờ chúng ta đổi kịp các ngươi nam tất cả đều giết nữ nhân sống không bằng chết thiên toa đại ca kim thành không phải ngươi láo cha vợ sao tề việt mở miệng cười thiên toa khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút nói khả năng gọi kim thành đều không phải vật gì tốt đi kim thành thanh â m lại một lần vang lên suy nghĩ ký chưa là hàng vẫn là chiến nhưng vào lúc này không trung đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng sấm rền thanh â m liên tục không ngừng nguyên lực ba động tại bốn phương tám hướng tụ đến hội tụ tại đám người trên đỉnh đầu thiên toàn bọn người trong mắt lóe lên một vòng tinh quang đàn thành sao lần này không cần chạy chối chết nữa nha chương bảy trăm linh hai vì dân t r ừ hại chuyện gì xảy ra vì cái gì có như thế nồng đậm nguyên lực ba động kim thành ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m phương xa đều nói sự tình gia khác thường tất có yêu t r u n g quanh hải vượt nguyên lực cố nhiên nồng đậm nhưng cũng không có nồng đậm đến loại tình trạng này cái này khiến hắn có chút bất an lão đại trong bọn họ chẳng lẽ có người tại luyện chế đan dược a một hải tặc tại kim thành sau lưng n h ị n không được hỏi nghe được cái này kim thành trên mặt nổi lên một tia cười lạnh coi như có thể luyện chế đan dược lại như thế nào ta ngược lại là muốn nhìn một chút bọn hắn có thể luyện chế ra loại nào phẩm cấp đan dược hôm nay bọn hắn hẳn phải chết dứt lời tay phải hắn vung lên một đạo màu đen kiếm ảnh tại trong tay h á o bay ra t à n mát ra vẻ gãy nghiền nát khí thế hướng về đối phương chém giết mà đi thiên toản ngăn cản đông đám người lấy ra đan lô hướng về trường kiếm bay tới phương hướng hung h ă n g đụng vào nhau đan lô va chạm chỗ sinh ra âm ba để hư không đều run dày lên thành công ngăn cản được kim thành tiến công mà kim thành cũng có một loại đầu đau muốn nứt cảm giác dù sao món kia linh bảo sớm đã cùng hắn hòa làm một thể bây giờ linh bảo nhận công kích hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút khó chịu tề việt tu vi của ngươi so những người khác hùng hậu một số đan dược cho ngươi ngươi chưa phục d ụ n g đột phá lạc phàm thanh nhâm vang lên lần đầu luyện đan phẩm chất không phải rất cao chỉ có tám đạo đan văn nhưng là đánh vỡ giảng buộc lại là dư xài vâng xem ảnh một tề việt hưng phấn đi vào gian phòng bên trong cầm đan dược đi ra ngoài bắt đầu phục d ụ n g đan dược từ đó đột phá về phần lạc phàm thì là tiếp tục luyện chế lấy đan dược chỉ bất quá lần này đồng thời luyện chế mười cái ngay tại lạc p h à m luyện chế lấy đan dược đồng thời tề việt không chút huyền n i ệ m đột phá bước vào thiên nguyên cảnh nhất tầng tu vi lão đại bọn hắn bên kia có người đột phá ràng buộc trở thành thiên nguyên cảnh cảnh giới cường giả thuyền hải tặc bên trên một hải tặc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói một câu bọn hắn có thể cảm nhận được đối phương khí thế đột nhiên liền biến c ư ờ n g ngươi cho rằng lão tử là mù l o à sao tà thao không nhìn thấy sao kim thành t r ù n g điệp hư lạnh một tiếng bất quá chỉ là một cái thiên nguyên cảnh cảnh giới cao thủ còn uy hiếp không đến chúng ta tồn tại nói đến đây hắn hít sâu một hơi hai tay bấm quyết ở giữa một đạo bạch sắc quang mang đằng không mà lên lập tức tại không trung rơi xuống rơi vào lạc phàm chiếc thuyền lớn kia đông phương vị trí vê anh quang mang tại không trung nổ tung buộc phát ra một c ơ n lốc cùng sóng giữ trực tiếp để lạc phàm chiếc thuyền lớn kia hướng về tây phương lướt tới ta đối phó cái này k i m thành các người đối phó cái khác hải tặc tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lên thuyền ảnh hưởng lão đại luyện đan tề việt lúc này nói một câu tất cả mọi người vô ý thức cầm trong tay đan lô lúc này đan lô là có thể có tác dụng lớn ác chiến hết sức căng thẳng Cũng may t ể việt trở thành thiên nguyên cảnh cảnh giới cường giả cùng kim thành cùng một chỗ đánh không phân thắng thua về phần lưu ly thiên toa thiên toàn cùng đại thanh ngưu thì là phân bộ thân thuyền bốn phía ngăn cản những hải tặc kia lên thuyền giờ k h ắ c này lai côn ca phát huy đầy đủ bốn vó ưu thế căn bản liền không có người có thể tới gần nó một móng đạp xuống đi trực tiếp có người bay rớt ra ngoài tại chỗ chết thảm không chỉ có như thế thậm chí còn có người ngực đều bị n ư u đề tử dâm mặc lộ ra một cái đâm máu lô lớn lạc phàm không để ý đến chuyện bên ngoài cuối cùng l u y ệ n chế thành công ra lò thứ hai mười cái thiên nguyên đan không dung suy nghĩ nhiều trực tiếp uống vào một mai đợi dược hiệu khuyết tán ra về sau trực tiếp bước vào thiên nguyên cảnh cảnh giới mà lúc này bọn hắn một phương có hai vị thiên nguyên cảnh cảnh giới cường giả không tốt đối phương lại có thiên nguyên cảnh cường giả sinh ra chúng ta mau bỏ đi kim thành hét lớn một tiếng giờ khác này hắn cảm nhận được sợ hãi trước nay chưa từng có qua sợ hãi biết rõ đối phương luyện chế r a phẩm chất cao đan dược nếu không, không có khả năng đột phá nhanh như vậy bọn hắn một phương mặc dù nhân số đông đảo nhưng là nói đến đây hắn lấy ra mấy cái đan dược cùng một chỗ đột phá đem những này người tất cả đều giết chết vì hải yêu mấy người tiếp nhận đan dược trực tiếp cúng vào sau đó một bên giết địch một bên đột phá trang diện rất hỗn loạn bọn hắn chỉ ở khí thế liền triệt để chấn nhiếp địch nhân những hải tặc kia nhóm càng là nghe tin đã sợ mất mật có người trực tiếp chui vào trong biển chạy trốn không có cách năm cái thiên nguyên cảnh cảnh giới cao thủ cộng thêm một đầu thiên nguyên cảnh cảnh giới như yêu căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại chư vị tỉnh táo tỉnh táo một chút kim thành vội vàng mở miệng nói chúng ta là phù đồ sơn người chư vị coi là thật phải nhanh giết tuyệt không thành nghe được phù đồ sơn sắc mặt của mọi người hơi đổi tại tả châu cho cái này hải đồ bên trên có một cái tên là phù đồ sơn hải đảo nghe nói kia là một cái cực kỳ to lớn đảo hải tặc tại tây hải đông đảo hải đảo bên trong xếp tại thứ chín mươi lăm vị thử nghĩ một chút tây hải có nhiều như vậy khổng lồ hòn đảo xếp tại thứ chín mươi lăm vị đã là thế lực không nhỏ bởi vì cái gọi là oan gia nên n giải không nên kết chúng ta mặc dù mạo phạm mấy vị nhưng là nói đến chân chính có thương vong vẫn là chúng ta kim thành mở miệng cười không bằng chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa như thế nào thiên toàn hôm nay có thương vong đích thật là các ngươi thế nhưng là nếu như chúng ta tài nghệ không bằng người các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao nghe được cái này kim thành hơi nhũ lên lông mày nghe ngươi lời này ngươi là muốn hỏa phủ đồ sơn là địch rồi thiên toa gầm thét một tiếng thảo ngươi muốn giết chúng ta lại nói chúng ta muốn hỏa phủ đồ sơn là địch chính là như thế là địch lại như thế nào kim thành nhữ n g mày ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng hắn nhìn về phía l ạ c phàm vị huynh đ à y này ngươi cũng là ý tứ này sao huynh đệ của ta chính là ta ý tứ l ạ c phàm ánh mắt ngưng lại hai tay bấm quyết t r u n g quanh nước biển nháy mắt sôi trào lên h u y ê n hóa thành từng đạo thủy kiếm lít nha lít nhít ạ i ánh năng chiếu rọi xuống dị thường trói mắt giết chúng ta phù đồ sơn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi kim thành nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thi triển ngự phong thuật muốn hóa giải lạc phàm công kích nhưng là phong còn chưa lên mạng thiên thủy kiếm liền tại bốn phương tám hướng xuyên thấu hắn thân thể máu nhuộm đại hải không tốt lão đại bị giết chúng ta chạy mau mặt khác những hải tặc kia thấy thế đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi nao nao h muốn chạy trốn nhưng là năm người đồng thời xuất thủ d â y đặc thủy kiếm trực tiếp bao phủ tiểu thiên địa này trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng những hải tặc kia nhóm lần l ư ợ mệnh tang đại hải bọn hắn bản thân liền là hải tặc trên biển lớn đốt giết cướp đoạt việc gác bất tận giết chết bọn hắn đám người không có chút nào cảm giác tội lỗi thậm chí còn có loại vì dân trừ hại cảm giác giết chết đám người về sau đám người dựa theo nguyên kế hoạch hướng đông b ư ớ c đi chương bảy trăm linh ba kinh hiện mỹ nhân ngư lạc phàm đám người mục đích ở vào hướng chính đông tên là thiên tâm đảo đây cũng là tây h ả i bên trong số lượng không nhiều nhân loại ở lại hòn đảo khoảng cách có ba dặm lộ trình dựa theo hiện tại loại này tốc độ hậu thiên sáng sớm liền có thể đến thiên tâm đảo ngày thứ hai b u ổ trưa các ngươi nhìn phía trước là không phải có người đại thanh ngưu thanh â m bỗng nhiên v a n g lên đánh gãy lạc phàm đám người nghỉ trưa đám người mở mắt ra sau đó ngồi dậy nhìn về phía đông phương liền gặp chỗ không xa có một cái lơ lửng trên mặt biển thân ảnh xem ra giống như là một người một lát sau một người thân đôi cá nữ tử xuất hiện trong mắt mọi người nàng mặc một bộ bạch sắc c h i ế m che khuất trên thân mấu chốt bộ vị sắc mặt tái nhuận khí tức như có như không nhìn qua đặc biệt suy yếu nhưng khó nén gương mặt tinh xảo phần bụng có một đạo vết kiếm giờ phút này còn hướng ra phía ngoài giữ lại tiên h huyết thật không nghĩ tới vậy mà thật sự có mỹ nhân ngư mà lại mỹ nhân này cá dáng dấp còn rất không chỗ nào chê bộ dáng thiên toa cười nói một câu thiên toàn trước mặt mọi người lái xe nếu để cho ta cùng một đầu mỹ nhân ngư một mình một cái đảo hoang ta khẳng định lựa chọn nhân thân nuôi cá mà không phải đầu cá nhân thân mỹ nhân ngư làm bạn lưu ly nhất miệng sau đó nhìn về phía lạp phàm nếu không ta đem nàng cứu đi người đều có đồng tình tâm về điểm này nữ nhân đồng tình tâm hơn xa tại nam nhân mà lại lưu ly cũng có được cùng loại kinh lịch lúc trước nàng mới vào dương gian mạng sống như treo trên sợi tóc bị kiếm linh sơn người cấp cứu bây giờ nhìn thấy đầu này mỹ nhân ngư cũng câu lên nàng phụ u ổ i ký ức nghe n g ư ơ i a lạc phàm không có cự tuyệt lưu ly cách không một chảo mỹ nhân kia cá liền bay đến bong tàu phía trên sau đó hắn tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy r a trị liệu ngoại thương đang dược để vào mỹ nhân này cá trong miệng đang dược vào miệng sau xem ảnh một đầu này nhân ngư trên mặt khí sắc khôi phục một chút phần bụng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng một tiếng đồng hồ sau nhân ngư c h ầ m rãi mở ra hư nhược con ngươi tia là một đôi màu xanh da trời đôi mắt nhìn qua xinh đẹp động lòng người lại tràn ngập linh động q u a n mang xem nàng nhìn thấy trước mặt ngồi mấy người về sau con ngươi hung hăng run lên hiện lên một tia sợ hãi các ngươi là ai ngươi không cần lo lắng chúng ta nhìn ngươi ở trong biển tung bay sau đó đem ngươi cứu lưu ly mở miệng mang trên mặt nụ cười t h â n thiện nhân ngư sửng sốt một chút sau đó chật vật ngồi dậy ta gọi thập tam t a ơn chư vị ân cứu mạng thập tam cô nương thương thế như thế nào rồi có thể từng tốt một chút lưu ly quan tâm hỏi thật p a m thật nhiều tạ ơn dừng lại một chút mười ba đạo chư vị đây là muốn đi đâu có thể hay không đưa ta đi thiên tâm đạo nếu có thể đợi đến thiên tâm đạo đằng sau nhất định có báo đáp đại thanh lưu đi lên phía trước nhét miệng cười một tiếng xảo chúng ta cũng là đi thiên tâm đạo thập tam nói câu cảm tạ lưu ly ngươi mang nàng đi vào nghỉ ngơi đi lạc phàm hướng về lưu ly đưa mắt liếc gia ý qua một cái hắn có thể cảm nhận được cái này gọi là thập tam nhân ngư đối bọn hắn vẫn là rất khẩn trương thời gian trôi qua ngày thứ hai sau khi trời sáng một cái to lớn hòn đảo xuất hiện tại hướng chính đông bên kia là thiên tâm đảo đây cũng là lạc phạm bọn người đích đến của chuyến này tới đây tìm kiếm trên địa cầu người thân thiên tâm đảo trên bến tàu có rất nhiều cỡ lớn thương thuyền cùng thuyền hàng chính xếp hàng leo lên bến tàu chờ không sai biệt lắm hai giờ lúc này mới tới lượt đến bọn hắn giấy thông hành bến tàu trước trên đảo binh sĩ mặt không biểu tình hướng về bọn hắn nói một câu lạc phạm bọn người có chút ngậu căn bản không nghĩ tới lên đảo còn cần giấy thông hành vị huynh đệ kia chúng ta mới vừa tiến vào bạo loạn tinh hải còn không có giấy thông hành phiền phức cáo chi một chút giấy thông hành hẳn là đi nơi nào làm tê việt mở miệng đồng thời len lén đưa lên một cái chữ vật pháp bảo bên trong có một vạn khối dương nguyên thạch quả nhiên binh sĩ s ắ c mặt dịu đi một chút nói làm giấy thông hành rất đơn giản các ngươi phải đi quặn g mỏ đảo quá một năm một năm sau liền có thể thu hoạch được tán thành thậm chí ở trên đảo quyền cư ngụ đây là đảo chủ đại nhân khâm định quy củ tất cả mọi người phải dựa theo cái quy củ này tới đương nhiên nếu như các ngươi tại trong đảo có thân thích cũng có thể để bọn hắn đem các ngươi mang vào điều kiện tiên quyết là các ngươi chỉ có thể ở trên đảo ở lại một năm tề việt hơi nhíu lên lông mày bọn h ắ n m ớ i đến nào có thân thích tại thiên tâm đảo ở lại đúng lúc này một cái hơn năm mươi tuổi mặc một thân lộng lấy cẩm bào chung nhân nhân mang theo một đám hạ nhân chạy chậm đi qua đám kia hạ nhân còn nhấc lên một cái cố kiệu trương láo gia tử ngươi tại sao lại ở chỗ này thấy láo giả người lính kia sắc mặt đại biến trở nên cung kính rất nhiều không cung kính không được a cái này người thế nhưng là thiên tâm đảo một trong tứ đại gia tộc trường gia tộc trường nắm giữ thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi phóng nhãn toàn bộ thiên tâm đ ả o đó cũng là xếp hạng trước mười siêu cấp cao thủ mà lại cùng đ ả o chủ tương giao tâm đầu ý hợp quan hệ vô cùng tốt t r ư ơ n g đình nói mấy vị này chính là ta trương g i a họ hàng xa lão hủ hẳn là có thể dẫn bọn hắn lên đảo a người lính kia liên tục gật đầu đây là tự nhiên đây là tự nhiên lạc phàm bọn người không khỏi nhữ mày bọn hắn ở đây có thân thích sao giống như không có a l i ê n tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm t r ư ơ n g đình đi lên phía trước khách khí hỏi thập tam tiểu thư tại trong thuyền a đám người thoải mái Tình cảm là vì cảm cái là k sau nhân ngư h cũng tốt. Tối i ể đó trung h để niên nhân để người lên thuyền tiếp thập tam ngồi lên kiểu tử hướng về ở trên đảo mà đi thiên tâm đảo rất lớn có hơn ba triệu nhân khẩu ở đây sinh hoạt nơi này cùng lạc phàm bọn người tưởng tượng hoàn toàn khác biệt nơi này không tất cả đều là tu luyện giả tu luyện giả chỉ có thể tính một một số nhỏ phần lớn vẫn là bản thổ đạo dân tiến vào trên đảo thành bên trong về sau đám người đi theo t r ư ơ n g đình đi vào chư gia cảm tạ chư vị cứu nhà ta tiểu thư chỉ là lễ mọn không thành tình ý còn mời chư vị có thể nhận lấy t r ư ơ n g đình để người mang tới rất nhiều bà bối vẹn vẹn là dương nguyên thạch liền nhiều đến ngàn vạn trừ cái đó ra còn có một chút hiếm thấy dược liệu cùng hai kiện trung phẩm linh bảo trường kiếm không thể không nói cái này so tài phú đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả đến nói đều rất trọng yếu trương tộc trường nói quá lời chúng ta cứu người cũng chỉ là tiện tay mà thôi lạc phàm khách khí nói một câu sau đó nói h ả o ý của ngài chúng ta tâm lĩnh ta nghĩ tại ngươi trong miệng nghe ngóng mấy người hạ lạc nói đến đây trong tay lấy ra mấy t r ư ơ n g chân dung phía trên theo thứ tự là phụ thân tiểu di mụ cùng bác cảnh tám đại thần tướng mấy người khác chân dung t r ư ơ n g đình lật xem mấy t r ư ơ n g làm hắn nhìn thấy cụt một tay thiên cơ chân dung về sau con ngươi hung hăng run lên các ngươi cùng hắn là một bọn sao chương bảy trăm lẻ bốn đại thanh lưu bị bắt t r ư ơ n g đình phản ứng làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng rất rõ ràng hắn biết thiên quyền tin tức nếu không sẽ không biểu hiện khiếp sợ như vậy t r ư ơ n g tộc t r ư ờ n g ngươi gặp qua huynh đệ của ta lạc phàm cố nén kích động hỏi t r ư ơ n g đình lấy lại tinh thần ánh mắt kiên kỵ nhìn đối phương các ngươi là ác ma đảo người sao ác ma đảo lạc phàm hơi n h u lên lông mày hắn nghĩ tới tây hải bên trong cái này cực kỳ khiến người nghe tin đã sợ mất mật đảo hải tặc đúng thế tây hải có ba cái đảo hải tặc theo thứ tự là ác ma đảo huyết long đảo cùng phủ đồ sơn ba cái đ ả o hải tặc bên trong ác ma đ ả o thế lực là lớn nhất t r ư ơ n g đình mở miệng đúng vậy người này là bị danh môn chính phái truy nã người cũng là ác ma đ ả o thất đưa ra nắm giữ thiên nguyên cảnh đ ị n h phong tu vi thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn danh xương độc tí đa vương lạc phàm bọn người âm thầm kinh hãi căn bản liền không nghĩ tới thiên quyền lại có mạnh như vậy tu vi rất rõ ràng hắn hẳn là thu hoạch được một loại nào đó tạo hóa t r ư ơ n g đình bọn hắn là ân nhân của ta thập tam thanh âm vang lên vâng chương đình vội vàng trở nên khách khí rất nhiều hắn biết đối phương là đang nhắc nhở chính mình thập tam lại nhìn về phía lạc phàm bọn người khách khí nói ra mấy vị ân công nơi này khoảng cách ác ma đảo có ba vạn dặm hải vực lấy các ngươi thực lực bây giờ muốn tìm thân căn bản là không có cách đi đến nơi đó theo ta thấy vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tăng cao tu vi đi đợi đến thiên nguyên cảnh thất tầng trở lên mới có thể vượt qua tây hải tiến về ác ma đảo tìm thân nói đến đây nàng nhìn về phía trương đình ngươi giúp mấy vị ân công chuẩn bị trên đảo ở lại chứng trước hết để cho bọn hắn tại thiên tâm đảo ở lại đi tuân mệnh sau đó lạc phàm bọn người được gan bài đến một cái độc lập trong sân lão đại chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì thiên toa hỏi lạc phàm núi bay tăng cao tu vi sau đó đi ác ma đảo tìm kiếm thiên quyền tốt đại gia trước thư giãn một tí đi ở trên đảo khắp nơi dạo chơi không muốn tu luyện lâu dài lạc phàm biết rõ vô luận làm cái gì đều phải khổ nhàn kết hợp xem ảnh một thời gian dài như vậy đến nay bọn hắn đều đang bế quan tu luyện dạng này không có lợi cho tu luyện nương theo lấy ra lệnh một tiếng thiên toa bọn người liền không kịp chờ đợi rời đi chính phủ hướng về trên đảo phồn hoa khu vực mà đi về phần lạc phàm thì là cùng lưu ly đơn độc cùng một chỗ mặc dù hai người đã cùng một chỗ nhưng d à i như vậy thời gian đến nay bên cạnh bọn họ đều có rất nhiều bóng đèn thậm chí cả thậm chí ngay cả nói thổ lộ tâm tình lời nói cơ hội đều không có ta cảm giác cùng hắn chúng ta đi tìm tăng ca chẳng bằng để hắn đến tìm kiếm chúng ta phồn hoa phố xá sâm mất bên trong lưu ly nắm thật chặt lạc phàm tay lạc phàm ý của ngươi là đánh ra danh tiếng của chúng ta đúng thế lưu ly nói tây hải rộng lớn như vậy nếu như lần lượt đi tìm khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều không tất yếu thời gian t r à n g b ă n g giống trên đất bằng đồng dạng đem chúng ta luyện ngục danh khí khai hỏa kể từ đó bọn hắn liền sẽ đến tìm kiếm chúng ta lạc phàm biện pháp này mặc dù có thể thực hiện nhưng là không nên quên thiên quyền kia là bị danh môn chính phái chỗ truy sát hải đảo đầu lĩnh so với chúng ta đi tìm hắn độ khó nếu như hắn đến tìm kiếm chúng ta độ khó sẽ toàn cục gấp mười nói tới nói lui nhưng là để luyện ngục danh khí tại bạo loạn tinh hải bên trong cuộc h ở i vẫn rất có cần thiết coi như không vì thiên quyền cũng khả năng hấp dẫn những người khác chú ý phía trước có cái bán quần áo địa phương đi dẫn người đi tuyển mấy bộ quần áo mắt thấy phía trước có cái bán quần áo cửa hàng lạc phàm trực tiếp mang theo lưu ly li đi vào quần áo tất cả đều là dùng chân quý tơ tầm thủ công may mà thành xúc cảm cực dai mà lại đều cho người ta một loại tiên khí bức người cảm giác đương nhiên quần áo giá cả cũng không rẻ rẻ nhất đều đạt tới hai viên dương nguyên thạch nếu như đổi thành ngân lượng một mai dương nguyên thạch chí ít cũng phải giá trị năm vạn lượng bạch ngân bộ này bộ này còn có cái này mấy bộ cho ta bọc lại lạc phàm hướng về nhân viên công tác nói một câu mua nhiều như vậy làm cái gì lưu ly nói mua hai thân là được ta cảm giác không cần thiết mua nhiều như vậy lạc phàm chọn quần áo đều rất đắt đỏ mỗi một bộ đều tại năm mươi mai dương nguyên thạch giá cả mặc dù bọn hắn trước đó cấp sạch hỏa thần giáo nhưng là trên người dương nguyên thạch cũng không phải rất nhiều ta không muốn ngươi cảm giác ta muốn ta cảm giác lạc phàm nói lấy ra năm trăm mai dương nguyên thạch đặt ở trên q u ầ y lưu ly l ư ớ c mắt g i a hỏa này vẫn là trước sau như một cường thế bất quá nàng rất thích loại này bị sủng ái cảm giác mua xong quần áo hai người kéo tay rời đi cửa hàng vừa mới đi không bao lâu liền gặp phía trước vây quanh một đám người cùng lúc đó còn chuyền đến trận trận tiếng đánh nhau t ự a n h ư là đại ca bọn hắn lưu ly biểu lộ trở nên ngưng trọng lên đi đi qua nhìn một chút l ạ c phàm cũng cảm nhận được thiên toàn khí tức không dung suy nghĩ nhiều lúc này hướng về phía trước đi tới làm chen vào trong đám người mới phát hiện thiên toàn thiên toa thề việt đã bị người đánh bại trên mặt đất trong miệng hòa hòa phun tiên huyết nhìn qua cực kỳ thảm liệt duy chỉ có không thấy đại thanh mưu thảo nhà chúng ta thiếu ra nhìn chúng các ngươi con trâu kia là vận mệnh của các ngươi chớ có cho thể diện mà không cần lần này ta thả các ngươi một con đường sống nếu có lần sau nhất định phải đánh gãy tứ chi của các ngươi một cái hơn ba mươi tuổi lưng hùm vai gấu trung niên nhân một mặt khinh tường h phun sau đó quay người chuẩn bị rời đi tổn thương minh đệ của ta lại muốn bỏ đi hay sao sao lạc phàm thanh â m vang lên nghe được cái này trung niên nhân vô ý thức dừng bước hắn chậm dai xoay đầu lại tựa như là xã hội đại ca đồng dạng từ giới nhìn lên trên hướng lạc phàm trong mắt lóe lên một tia ý cân nhắc không nghĩ tới còn có không sợ chết ta chỉ bằng ngươi một cái thiên nguyên cảnh nhất tầng g i a hỏa chẳng lẽ cũng muốn giết ta vì ngươi mấy cái này phế vật huynh đệ báo thủ chung quanh người vây xem nhóm nhào nhào chỉ trỏ đều không ngoại lệ nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong đều tràn ngập khinh thường không biết tự lượng sức mình cũng dám khiêu khích người triệu g i a gia hỏa này là sống dính nhau sao chỉ là thiên nguyên cảnh nhất tầng cũng vọng tưởng khiêu chiến thiên nguyên cảnh tam tầng cừng giả à cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau một chiêu triệu nghị giết hắn chỉ cần một chiêu mọi người xung quanh nghị luận ở mỹ bắt đầu triệu nghị thế nhưng là tứ đại gia tộc đứng đầu triệu gia chi thứ tử đệ thiên nguyên cảnh tam tầng tu vi phóng nhãn toàn bộ thiên tâm đạo đó cũng là cao thủ trong cao thủ nhìn thấy lạc phàm xuất hiện thiên toàn mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói ra l ã o đại gia hỏa này chủ tử đem đại thanh ngưu bắt đi nói là muốn ăn nó thịt chúng ta ca ba tài nghệ không bằng người cho ngài mất mặt lạc phàm nói các ngươi không có việc gì là được về phần gia hỏa này để ta giải quyết mặc dù mình huynh đệ đều có vượt cấp giết địch bản lĩnh thế nhưng là dùng thiên phú của bọn hắn cũng chỉ có thể càng nhất cấp đối mặt loại này càng hai cấp đối thủ căn bản là đánh không lại triệu nghị cười lên ha h a ngươi vừa rồi nói cái gì nghe ngươi lời nói mới rồi ngươi có thể đánh bại ta rồi cũng không phải ta xem thường ngươi ngươi thì tính là cái gì a t r ư ơ n g bảy trăm linh năm là kẻ h u n g hãn triệu nghị dẫn tới chung quanh trận trận tiếng cười thiên nguyên cảnh nhất tầng tu vi tại người bình thường trong mắt hoàn toàn có thể cho được cao thủ thế nhưng là đối phương rõng rạc muốn giải quyết triệu nghị đây quả thật là chuyện cười lớn lạc phàm ánh mắt ngưng lại đan lô xuất hiện trong tay mà cả người hắn nháy mắt liền xuất hiện tại trước người hắn đan lô hung hăng đánh lên tiến đến một màn này để rất nhiều người đều không khỏi nhữ m ả y ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại dùng luyện đan lô tới làm làm vũ khí g i á c r ư ỡ i triệu nghị trên mặt khinh thường sau đó một trưởng đánh phía đan lô ẩm làm triệu nghị một trưởng đánh vào đan lô thời điểm lập tức buộc phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh để rất nhiều người bình thường đều vô ý thức che hai lô thai trên mặt cũng lộ ra thống khổ biểu lộ cùng lúc đó triệu nghị càng là tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hãi bạch bạch bạch lui lại mấy bước thấy cảnh này mọi người xung quanh kèm chút không có đem trong mắt đều cho trường ra ngoài đây chính là thiên nguyên cảnh tam tầng cảnh giới cao thủ a hiện tại lại bị một cái thiên nguyên cảnh nhất tầng tu sĩ đánh liền lùi mấy bước đây cũng quá khiến người không thể tưởng tượng đi giờ phút này trong mắt của hắn lại không cái gì ý khinh thường không chỉ có như thế tay phải của hắn cánh tay còn khe run lên có loại huyết nhục bị xé nứt cảm giác đau đớn không nghĩ tới thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều bất quá dùng thực lực ngươi bây giờ căn bản không thể nào là ta đối thủ triệu nghị thu hồi ý khinh thường đưa tay ở giữa một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay xem ảnh một nhỏ lát một cái buộc phát ra vui vẻ kiếm minh rất rõ ràng đây là một thanh linh bảo triệu nghị ánh mắt đạo m ạ c lộ ra ngươi linh bảo đi chỉ dựa vào một kiện đan lô căn bản ngăn cản không nổi thế công của ta lạc phàm đối phó ngươi một kiện đan lô đã đủ ta vốn không muốn giết ngươi có thể ngươi muốn chết kia lão tử chỉ có thể thành toàn ngươi triệu nghị trong mắt lóe lên một vòng h à n quang tay cầm trường kiếm chém về phía lạc phàm gặp một màn này mọi người xung quanh vội vàng rút lui sợ hai bay vạ gió tất yếu triệu nghị đã động sát tâm nếu như bị giao chiến dư ba lan đến k i a khó tránh khỏi có chút được không bù mất đông trâm muộn tiếng va đập vang lên lần nữa lạc phàm tay cầm đan lô dũng mánh vô địch vậy mà cùng đối phương đánh không phân sàn sàn nhau cái này khiến mọi người xung quanh có loại da đầu nổ tung cảm giác g i ậ n cả tóc gáy hiển nhiên không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy mà liên tại đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm lạc phàm đ a n lôn n ệ n ở đối phương trên thân kiếm liên gặp trường kiếm rời tay bay ra chúng ngoài mấy chục thức vách tượng thân kiếm toàn bộ đều chui vào bên trong cùng lúc đó lạc phàm trong tay đ a n lô càng là hung ác nện ở triệu nghị ngực giắc nương theo lấy một đạo thanh â m thanh thúy triệu nghị sương sờ lõm cả người miệng p h u n tiên huyết vẽ ra trên không trung một đạo hình cung t r u n g điệp rơi đập trên mặt đất ngoa tạo đây là sự thực giả làm sao triệu nghị bị đánh bay ra ngoài rồi bị đánh bay đi ra hẳn là người trẻ tuổi này mới đúng a thiên nguyên cảnh nhất tầng đánh bại thiên nguyên cảnh tam tầng cường giả gia hỏa này là kẻ hung hãn hắn phải mẹ cường đại ngươi sẽ chết ngươi sẽ chết rất thế thảm triệu nghị mắt đỏ muốn nước t r ừ n g mắt lạc phàm trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua khuất đủ. hắn căn bản liền không nghĩ tới chính mình sẽ thua bởi một cái thiên nguyên cảnh nhất tầng tiểu đ ố i trong tay đây đối với hắn đến nói là quả quyết cũng không thể tiếp nhận lạc p h ạ m đi ra phía trước một cước dẫm tại đối phương ngực lại để cho phun ra một ngụm máu tươi nếu không phải ngươi còn có thể giá trị lợi dụng ngươi bây giờ đã chết phía trước dẫn đường mang ta đi triệu ra、Soạn. một câu kích thích ngàn cơn sóng mọi người xung quanh tất cả đều bị lạc phàm cho chấn kinh đến đối phương trọng thương triệu gia đệ tử không chỉ có không thoát được xa xa thậm chí càng g i ế t tới triệu gia người anh em này sẽ không phải là tên đ i ê n a t ố t ta rất tình nguyện thành toàn các ngươi triệu nghị cười lên ha h a đợi lạc phàm đem chân tại bộ ngực hắn dịch chuyển khỏi về sau chật vật đứng dậy ánh mắt â m lánh nhìn đối phương l ê n mắt sau đó hướng về triệu gia mà đi hắn đang lo không cách nào đánh g i ế t đối phương hiện nay đối phương lại là chủ động đưa tới cửa đợi cho triệu gia liền chết tử kỳ của bọn hắn không sai biệt lắm một nén hương về sau triệu nghị mang theo lạc phàm đám người đi tới triệu gia môn khẩu với tư cách thiên tâm đạo tứ đại gia tộc đứng đầu gia tộc triệu gia phủ đệ vẫn là dị thường hùng vĩ cổng trưng bày hai tôn cao chừng mười mét trấn trạch sư từ đá nhìn từ xa sinh động như thật không chỉ có như thế cổng còn có bốn cái thiên nguyên cảnh nhất tầng hộ vệ thủ hộ ở đây nhìn thấy triệu nghị sắc mặt tái nhuận mặt mũi tràn đầy tiên huyết xuất hiện trong đó một cái hộ vệ sắc mặt đại biến triệu gia ngươi đây là làm sao rồi triệu nghị vừa định nói chuyện liền cảm giác được trên cổ truyền đến một trận hàn ý lạnh lẽo mấy cái kia hộ vệ trong mắt càng là lộ g a ý sợ hãi bọn hắn thấy rõ ràng một thanh trường kiếm đặt ở triệu nghị trên cổ đây là m u ố n điên a mấy cái kia hộ vệ kinh ngạc đến n gây người căn bản không nghĩ tới sẽ có người dám tới triệu ra tìm phiền thoái đây quả thực là đang đánh triệu ra mặt đáng chết mau đem triệu ra thả nếu không hôm nay nhất định phải đem các n g ư ờ i thiên đào v t quả một cái hộ vệ rút ra trường đao dẫn chỉ vào lạc phàm b ọ n người người trẻ tuổi triệu ra còn không phải ngươi có thể đến dương ai địa phương nếu như không muốn chết liền để xuống binh khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kể từ đó ta sẽ cho ngươi một cái toàn thây một người trung niên gầm thét một tiếng、từ một đạo tiên huyết tại triệu nghị trên cổ bắn ra mà ra mà triệu nghị cũng cảm giác trên cổ truyền đến một trận đau khổ kịch liệt cái này khiến hắn suýt nữa sụp đổ thân thể không ngừng run dày bắt đầu mấy cái kia hộ vệ càng là vô ý thức ngầm miệng lại bất quá trong mắt ý sợ hãi lại càng phát ra máy liệt quá mẹ nó hung á c g i a hỏa này là thật sự không sợ chết sao những cái kia theo sắt ở phía sau những người xem náo nhiệt cũng đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy bọn hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có người làm càn như vậy không đem triệu ra để ở trong mắt không thể phủ nhận nói đây quả thật là muốn chết một loại biểu hiện đem các người già thiếu già kêu đi ra lạc phàm mở miệng nếu không triệu nghị tất nhiên sẽ đầu người rơi xuống đất người c h ờ một cái hộ vệ thất kinh chạy vào triệu gia đại trạch một lát sau một đám hộ vệ tại triệu gia vọt ra sau đó một vị hơn hai mươi tuổi mặc một thân trường bảo màu trắng người trẻ tuổi tay cầm chiết phiến phong độ nhẹ nhàng đi ra lão đại chính là hắn hạ lệnh để người bắt đi lai côn thiên toa thấp giọng nói ta không biết các ngươi làm sao đả thương ta người ta cũng không muốn biết ta liền muốn hỏi các ngươi một sự kiện các ngươi là ăn gan hùm mật gấu sao triệu phát ánh mắt đ ạ m mạc nhìn xem lạc phàm trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý lạc phàm đem đầu kia đại thanh n g thả triệu phát bột một tiếng khép lại trong tay chiếc phiến giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nếu như ta không đâu chương bảy trăm l i sáu cử động điên cuồng nương theo lấy triệu phát ra lệnh một tiếng triệu ra những hạ nhân kia vội vàng tàn ra đem lạc phàm bọn người tất cả đều bao vây lại mà lại mỗi người đều tay cầm lợi khí những người này tu vi không phải rất mạnh nhưng cũng đạt tới thiên nguyên cảnh nhất tầng tầng thứ hai phàm phất chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ hợp nhau tấn công một đám người đồng thời xuất thủ hoàn toàn có thể đem lạc phàm bọn người chặt thành thịt nát nếu như không vậy ta đành phải giết triệu nghị lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang sau một khắc kiếm trong tay hắn động cùng lúc đó ở đây tất cả mọi người đều là kinh dị nhìn thấy triệu nghị đầu lăn xuống đến một bộ không đầu thi thể đang không ngừng phun tiên huyết trang diện huyết tinh đến cực điểm khiến người dùng mình đương nhiên là người ta khiếp sợ nhất vẫn là lạc phàm sát phạt quả đoán tính cách đây chính là tại triệu gia môn cầu a Hắn vậy mà ngay trước triệu gia công tử trước mặt trực tiếp xóa bỏ triệu nghị cái này triệu gia đệ tử là kẻ hung hãn gia hỏa này tuyệt đối là cái không sợ chết ngon nhân mà liên tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm lạc phang động động như thiểm điện xuất hiện tại triệu phát thân trước đem nhuốm máu trường kiếm gác ở hắn trên cổ ánh mắt đà mạc cho ngươi một cơ hội cuối cùng thả huynh đệ của ta cảm nhận được trên trường kiếm phát ra hàn ý nghe được gây mũi mùi máu tươi triệu phát kém chút không có sợ tẻ gia quần hắn chính là triệu gia trường tử mặc dù cũng là tu luyện giả nhưng chỉ có nhân nguyên cảnh cựu t ầ n m ạ thôi căn bản cũng không có trải qua giết chóc cùng gặp chắc trở trước mắt bị người dùng kiếm mang lấy cổ hắn thật cảm nhận được sợ hãi sắc mặt tái n h ậ t như sáp thân thể cũng không ngừng run dậy bắt đầu nhanh lên thả ra ta ra thiếu ra nếu không nhất định phải đem các ngươi loạn kiếm chém chết n g ư ơ i trẻ tuổi ta khuyên ngươi đừng đ ù a lửa kẻ chơi lửa nhất định triệu ra những hạ nhân kia tất cả đều mắt trợt tròn vốn cho rằng đối phương giết chết triệu nghị liền rất lớn mật rất điên cuồng xem ảnh một thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới kẻ này xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn mật vậy mà thừa dịp bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lúc bắt sống triệu phát đây thật là ăn một bụng tiếng sấm gan to bằng trời a lạc phàm trên mặt nổi lên một tia khinh thường chi ý ta là gan tương đối nhỏ cho nên để ngươi những này thủ hạ thả ra trong tay binh khí đi vạn nhất bọn hắn hủ đến ta vạn nhất ta không cẩn thận cắt mất ngươi đầu kia chẳng phải có chút được không bù mất rồi sao b u ô n g xuống mau đem binh khí đều b u ô n g xuống triệu phát vội vàng hét lớn một tiếng triệu ra những hạ nhân kia đều b u ô n g xuống binh khí giao ra huynh đệ của ta hiện tại lập tức lập tức lạc phàm thanh âm lại vang lên còn gây ngốc lấy làm gì mau đem đầu kia mưu yêu dẫn ra đến a các người đ á m phế vật này cũng không phải là muốn hại chết ta đi triệu phát hướng về kia chút người hầu lớn tiếng giận mắng bắt đầu v â n v â vân n hai cái hạ nhân vội vàng chạy vào triệu ra một lát sau nắm đầy người tiên huyết đại thanh lưu đi ra gặp một màn này thiên toa đám người nhất thời liền giận đại thanh lưu trên thân tràn đầy tiên huyết nhìn ra được nó đã từng từng chịu đựng đánh đập cùng ngược đái không dễ chơi không tốt đẹp gì chơi đại thanh lưu khóc không ra nước mắt nói một câu nó cũng không biết là chuyện gì xảy ra tại sao tới đến thế giới này về sau không phải bị người bắt chính là bị người bắt trước đó thiên hải tông muốn thu phục nó làm hộ tông linh thú bị đánh đập hơn mười năm cuối cùng hắn bị thành công giải cứu ra mà bây giờ thương thế trên người vừa mới khỏi hẳn không bao lâu đi vào thiên tâm đảo sau liền lại bị nắm lý do là muốn ăn nó thịt nói đi ngươi muốn như thế nào xử lý ra hỏa này ta giúp ngươi đòi hỏi một cái công đạo lạc phàm không đành lòng nhìn xem đại thanh l ư u quên đi thôi đại thanh l ư u lắc đầu chúng nó mới vào thiên tâm đảo căn cơ còn bất ổn không nên gây thủ hẳn nhất là triệu gia loại này quái vật khổng lồ đây chính là thiên tâm đạo đệ nhất gia tộc a nghe được muốn thả chính mình triệu phát kích động liên tục gật đầu n h ư m h n h lấy ơn bạc oán chính là chân chính gia môn a ngươi người bạn này ta triệu phát giao định cầu thí lời này thuần túy chính là cầu thí chờ các ngươi thả ta đằng sau ta xác định vững chắc để người giết các ngươi tội chết có thể miễn tội sống khó tha một ngàn vạn mai dương nguyên thạch một trăm gốc vạn năm linh dược hiện tại liền giao ra nếu không ta phế ngươi tu vi lạc phàm thanh â m để triệu phát dù lập cập vây xem những người kia càng là có loại kinh vi thiên nhân cảm giác điên Giá hỏa này thật là điên đối phương đều nói nguyện ý cùng các ngươi làm bằng hưu ngươi không chỉ có không có thu tay lại thậm chí còn công phu sư tử ngoãm áp chế đối phương giao ra một ngàn vạn mai dương nguyên thạch cùng một trăm gốc vạn năm trở lên linh dược các ngươi chỉ sợ là không biết chữ chết viết như thế nào a cái này triệu ra tiền há lại dễ dàng như vậy liền có thể đạt được coi như đạt được các ngươi có mệnh hoa sao tại thiên tâm đảo căn bản cũng không có dung thân của các ngươi chỗ ngươi quá không đem ta triệu ra để vào mắt một người trung niên mặt không biểu tình tại triệu ra đi ra nhị thúc cứu ta cứu ta nhìn thấy triệu đức sinh triệu phát trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn người ở ngoài xa nhóm càng là giật này cả mình không nghĩ tới triệu nhị gia vị này tồn tại cường đại vậy mà xuất quan đây chính là một vị tiên h nguyên cảnh ngũ tầm cảnh giới cường giả cũng là một vị chân chính n văn nhân thả cháu của ta ta có thể tha cho ngươi một mạng triệu đức sinh ánh mắt đạm mạc nhìn xem l ạ c phàm cả người buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế lạc phàm lẳng lặng nhìn hắn một ngàn vạn mai dương nguyên thạch cùng một trăm gốc vạn năm trở lên dược liệu n g ư ơ i muốn tìm cái chết sao triệu đức sinh trong mắt lóe lên một vòng s á t ý lạc phàm ánh mắt khinh thường nhìn xem hắn ngươi thật sự có thể giết chết ta nhưng là tại ngươi giết chết ta trước đó ngươi chất nhi đầu sẽ dọn nhà ngươi tin không triệu đức sinh hơi nhũ lên lông mày hắn có thiên nguyên cảnh ngũ tầng tu vi thế nhưng là hắn thật không cách nào tại đối phương xuất thủ trước giết chết đối phương một triệu viên dương nguyên thạch mười cây vạn năm trở lên linh dược triệu đức sinh mở miệng người trẻ tuổi ta khuyên ngươi thức thời một điểm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà lựa chọn thỏa hiệp nghĩ lại cũng liền thoải mái triệu gia mặc dù thế lớn có thể triệu gia công tử lại tại lạc phàm trong tay không phải do hắn tiếp tục t r ă n g b ư ớ c đối với bọn hắn như vậy đến nói căn bản không chiếm được mày may c h ỗ t ố t lạc phàm khẽ cười một tiếng ta cảm giác ngươi là đổi ăn mày ngươi thật cho là lão tử không dám giết ngươi sao triệu đức sinh g i ậ n tí m ặ t có loại bị đánh mặt cảm giác hắn vốn cho rằng đối phương hội kiến tốt liền thu cái nào nghĩ đến vậy mà như thế lớn mật đây là không có đem triệu gia để vào mắt ta nếu như sợ chết ngươi cho rằng ta dám đến triệu ra sao lạc phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn triệu đức sinh nắm chặt s o n g quyền không che giấu chút nào nội tâm s á c ý thế nhưng là hắn lại không thể làm gì gặp phải loại này liền sinh mệnh đều có thể không để ý tồn tại bất kỳ người nào đều muốn thua thiệt người tới đi chuẩn bị dương nguyên thạch cùng hắn cần thiết dược liệu triệu đức sinh trùng điệp h ư l ệ n h một tiếng coi như cho ngươi những này lại có thể thế nào ta ngược lại muốn xem xem ngươi có hay không mệnh tới đến khoản tài phú này t r ư ơ n g bảy trăm lẻ bảy gia hỏa này điên rồi sao triệu gia hạ nhân hiệu suất làm việc cực cao chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ liền đưa tới hai cái túi chữ vật một cái bên trong đặt vào một ngàn vạn mai dương nguyên thạch một cái khác thì là có một trăm gốc vạn năm trở lên hy hữu dược liệu luận giá trị cái này một trăm gốc vạn năm trở lên dược liệu giá trị không thua kém một ngàn vạn dương nguyên thạch dù sao cái này thuộc về hải đảo mà tuyệt không phải lục địa trên đất bằng một gốc vạn năm trở lên dược liệu khả năng giá trị một vạn mai dương nguyên thạch thế nhưng là ở trên biển giá trị sẽ lật gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần triệu nhị g a hào phóng ta liền thích ngôi loại này người sảng khoái lạc phàm khoe miệng có chút dâng lên sau n ó i ta đối triệu nhị gia rất là kính ngưỡng không biết có thể hay không hướng ngươi khởi s ư ớ n g k i ê u chiến nếu như ta nhớ không lầm ở trên đảo giống như có một sinh tử đài đúng không sau ba tháng triệu nhị gia có dám đánh với ta một trận lời này vừa nói ra hiện trường lập tức chuyển đến trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm tất cả mọi người nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập thật sâu ý hoảng sợ k i ê u chiến triệu nhị gia gia hỏa này sẽ không phải là điên rồi sao chỉ bằng hắn tiên h nguyên cảnh nhất tầng tu vi nhị gia vài phút có thể đem hắn xóa bỏ đánh thành cho cặn bạ hắn cũng không phải là muốn lấy trong ba tháng đem tu vi tăng lên tới thiên nguyên cảnh ngũ tầng a người xin、si、nói ngộng làm sao có thể có người tại ba tháng ngắn ngủi thời gian bên trong từ thiên nguyên cảnh nhất tầng bước vào thiên nguyên cảnh ngũ tầng đừng nói ba tháng liền xem như ba năm cũng không có khả năng có người có thể từ thiên nguyên cảnh nhất tầng bước vào thiên nguyên cảnh ngũ tầng ba mươi năm vẫn còn là có hy vọng đám người nghị luận â mỹ đều mắc khác tất cả mọi người nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập khinh thường chi ý dù sao ba tháng quá ngắn ngủi nhất là đến thiên nguyên cảnh cảnh giới này càng là về sau thì càng khó mà để thăng có ít người cả một đời đều đột phá không được một cái tiểu cảnh giới có thể nghĩ muốn đột phá có bao nhiêu khó có thể a đã n g ư ờ i muốn chết vậy chúng ta sau ba tháng sinh tử gạch g o triệu đức sinh trong mắt lóe lên một vòng hàn quang nghe được cái này lạc phàm thu hồi gác ở triệu phát trên cổ trường kiếm cầm kia hai cái túi chữ vật tại mọi người ánh mắt kính sợ hạ nên ngang rời đi triệu ra trước cổng chính mặc dù bọn hắn rời đi nhưng là tất cả mọi người biết sau ba tháng nhất định có một trận trò hay lão đại ngươi tại sao phải hướng triệu đức sinh khởi s ư ớ n g khiêu chiến a ba tháng ta đoán chừng rất khó đem tu vi tăng lên đi thiên toa khỏe miệng đỏ bừng thiên toản ngu xuẩn xem ảnh một thiên toa rất hủy khuất ngươi lại m a n g ta lưu ly âm thầm lắc đầu không làm như vậy chúng ta hôm nay đều phải chết ở đây dù sao triệu phát không có khả năng một mực bị chúng ta t r ư ờ n g khống coi như bọn hắn cho chúng ta một bút tài phú kết xù chỉ khi nào triệu phát không tại bên người chúng ta chớ nói triệu đức sinh vẹn vẹn là những cái kia triệu ra h ạ nhân liền có khả năng đem chúng ta chặt thành thịt nát cho nên ba tháng ước định chỉ là kế hoa binh mặc dù trong vòng ba tháng rất khó đem tu vi tăng lên tới thiên nguyên cảnh ngũ tầng nhưng cũng tốt hơn trực tiếp bị xóa bỏ a thiên toa hiểu ra vừa mới trở lại trương gia trương gia tộc trưởng trương đình liền thần sắc vội vàng đi tới lạc công tử các ngươi gây đại họa a chớ nói các ngươi liền ngay cả chúng ta trương gia cũng không dám đắc tội triệu g i a đắc tội bọn hắn chớ nói thiên tâm đạo coi như rời đi các ngươi cũng sẽ táng thân đại hải rất rõ ràng trương đình nghe nói hôm nay bên ngoài trên đường phát sinh sự tình lạc phàm nói trương tộc trưởng không cần lo lắng Ta làm v i ệ chương tự có p â n Lần này tới chính tức. tới là h ớ n n g g ư i biệt, cáo c h ú ta dự đình ị n trên phòng Trưng h thuê đi đảo đ cái ở ở. một do dự do một chút, nói, đã là công tử chủ ý đã định, vậy thì Trưng lạc công chủ định, đình nói, ngươi đi. đã đã ý vậy bản thân liền nghĩ cùng lạc phàm phủi sạch quan hệ dù sao đối phương nếu là ở tại t r ư n g gia thế tất sẽ khiến triệu gia bất mãn thậm chí là ngờ vực vô căn cứ bây giờ đối phương nói ra đang cùng hắn ý cáo tử lạc phàm chắp tay mang theo đám người rời đi t r ư n g gia công chúa kia lạc phàm một đoàn người đắc tội triệu gia hiện nay đã rời đi t r ư n g gia đi bên ngoài thuê phòng t r ư ơ n g đình đi vào thập tam tu luyện gian phòng ân cứu mạng đã báo đã bọn hắn muốn đi như vậy tùy bọn hắn đi thôi thập tam nhàn nhạt, nhạt nói một câu nếu như đối phương đợi tại t r ư ơ n g g i a nàng khẳng định sẽ bảo trụ đối phương mà bây giờ đối phương chủ động rời đi như vậy cũng không cần thiết tiếp tục giúp hắn ở trên đảo có rất nhiều thuê phòng ở tề việt hoa ba mươi khối dương nguyên thạch liền thuê một cái đại viện bốn gian phòng ở đầy đủ bọn hắn ở lại khoảng thời gian này đại gia ở trong nhà là được tốt nhất đừng đi ra ngoài ta nói chừng triệu ra sẽ không từ bỏ ý đồ lạc phàm biểu lộ ngưng trọng nói một câu lão đại yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ không tùy tiện đi ra ngoài thiên toa cười hắc hắc vừa rồi ta ở bên ngoài mua sắm rất nhiều đồ ăn đừng nói ba tháng đủ chúng ta ăn thời gian ba năm vậy là tốt rồi lạc phàm bắt đầu bế quan lần này hắn không có luyện chế đan dược mà là hấp thu lên dương nguyên thạch bên trong nguyên lực dù sao tất cả đều trông cậy vào đan dược đến để t h ă n g tu vi đối thân thể đến nói cũng không phải chuyện tốt bây giờ có sung túc dương nguyên thạch đều có thể hấp thu bên trong nguyên lực hấp thu dương nguyên thạch hiệu quả không phải rất lớn hấp thu ba trăm vạn t h ố i hắn mới bước vào thiên nguyên cảnh nhị tầng tu vi nếu như muốn lấy dựa vào thông qua hấp thu nguyên lực đến đột phá trong tay những này dương nguyên thạch là không đủ mặc dù như thế dương nguyên thạch bên trong nguyên lực lại rất thuần túy xem ra phải nghĩ biện pháp làm một số dương nguyên thạch nếu có sung túc dương nguyên thạch trong vòng ba tháng hoàn toàn có hy vọng bước vào thiên nguyên cảnh ngũ tầng tu vi coi như không cách nào bước vào thiên nguyên cảnh ngũ tầng tứ tầng cũng là đủ đánh bại triệu đức sinh đối với mình thực lực lạc phạm vẫn rất có lòng tin sau đó lạc phạm đứng dậy rời đi trong nhà trước khi đi hắn còn dựa vào dịch dung thuật biến ảo bộ dáng nếu không phải mình bên người quen thuộc người nếu không là không thể nào nhận ra hắn lần này ra ngoài mục đích rất đơn giản tìm kiếm một số phát tài chi đạo nếu như không có thích hợp kiếm tiền con đường như vậy chỉ có thể thông qua luyện đan đường tắt đến thu hoạch được ban đêm ở trên đảo đèn bước sáng trưng cảnh đêm rất đẹp ngay tại lạc phàm bên đường chẳng có mục đích tản bộ thời điểm phía trước một cái to lớn cùng loại với giác đấu trường trong sân chuyển đến trận trận tiếng đánh nhau binh khí va chạm chỗ sinh ra ba động tại trong màn đêm dị thường vang ộ i giác đấu trường lạc phàm hơi nhíu lên lông mày trong lòng hiện hiện một kế hắn có thể đi đánh lôi đài thứ nhất có thể kiếm tiền thứ hai thì là có thể trong chiến đấu để thăng tu vi của mình nhất cử lước tiện cớ sao mà không làm nghĩ đến cái này hắn trực tiếp hướng về giác đấu trường đi tới tại cửa ra vào thời điểm bị người ngăn lại mười lượng bạch ngân mười lượng bạch ngân vé vào cửa cũng không đắt nhưng là nhiều người a mà lại mỗi ngày đều có tranh tài cái này phí tổn liền rất kinh người lạc phàm nói ta là đến đây đánh lôi đài đánh lôi đài cổng nhân viên công tác trên dưới d ò xét hắn l i ế n mắt ánh mắt khinh thường nói người cái tên này ra m i ệ n g thịt mềm tham gia đánh lôi đài không sợ bị đánh chết sao chương bảy trăm linh tám ta như giết n g ư ơ i một chiêu đủ để nghe được đối phương lạc phàm cười cười các ngươi nơi này chẳng lẽ còn sợ hãi có người bị đánh chết sao ta còn không sợ các ngươi sợ cái gì đi theo ta nhân viên công tác trực tiếp mang theo lạc phàm tiến vào giác đấu trường lầu hai một cái gian phòng bên trong ở đây có thể rõ ràng xem đến trên lôi đài phát sinh hình ảnh giờ phút này một cái tuổi qua ngũ tuần mặc một thân trường bảo màu làm trung niên nhân đang ngồi ở trên ghế bành ánh mắt đạm mạc nhìn xem giữa sân kia hai cái ngay tại chém giết lẫn nhau thân ảnh đại tiên sinh có người muốn tham gia trận đấu nhân viên công tác mở miệng đại tiên sinh quay đầu nhìn lạc phàm liếp mắt sau đó tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m giữa sân thiên nguyên cảnh nhị tầng tu vi cũng không yếu bất quá người muốn muốn tham gia trận đấu sao người phải biết hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng lạc phàm chỉ cần đưa tiền phong hiểm lại đáng là gì người chết vì tiền chim chết vì ăn ta thích như ngơi loại này tính cách đại tiên sinh nói chúng ta nơi này tranh tài rất đơn giản t h ắ n g một trận ban thưởng một n g à n mai dương nguyên thạch nếu như ngay cả t h ắ n g mười trận có thể thắng trăm vạn dương nguyên thạch nếu như thực lực ngươi đủ mạnh thắng trăm trận thì có thể đạt được một n g à n vạn mai dương nguyên thạch còn có nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh vận khí thật tốt có thể hoàn thành thiên n h â n trảm thì có thể đạt được một trăm triệu mai dương nguyên thạch lạc phàm núi bay ta không tin thực lực của ta có mạnh như vậy cũng không tin vận khí của ta có tốt như vậy chớ nói thiên n h â n trảm đoán chừng liền liền bách n h i n trảm cũng cực ít có người có thể hoàn thành dù sao cái này cũng vẹn vẹn cái mánh lưới mà thôi đối phương như thế nào lại tha thứ người khác kiếm lấy nhiều tiền như vậy nhưng vào lúc này giác đấu trường bên trên truyền đến một trận h ư n g phân tiếng hò hét t h ắ n g t h ắ n g cùng nhân trương lăng thắng đây là trận thứ chín đi lại thắng một trận chính là đệ thập trận đến thời điểm liền có thể thu hoạch được một trăm vạn mai dương nguyên thạch ta đệ thập trận như thế nào thắng nhẹ nhàng như vậy mặc dù trương lãng thực lực bất phàm trương lãng thiên nguyên cảnh tam tầng tu vi ngươi có muốn hay không đi khiêu chiến một chút đại tiên sinh nhìn về phía lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng ý cân nhắc lạc phạm được rồi đại tiên sinh cười ta liền biết ngươi không dám cùng hắn giao thủ lạc phạm ánh mắt đ ạ m mạc hắn mới vừa cùng người khác giao thủ chính là hư n h ư ợ c thời điểm ta lúc này giao thủ với hắn khó tránh khỏi có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lời này vừa nói ra đại tiên sinh nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết hắn vốn cho rằng lạc phạm là kiềm kỵ thực lực của đối phương không dám ra tay cùng trương lãng đối chiến có thể hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như thế cùng vào tới dù sao xem ảnh một đ ố i phương tiên sinh g m thanh i nhâm c n t quanh quẩn tại toàn bộ giác đấu trường nháy mắt bình tĩnh lại tất cả mọi người đều là nhìn về phía đại tiên sinh vị trí vị trí kia ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu hãi nhiên đúng thế ban đầu trên mặt bọn họ đều có ý hoảng sợ thế nhưng là rất nhanh liền biến thành chế dễ ước thậm chí khinh thường Cùng vọng ta nghe nói qua rất nhiều nhưng là còn không có nghe qua một cái thiên nguyên cảnh nhị tầng gia hỏa tại một cái thiên nguyên cảnh tam tầng cao thủ trước mặt nói không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hắn chẳng lẽ không biết lạc đà gầy còn lớn hơn n g ự a béo đạo lý sao giác đấu trường bên trong truyền đến một đạo vang dội tiếng cười lấy cớ đây chỉ là lấy cớ không dám cùng trương lãng quyết đấu lấy cớ không tệ trương lãng đã thắng liền cựu trận lập tức liền có thể hoàn thành mười tháng liên tiếp thực lực không thể nghi ngờ như thế nào một cái thiên nguyên cảnh nhị tầng g a hỏa có thể khiêu khích làm người phải có tự mình hiểu lấy không dám ứng chiến cũng là thôi nhưng cũng không thể quá mức cắn rỡ giáp đấu trường bên trong đám người nghị luận ở m ý bắt đầu thân cao hai mét lưng h ù m vai gấu trương lãng nhìn về phía đại tiên sinh phương hướng nết miệng cười một tiếng lộ ra khát máu t i ể u d u n g đại tiên sinh ta trương lãng không sợ người khác lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để tên kia ra cùng ta giao thủ đi hôm nay ta phải hoàn thành mười thắng liên tiếp chiến tích đại tiên sinh nhìn về phía lạc phàm ngươi là như thế nào dự định nếu như ngươi có thể chém giết trương lãng ngươi sẽ thu hoạch được lúc trước hắn tất cả vinh dự cùng thành tích nhưng phải một trăm vạn mai dương nguyên thạch lạc phàm hai mắt tỏa sáng căn bản không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này dù sao giết chết trương lãng hắn liền thu hoạch được mười tháng liên tiếp thành tích nhưng phải một trăm vạn mai dương nguyên thạch loại chuyện tốt này làm sao có thể cự tuyệt tự nhiên là ứng chiến lạc phàm trực tiếp đi đến cửa sổ sau đó trung thân nhảy lên giống như một cái diều hâu n mút trời mà hàng rơi vào g i á c đấu trường trên lôi đài lôi đài cao chừng năm mét diện tích có thể so với một trận bóng rổ chính là dùng cứng rắn hỏa sơn nham l ũ thế mạ thành phía trên đều là một số đao b ư ớ vết kiếm người đến người nào xưng t ê n g a trương a t lãng kiếm hạ không giết hạ người vô danh trương lãng ánh mắt cực nóng nhìn xem lạc phàm lạc phàm diêm lạc trương lãng niết miệng lên ta mặc kệ ngươi tên gì một k h ắ c đồng hồ đằng sau ngươi sẽ có một cái tên khác người chết lạc phàm âm thầm lắc đầu giao chiến trước đó nói ngoan thoại loại này kịch bản không khỏi quá khuân sáo cũ hắn lấy ra một mai đan dược ném cho đối phương ta chỗ này có một mai dương nguyên đan ngươi lại uống bảo khôi phục chút tu vi đi ta thật không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn gặp một màn này giáp đấu trường bên trong tất cả mọi người đều là không hẹn mà gặp há to miệm con mắt đều nhanh chừng ra hớp mắt tất cả mọi người cảm giác đầu ông ông tác hưởng đúng thế người c u ồ n g vọng bọn hắn gặp qua rất nhiều thế nhưng là ai cũng chưa thấy qua giống lạc phàm c u ồ n g vọng như vậy gia hỏa chứng lãng bản thân liền là thiên nguyên cảnh tam tầng cao thủ ngươi một cái thiên nguyên cảnh nhị tầng gia hỏa muốn giết hắn hiện tại chính là thời cơ tốt nhất mà ngươi lại cho hắn đan dược để hắn khôi phục thực lực loại hành vi này bọn hắn là thật sự xem không hiểu a ta minh mạch gia hỏa này khẳng định là sợ hai chính mình chết không đủ thống khoái lúc này mới cho đối phương đ a n dược để hắn khôi phục tu vi sau đó một kích miều sát hắn chết như vậy chắc chắn sẽ không cảm nhận được đau đớn viên đan dược kia đâu chỉ là đan dược quả thực chính là đưa cho đối phương một khối đá mài đau à. đám người nhao nhao tỏ thái độ không thể không nói chuyện đã xảy ra hôm nay thật giá trị về giá vé đáng chết ngươi có phải hay không đang vũ nhục ta t r ư ơ n g l ã n g giận mắt đỏ muốn nước t r ừ n g mắt là phàm trước đó đối phương nói không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thời điểm hắn liền có loại bị đánh mặt cảm giác mà bây giờ đối phương chủ động đưa cho hắn một mai dương nguyên đan đây rõ ràng chính là đang xem thường hắn đây là tại trước mặt mọi người không chút kiên kỵ đánh hắn mặt ta hung hăng đánh đánh cho đến chết cái chủng loại kia lạc phàm ánh mắt bình thản không muốn sinh cường ngươi bây giờ trạng thái này căn bản không phải là đối thủ của ta ta như giết ngươi một chiêu đủ để ba ba đám người không còn gì để nói g i a hỏa này thật ngông cuồng cùng vọng đến cực điểm a đi chết trưng lãng giận tí m ặ t g i ậ n chém trường kiếm đâm về lạc phàm gặp một màn này tất cả mọi người nín thở trưng lãng như vậy phẫn nộ không cần nghị cũng biết khẳng định sẽ bị lạc phàm ngay tại chỗ giết chết đi t r ư ơ n g bảy trăm l i chín một chiêu m i ệ u sát trương lãng bạo phát đi ra khí thế rất mạnh giống như nộ hải sòng lớn cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ cỗ khí thế này xa so với trước đó đánh g i ế t một cái khác người khiêu chiến khiêu thắng mấy lần có thừa rất rõ ràng dù là kinh lịch vừa rồi một trận chém g i ế t cũng không có ảnh hưởng đến trương lãng thực lực mà liên tại tất cả mọi người chờ mong lạc p h à m bị phanh thây trong nháy mắt đó một thanh trường kiếm màu đỏ tại đại tiên sinh gian phòng bay ra trực tiếp ngăn tại trương lãng thân trước đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị hiển nhiên không nghĩ tới đại tiên sinh vậy mà lại xuất thủ ngăn cản trương lãng nha nha ta q u ầ n đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này trực tiếp đem hắn giết không tốt sao tại sao phải ngăn cản trương lãng ngươi nghỉ ngơi trước nửa giờ đầu chờ chút chú đằng sau tại tiếp tục tranh tài làm đại tiên sinh thanh â m vang lên sau giác đấu t r ư ờ n g bên trong những cái kia đến đây xem náo nhiệt dân chúng lập tức liền lộ ra ánh mắt nóng bỏng đây là cho bọn hắn đưa tiền a đúng thế dùng trương lãng thực lực có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương một trận chiến này căn bản không có bất kỳ lo lắng trong lúc nhất thời mọi người nao nhau, nhau đặt cược đương nhiên cũng có một bộ phận rất nhỏ người áp lạc phàm có thể chiến thắng mặc dù người này biểu hiện rất phách lối côn u vọng nhưng là hắn rất bình tĩnh loại kia bình tĩnh không phải người bình thường có thể biểu hiện ra ngoài hắn hẳn là có cường đại át chủ bài lạc phàm hỏi ta có thể đặt cược gáp chính mình thắng sao đại tiên sinh lắc đầu tuyển thủ dự thi không thể đặt cược đây là giác đấu trường quỹ cũ nghe được cái này lạc phàm cảm giác bỏ lỡ rất nhiều dương nguyên thạch đúng thế xem ảnh một hắn tỷ lệ đặt cược là một x ba mươi nói cách khác nếu như hắn thắng áp một mai dương nguyên thạch liền có thể thu hoạch được ba mươi mai đáng tiếc hắn không thể đặt cược cùng lúc đó hắn cũng biết giác đấu trường nội tình nơi này tuyệt đối có ngầm thao tác bất quá cái này đều không trọng yếu trọng yếu chính là hắn chỉ là vì tiền một cái giờ trôi qua rất nhanh tỷ lệ đặt cược cũng đạt tới kinh người một so sáu mươi sớm biết như thế lạc phàm liền nên mang theo lưu ly cùng ra ngoài để nàng áp chính mình mấy trăm vạn mai dương nguyên thạch kể từ đó chỉ cần nhất chiến hắn liền có thể kiếm lấy hơn ngàn vạn dương nguyên thạch làm tốt đi chất chuẩn bị sao trương lãng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem hắn trong mắt l ó e lên một vòng h ạ n quang tới đi lạc phàm tế h ra trường kiếm chủ động xuất kích trường kiếm tại không trung s x t qua b ộ c phát ra kinh khủng kiếm khí hắn không có thi triển bất luận cái gì kiếm pháp tôn túy là từng cái loại chém lung tung phương thức thẳng hướng trương lãng trương lãng trên mặt khinh thường giờ kiếm đó n đỡ thế nhưng là làm hắn cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến trọng lực về sau biểu lộ công biến một cố cường đại trọng lực tại trên thân kiếm lan tràn ra giống như một toàn ú i cao ép tới hắn khó mà chống đỡ thậm chí có loại dự cảm bất tường thân thể của hắn càng là liên tục bại lui ngoa tạo đây là tình huống như thế nào làm sao trương lãng bị đánh liên tục bại lui thực lực của người này làm sao khủng bố như vậy gia hỏa này có vượt cấp giết địch năng lực hắn là đang giả heo ăn hổ a ta có một loại dự cảm bất t ư ở n g người ở dưới đài nhóm đều nín thở căn bản đều không nghĩ tới sự t ì n h lại biến thành dạng này dù sao bọn hắn trên người trương lãng áp rất nhiều tiền một khi đối phương chết rồi bọn hắn những số tiền kia coi như toàn bộ đổ xuống sông xuống biển a đừng hoảng trương lãng thế nhưng là thiên nguyên cảnh tam tầng cao thủ coi chế, chỉ thời thời. như nhưng Hắn thế tạm tạm bị áp chế, thế nhưng chỉ là không ẳ n định sẽ chuyển bại thành thắng, một kích sát đối phương. Một vị trung niên trên mặt tiếu dung, căn bản liền g đối vị kích h sẽ sát miểu tiếu bại một Một mặt k lo lắng lạc phàm sẽ tệ h Không ắ n g t đối phương mặc dù là thiên nguyên cảnh nhị tầng cao thủ thế nhưng lại không có tu luyện bất luận cái gì kiếm pháp dù là hiện tại áp chế trương lãng nhưng nếu như chờ trương lãng nắm lấy cơ hội xác định vững chắc sẽ miểu sát hắn đúng vậy chuyện này căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng không tin chờ xem đúng các ngươi nói rất có lý trương lãng nhanh h ó kỳ thật hắn nhìn thấy đối phương lộ ra rất nhiều sơ hở bất kỳ cái gì một sơ hở đều là trí mạng nhưng là hắn bây giờ căn bản liền không cách nào xuất kích tại sơ hở bên trong đánh g i ế t lạc phàm bởi vì g i a hỏa này không chỉ có lực lớn vô cùng mà lại tốc độ còn rất nhanh sau một khắc trưng lãng hai mắt tỏa sáng bắt lấy một cái cơ hội hắn đ ỗ n g nhiên dừng bước một kiếm đâm về lạc phàm ngực lạc phàm dơ kiếm đón đỡ đinh nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo lạc phàm cả người không bị khống chế rút lui ra ngoài mấy mét tiếp xuống nê ta trưng lãng ánh mắt cực nóng Hắn kiếm c h ỉ lạc phạm, t r ê n thân kiếm tràn n kiếm g ậ p lãng ê đêm n nồng đậm hỏa diễm, tại trong màn đêm càng Trưng đậm diễm, mắt. hỏa tại bắt Chết! l nổi giận gầm lên một tiếng thân thể đ ằ n g không mà lên giống như lực phách hoa sơn dũng sĩ đồng dạng hung hăng chém xuống gặp một màn này tất cả mọi người nín thở trong lòng không hẹn mà gặp hiện ra hai chữ thật mạnh đúng thế chứng lãng trước đó đánh giết một cái thiên nguyên cảnh tam tầng cao thủ nhưng khi đó phát ra thực lực kém xa hiện tại cường đại vừa rồi đều có thể đánh giết thiên nguyên cảnh tam tầng cường giả hiện tại đánh giết một vị thiên nguyên cảnh nhị tầng cường giả lại đáng là gì như là lấy đồ trong túi không nên quá nhẹ nhõm a mà đúng lúc này mọi người kinh dị phát hiện lạc phàm vậy mà nhắm mắt lại ngoa tạo g i a hỏa này đây là làm sao rồi từ bỏ c h ố n g lại sao rất rõ ràng là như vậy trương lãng thực lực đủ để đánh giết thiên nguyên cảnh tam tầng cảnh giới cừng giả ra hỏa này khẳng định là từ bỏ c h ố n g cự thiệt thòi ta mới vừa rồi còn ở trên người hắn áp mười khối dương nguyên thạch l ô lớn bệnh thiếu máu a trước đó áp lạc phàm chiến thắng những người kêu nhao nhao phản nàn bắt đầu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Trương lãng trường kiếm đã rơi vào lạc phàm đỉnh đầu mà tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thân thể của hắn có chút phải rời cùng lúc đó trương lãng trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhất c h u y ể n trực tiếp chém về phía lạc phàm tốc độ nhanh đến để mắt người thường khó mà bắt giữ tình trạng vốn cho rằng lạc phàm sẽ bị chém ngang lưng thế nhưng là thân ảnh của hắn lại quỷ mị xuất hiện tại trương lãng sau lưng trường kiếm trong tay càng là tại vô số người kinh dị ánh mắt h ạ trực tiếp đâm xuyên trương lãng ngực、Phúc. trương lãng phun ra một m ụ n máu tươi liền liền trong tay trường kiếm cũng vô lực rơi xuống trên mặt đất Phốc thử. lạc phàm rút ra trường kiếm ánh mắt đ ạ m mạc nhìn xem hắn ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta tại sao có thể như vậy t r ư ơ n g lạng ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem hắn một loại trước nay chưa từng có qua cảm giác suy yếu sông lên đầu để hắn có loại trời đất quay cuồng cảm giác hắn coi như nằm mơ cũng không nghĩ tới chính rõ ràng chiếm cứ thượng p h ò n g nhưng vì sao sẽ bị đối phương một kiếm trúng trái tim đến cùng xảy ra chuyện gì hắn không được biết ẩm nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm trưởng lão một đầu mới ngã xuống đất mất đi hô hấp thẳng đến lúc này nguyên bản tiếng kim rơi cũng có thể nghe được giác đấu trường bên trong mới buộc phát ra trận trận hít một hơi lanh khí thanh âm ngoa tào quá mạnh gia hỏa này thật quá mạnh hắn sao có thể mạnh như vậy sao có thể miệu s á t trưng lãng ta thao vừa rồi áp một ngàn mai dương nguyên thạch ca hiện trường hỗn loạn tưng ơ mừng nhưng là tất cả mọi người nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập hãi nhiên cùng k í n h sợ gia hỏa này là kẻ h u n g hãn t r ư ơ n g bảy trăm mười quá mạnh lạc phàm miệu sắt trưng lãng việc này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người theo bọn hắn nghĩ trương lãng thực lực là không thể nghi ngờ dùng lạc phàm thiên nguyên cảnh nhị tầng tu vi quả quyết không có khả năng đem hắn đánh giết mà bây giờ hắn lại một chiêu m i ệ u sát đối phương dù là những cái kia đặt c ử a gáp lạc phàm có thể thắng người cũng không nghĩ tới hắn sẽ thắng như thế dứt khoát đại tiên sinh thực lực của người này có chút mạnh a lầu hai phòng bên trong một người trung niên sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía lạc phàm thực lực của đối phương rất phổ thông tốc độ cũng rất phổ thông có thể tựa như là có một loại cực mạnh mẽ dự phán năng lực cũng chính là dạng này hắn mới có thể đánh giết trương lãng diêm lạc ngươi là thủ lôi vẫn là hướng về cái khác một ư ơ i tháng liên tiếp người tiếp tục khiêu chiến đại tiên sinh mở miệng ánh mắt bình thản nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì lạc phang hỏi khác nhau ở chỗ nào sao đại tiên sinh nói chiến thắng một ư ơ i tháng liên tiếp người trên người ngươi chiến tích sẽ tích lũy giết một người tương đương với giết m ư ờ i người n g ư ơ i như giết đối phương sẽ có được một vạn mai dương nguyên thạch chờ liên sát m ư ờ i người hoàn thành bách nhân chạm về sau sẽ có được một ngàn vạn mai dương nguyên thạch mà nếu như tiếp nhận khiêu chiến giết một người cũng chỉ là một người nhưng phải một ngàn mai dương nguyên thạch lạc phàm thoải mái trước đó hắn cho rằng bách nhân t r ạ m thiên nhân t r ạ m rất khó thực hiện nhưng bây giờ nhìn tới vẫn là có rất lớn cơ hội ta lựa chọn khiêu chiến mười t h ắ n g liên tiếp cao thủ bất quá ta hôm nay hơi mệt chút tương lai lại đến khiêu chiến đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu kỳ thật hắn không có chút nào mệt mỏi nhưng cũng không muốn chỉ kiếm một vạn mai dương nguyên thạch hắn phải trở về để người đến cho chính mình đặc cược dù sao kiếm lấy dương nguyên thạch mới là hắn mục đích thực sự đã như vậy trời tối ngày mai sáu điểm tiếp tục chiến đấu đại tiên sinh nhàn nhạt nói một câu sau đó ném cho lạc phàm một cái t ú i lượng đồ bên trong có một trăm vạn mai dương nguyên thạch lạc phàm rời đi sau đó về đến nhà xem ảnh một ta đi lão đại ngươi đi giác đấu trường rồi biết được lạc phàm đi giác đấu trường tất cả mọi người lấy làm kinh hãi căn bản không nghĩ tới lạc phàm sẽ vì dương nguyên thạch mà đi cùng người so tài lạc phàm ừ một tiếng ta ý tứ rất đơn giản trời tối ngày mai các ngươi cũng đều đi một chuyến trên người ta trước gáp chút dương nguyên thạch kiếm nhiều tiền một chút lạc phàm đã nghĩ kỹ sau ba tháng diện trừ triệu đức sinh sau liền tiến về ác ma đảo tìm kiếm thiên quyền cho nên trong thời gian này tất cả mọi người phải đem tu vi tăng lên mà tăng cao tu vi biện pháp tốt nhất chính là hấp thu dương nguyên thạch bên trong nguyên lực ngày thứ hai chạm vào tối đám người lần lượt rời đi đi vào giác đấu trường đều thay hình đổi dạng đổi một cái gương mặt đặt cược thời điểm mỗi người đều trên người lạc phàm áp mấy vạn mai dương nguyên thạch kỳ thật bọn hắn suy nghĩ nhiều áp một số nhưng là dạng này vô cùng có khả năng làm người khác chú ý mặc dù áp không nhiều nhưng là cộng lại cũng nhiều đạt hơn hai mươi vạn tỷ lệ đặt cực là một so với năm nếu như lạc phàm thắng đó cũng là một bút khả quan số lượng đúng thế mặc dù lạc phàm hôn qua thắng có thể đối thủ của hắn lại là một vị bước vào thiên nguyên cảnh tam tầng hơn ba mươi năm láo giả đối phương tên là độc l o n g chỉ có một đầu cánh tay trái chớ nhìn hắn chỉ có một đầu cánh tay trái thế nhưng là một tay tay trái đao cường đại dị thường mà lại người này thắng liền mười trận tại thiên tâm đảo có không nhỏ thanh danh cho nên một trận chiến này rất nhiều người đều nhìn kỹ độc l o n g cho là hắn có thể thu được thắng lợi thật không nghĩ tới chỉ là một cái thiên nguyên cảnh nhị tầng ra hỏa vậy mà cũng dám hướng ta khởi xướng kiêu chiến đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi đi trên lôi đ ạ i độc long ánh mắt nghiền ngẫm nhìn đối phương bất luận cái gì thu hoạch được mười tháng liên tiếp cao thủ đều có một cái mơ ước hoàn thành bách nhân chạm mộng tưởng theo độc long đối phương hướng hắn khởi xướng kiêu chiến quả thực chính là tặng đầu người đông nương theo lấy một đạo thanh thúy lại n h ả y tiếng vang lên nguyên bản kêu loạn giác đấu trường đ ỗ n g nhiên trở nên yên tĩnh ánh mắt mọi người đều tụ tập ở đây hai đạo thân ảnh kia bên trên chiến đấu lại n ả i âm thanh đã vang lên tiếp xuống chính là phân thắng thua thời điểm n g ư ơ i là tiểu bối ta trước hết để cho ngươi ba chiêu ra tay đi độc long một tay cầm đao ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem lạc phàm lạc phàm khỏe miệng có chút dâng lên một khi ta xuất thủ vậy ngươi liền không có cơ hội xuất thủ ngươi khẳng định muốn để ta ba chiêu sao lời này vừa nói ra d ư ớ i đài lập tức chuyển đến trận trận xem thường âm thanh gia hỏa này thật ngô cổng vậy mà nói ra những lời này tới chẳng lẽ hắn có thể tại trong vòng ba chiêu đánh giết độc long có người xem thường nói gia hỏa này khẳng định là ỉ vào chính mình giết một cái trước lãng cho nên không coi ai ra gì nhưng lại không biết trương lãng cùng độc long hoàn toàn không phải một cảnh giới cao thủ dù là trương lãng đối mặt độc long cũng sẽ bị vô tình đánh giết độc long cười lạnh một tiếng ngươi rất n g ô n g cùng cũng không biết có hay không cuồng vọng năng lực lạc phàm gió hỏi ngươi khẳng định muốn để ta ba chiêu sao độc long như là một thanh trực chỉ thiên khung lợi kiếm đứng ở nơi đó cả người tản mát ra một cỗ cường đại khí thế ta độc long nói chuyện nhất nôn kiểu đỉnh nói để ngươi ba chiêu tự nhiên sẽ không n u ố t lời đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi lạc phàm ánh mắt ngưng lại trường kiếm nơi tay nháy mắt xuất hiện tại trước người đối phương trường kiếm sắc bén nhưng không có mục tiêu cái này khiến tất cả mọi người sắc mặt đại biến nhất là độc long không có mục tiêu lại như thế nào ngăn cản mặc dù lạc phàm trường kiếm nhìn như không có mục tiêu nhưng hắn lại sinh ra một loại ảo giác p h ả n p h ấ t cả người đều giống như mục tiêu của hắn đồng dạng hắn coi như ngăn cản cũng không biết nên ngăn cản bộ vị nào mà l i ê n tại lúc này đối phương trên trường kiếm b ộ c phát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí b ẻ gãy miền ác khiến người ta run sợ trái tim độc long nháy mắt liền có phán đoán lạc phàm đây là muốn tiến công trái tim của hắn a không dung suy nghĩ nhiều hắn vội vàng d ơ lên trường đao ngăn cản ở trước ngực mà liên tại lúc này lạc phàm trường kiếm đông nhiên chuyển biến quy tích đi lên di động không sai biệt lắm mười cm vị trí sau đó tại trên cổ hắn quét ngang mà qua phốc nương theo lấy một đạo đỏ thắm hết u y vụ độc long đầu tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ lăn xuống trên mặt đất phát ra một đạo trầm muộn tiếng va đập thanh â m rất yếu ớt thế nhưng là tại mọi người trong lòng lại giống như là sấm xét giữa trời quang tất cả mọi người há to miệng con mắt càng là chừng to lớn giống như giống như gặp quỷ không chỉ có như thế nội tâm càng là dâng lên một trận không hiểu rung động ai cũng không nghĩ tới lạc phàm sẽ thắng sẽ một chiêu miệu sát độc lòng cái này siêu cấp cao thủ a thực lực của hắn cũng không phải trương lãng yếu như vậy mà là cao thủ chân chính nghe nói có vượt cấp giết địch có thể đánh giết t i ê n nguyên cảnh tứ tầng cường giả thực lực a mà bây giờ hắn lại chết tại lạc phàm trong tay hắn luôn miệng nói làm cho đối phương ba chiêu nhưng là hắn liền đối phương một chiêu đều không có đòn lấy một chiêu không có nhận hạ liền bị đối phương m i ệ sát ra hỏa này hắn phải m ạ n h cương đại đến khiến người gần như hít thở không thông tình trạng a đại tiên sinh một mặt hoảng sợ nhìn xem lạc phàm trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng gia hỏa này làm sao mạnh như vậy chương bảy trăm m ư ơ i một trong n g á y mắt hồi phi yên diệt còn muốn hay không tiếp tục khiêu chiến đại tiên sinh mở miệng hết thể đều phải dựa theo tuyển thủ ý nguyện đến đây là giác đấu trường nguyên tắc lạc phàm vừa định nói chuyện đột nhiên hắc cám trong bầu trời đêm xuất hiện một mảnh màu đỏ hào quang hào quang tại thiên tâm đạo phương nam dâng lên quang mang vật trượng giống như ban ngày để rất nhiều người đều lộ ra chấn kinh tri sắc kịp phản ứng về sau trong mắt mọi người đều hiện lên cực nóng chi ý như hôm nay hàng dị tượng không cần n g h ĩ cũng biết phương nam hải vực khẳng định có chân bảo hiền thế cũng chỉ có kỳ chân dị bảo mới có thể dẫn phát thiên địa dị tượng nhanh nhanh nhanh nhanh đi phương nam hải vực hiện tại lập tức lập tức nhất định phải đoạt được vĩnh hằng c h i tâm sư đông thành thanh âm r ồ n dập tại lạc phàm trong đầu chuyển đến đúng đúng đúng nhất định phải đoạt được vĩnh hằng c h i tâm một khi đạt được vật này chúng ta những người này liền vẫn có thể phục sinh chỉ cần có thể đoạt được vật này chúng ta có thể thỏa mãn ngươi tất cả điều kiện bao quát ngươi quay về biên giới biệt i ê n thanh âm cũng vắng lên lạc phàm hai mắt tỏa sáng hắn biết chúng thần mộ bia chọn chúng chính mình vì chính là để cho mình nghĩ biện pháp phục sinh bọn hắn mà bây giờ cơ hội đến phục sinh những cường giả kia cơ hội một khi phục sinh bọn hắn hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn mượn nhờ thế lực của bọn hắn tìm kiếm được thân nhân của mình sau đó quay về minh giới trở lại địa cầu a đây là bọn hắn tất cả mọi người cộng đồng mộc t ư ợ n g đi lạc phàm đằng không mà lên bay thẳng hướng phía nam hải vực giờ phút này hải y nhất tộc thành lập quy tắc đã không trọng yếu t r đảo đảo ở ngoài ngàn dặm nguyên bản màu xanh thảm đại hải tại lúc này biến thành huyết hồng sắc dù là cách nhau rất xa đều có thể thấy rõ ràng đáy biển có một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ hình trái tim chi vật vĩnh hằng tri tâm đây là thập giới bên trong cực kỳ hiếm thấy bảo vật tương truyền trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một lần chỉ cần đạt được vật này liền có thể trở thành cường giả chân chính sư đông thành thanh em vang lên l ạ c pham sư lão t r u n g quanh cao thủ đông đảo không hạ ngàn người muốn cấp đoạt vĩnh hằng tri tâm có chút không thực tế a t r u n g quanh cường giả nhiều lắm mà lại hắn tin tưởng đây chỉ là bắt đầu khẳng định còn có những người khác sẽ hướng về bên này hội tụ cấp đoạt vĩnh hằng tri tâm mặc dù hắn nghĩ nhúng c h à m vĩnh hằng tri tâm nhưng là thực lực không cho phép a giao cho ta tới đi một đạo thanh em đạm mạc quanh quẩn tại chớ bắt trong đầu liền gặp một người mặc trường bảo màu xám m à đối với hắn danh tự lạc phàm vẫn là rất quen thuộc tiếp xuống từ ta trưởng không thân thể của ngươi vi đông ngữ khí bình thản không đợi lạc phàm trả lời chắc chắn hắn liền cảm giác thân thể mất đi k h ô n g chế kiện bảo bối này dù không biết vật gì nhưng xuất hiện tại ta thiên tâm đ ả o lãnh địa bên trong vậy liền quy bản đ ả o chủ tất cả ai dám nhúng c h à m g i ế t không tha đ ả o chủ lôi bá thiên thanh â m quanh quẩn tại trong màn đêm nghe được cái này tất cả muốn nhúng c h à m kiện bảo bối này người đều từ bỏ ý nghĩ không có cách nào lôi bá thiên thế nhưng là thiên tâm đ ả o đ ả o chủ mà lại nắm giữ thiên nguyên cảnh thập tầng tu vi đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ dù là trước mặt bảo bối này cực kỳ hiếm thấy có thể lại có ai dám nhúng tràm mà liên tại lúc này một thân ảnh bay thẳng hướng lôi bá thiên phía trước gặp một màn này tất cả mọi người đều có một loại tê cả da đầu cảm giác g i ậ n cả tóc gáy ai cũng không nghĩ tới lôi ba thiên đều mở miệng lại còn có người dám như vậy không sợ chết cũng dám đi nhúng c h ả m kiện bảo bối này lạc phàm bởi vì lạc phàm đã khôi phục dung mạo nguyên nhân triệu đức sinh liếc mắt liền nhận ra hắn cái này khiến hắn không khỏi nhữ mày i a hỏa này quên đi ba tháng ước hẹn sao nếu không giải thích như thế nào hắn làm trái lôi ba thiên lựa chọn chuyện chịu chết lớn mật tiểu bối ngươi tại không nhìn bản đạo chủ sao hôm nay ta liền giết ngươi tề kiếm lôi ba thiên phát ra một đạo phẫn nộ gào thét dơ kiếm chém về phía lạc phàm hiu một đạo v ẻ gãy nghiền nát kiếm khí bắn ra sẽ rách t h ư ơ n g h u n g chém về phía lạc phàm gặp một màn này tất cả mọi người biết lạc phàm đã chết rồi đừng nói là hắn liền xem như thiên nguyên cảnh cựu tầng cường giả cũng khó có thể ngăn cản lôi bá thiên phẫn nộ một kích mà liên tại tất cả mọi người cho rằng lạc phàm sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm hắn chậm dai xoay đầu lại cách không một chảo đạo kiếm khí kia liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay tê đám người không hẹn mà gặp hít sâu một hơi trong lòng dâng lên một trận không hiệu vẻ r u n động giống như phía rơi trong biển rộng sôi trào nước biển ai cũng không nghĩ tới một cái thiên nguyên cảnh nhị tầng ra hỏa vậy mà tay không bắt lấy lôi bá thiên kiếm khí dù là tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng có một loại không thực tế cảm giác bởi vì trước mắt một màn này làm cho người rất không thể tưởng tượng quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi lôi bá thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chi ý thậm chí có mồ hôi ở trên mặt trượt xuống cao thủ trước mặt người này là cao thủ cao thủ chân chính mà liên tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm lạc phàm trực tiếp bóp nát lôi bá thiên đạo kiếm khí kia trong miệng càng là phát ra một đạo băng lanh âm phủ đáng chết là người mời đúng trượt xuống trong mắt của hắn hiện lên một vòng hạ à quang sau một khắc đám người liền kinh dị phát hiện lôi bá thiên nổ đúng thế tại không trung hóa thành một mảnh huyết vụ biến mất tại giữa thiên địa ngoa tạo triệu đức sinh kèm chút sợ tệ ra quần hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lạc p h à m vậy mà cường đại đến loại tình trạng này một ánh mắt liền để lôi bá thiên cái này thiên tâm đạo đệ nhất cường giả hóa thành huyết vụ nếu như hắn gặp gỡ đối phương hẳn là sẽ chết rất thảm rất thảm a con hàng này quả thực cũng không phải là người a món bảo vật này chính là ta hải yêu nhất tộc tất cả ai dám nhúng chàm giết không tha trong b i ể n truyền đến một đạo vang dội tiếng cười một đầu thương long ở trong b i ể n bay ra hắn thân dài v ạ n mét tản mát ra một cỗ khiến người gần như hít thở không thông khí thức làm cho tất cả mọi người đều có loại lớn lao cảm giác gấp bách không có cách nào đây chính là tây hải bên trong tứ đ ạ i hải dương thế lực một trong long tộc dù là lôi bá thiên trong mắt bọn hắn cũng bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại mà lạc phàm cũng không để ý tới hắn một trưởng mò về phía trước kinh khủng thôn phệ chi lực bao vây lấy cái này vĩnh hằng chi tâm ở trong biển trôi nổi bắt đầu xem ra thật có người không sợ chết ta đầu kia thương long trùng điệp hừ lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một vòng hạt quang hắn mở ra miệng lớn dính máu phun ra một đạo kinh khủng long nguyên chỉ là một đầu run dài mà thôi cũng dám khiêu khích bản kiếm thần dù là ngươi long tổ tổ tiên ở đây cũng không dám tại bản kiếm thần phương trước mặt thước lạc phàm cách không một chảo năm đạo kiếm khí tại đầu ngón tay bay ra tại vô số người ánh mắt khiếp sợ hạ đem đầu kia thương long phân thây chém thành một đoạn một đoạn người vây xem nhóm lập tức có loại cảm giác ra đầu tê dại một loại không lời rung động trong lòng mọi người dâng lên ngỏ tàu a đây chính là dương nguyên cảnh cảnh giới siêu cấp cường giả tây hải tứ ba chủ một trong tồn tại cứ như vậy chết tại lạc phàm trong tay gia hỏa này đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào chương bảy trăm m ư ơ i hai đừng làm rộn k i a là ngươi đại t ẩ u trước hết giết lôi ba thiên sau giết long tộc cường giả lạc phàm dùng thực lực chấn nhiếp tất cả mọi người mà hắn cũng thành công thu hoạch được vĩnh hằng tri tâm không đợi hắn quá nhiều thưởng thức vài lần vĩnh hằng tri tâm liền bị thu vào trúng thần mộ đ i ệ h đông, đông để thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất có thiên nguyên cảnh bước vào thần nguyên cảnh sau từ huyền nguyên cảnh bước vào thần nguyên cảnh lại từ thần nguyên cảnh bước vào dương nguyên cảnh thập tầng không chút khách khí mà nói hắn đã trở thành giữa thiên địa trí cường giả số một số hai cường giả loại này cấp bậc tồn tại phóng n h ã n tứ hải đó cũng là cao thủ trong cao thủ là thời điểm rời đi lạc phàm nhìn về phía triệu đức sinh người ta nhất chiến sớm cử hành đi t i ê n bối ta sai cầu ngươi dơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống tốt sao triệu đức sinh khóc không đến thời gian một nén hương người này tu vi liền từ thiên nguyên cảnh bước vào dương nguyên cảnh loại này đáng sợ tồn tại như thế nào hắn có thể khiêu khích đối đại cựu nhân ta cũng không có đại độ như vậy lạc phàm ánh mắt ngưng lại không chỉ có là triệu đức sinh triệu ra tất cả mọi người đều hóa thành huyết vụ biến mất tại giữa thiên đ i ệ m đây chính là dương nguyên cảnh cường đại đi thôi đi ác ma đảo lạc phàm linh hồn chi lực bao vây lấy tề việt thiên toa lưu ly thiên toàn cùng đại thanh lưu nháy mắt biến mất tại b i ể n rộng mênh mông trên không xuất hiện lần nữa đã đi tới ác ma đảo đây là một tòa không lớn hòn đảo nhưng là trên đảo đại sơn dị thường hiểm trở mà lại có rất nhiều thiên nguyên cảnh trung hậu kỳ cường giả thiên quyền chính là một trong số đó các n g u y ê là người phương nào ngay tại lạc phàm bọn người vừa mới xuất hiện thời điểm ác ma đạo đại đ ư ờ n g ra cảm nhận được khí tức của bọn hắn lúc này đi ra sơ động ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương ác ma đạo đại đ ư ờ n g ra tên là lâm thương nắm giữ thiên nguyên cảnh thập tầng tu vi xem ảnh một nhưng bây giờ lại là có một loại cảm giác g á p bách mạnh mẽ nhất là lạc phàm trên thân phát tán ra khí tức giống như một tòa vô hình sơ nhạc n ép tới hắn khó mà thở dốc thiên toàn lớn tiếng nói thiên quyền còn không chết ra sao nghe được cái này lâm thương hơi nhữu lên lông mày chư vị thế nhưng là muốn giết ta thất đệ sao ta mặc kệ các ngươi là ai ta lâm thương huynh đệ cũng sẽ không mặc người khi n h ủ muốn giết hắn trước bước qua thi thể của ta nói đến đây trong tay xuất hiện một thanh trung phẩm linh bảo trong mắt tràn đầy ngưng trọng ngươi khẳng định muốn vì một cái cùng ngươi không liên hệ người đánh đổi mạng sống sao lạc phàm ánh mắt nghiền n g ấ m lâm thương chỉ cần là ác ma đảo người kia chính là ta lâm thương huynh đệ hắn lại có thể nào xem như không liên hệ người thiên toa cười hỏi ngươi có nguyện vọng gì lâm thương hơi nhũ lên lông mày nguyện vọng vẫn là nguyện vọng thiên toa tự nhiên là nguyện vọng hả lâm thương biểu thị không hiểu lao đại đúng lúc này một đạo âm thanh kích động vang lên liền gặp một cái cụt tay thân ảnh ở phía xa băng băng mà tới trong mắt ngậm lấy n h i ệ t lệ chính là thiên quyền ta cuối cùng đợi đến các người a thiên quyền sợ h ã i khóc lớn lên sau đó nhào về phía lưu ly tìm kiếm ấm áp ôm ấp đừng làm rộn kia là ngươi đại t ẩ u lạp phà một cước đem hắn đa văng sau đó cho hắn đến cái ôm cho tới giờ k h ắ c này lâm thương mới bừng tỉnh đại ngộ minh bạch lai lịch của đối phương hắn biết ác ma đảo tránh thoát một trận hảo kiếp càng thêm biết hắn thích nhất thất đệ muốn rời hắn mà đi nói đi ngươi có nguyện vọng gì Ta có thể từng thực có cái hiện, giúp ngươi từng cái thực hiện, dù lâm à làm ngươi muốn t y Đây huynh Hải thu tình h ngươi đi. vương lưu cũng ân dạ. Lạc đáp đệ của là, báo p ta ân tình đi. Lạc Phạm cùng thương i ê n quyền buông ra, sau đó nhìn sau về ra, phía đó h Lâm t Lâm Thương cười lắc đầu tiền bối ta thu lưu lao thất cũng không phải vì yêu cầu báo đáp mà là cùng hắn hợp cho nên h ả o ý của ngài ta xin tâm lĩnh thiên toa hỏi ngươi có biết hay không ngươi bỏ lỡ cái gì lâm thương biết nhưng ta không hối hận người nhà có mục tiêu có truy cầu mới có còn sống động lực nếu như thiên hạ đệ nhất cái tia cũng mất đi niềm vui thú không phải sao người có trí riêng ta cũng không m i ê m cưỡng lạc phàm bất quá ngươi thu lưu thiên quyền cái này ân tình ta phải báo dù là ngươi không nguyện ý tiếp nhận nói đến đây hắn thuận tay vung lên một mảnh lá cây bay tới lạc phàm nói ta ở bên trong rót vào một đạo kiếm ý có thể giết dương nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đây cũng là báo đáp ngươi thu lưu thiên quyền ân tình đi nói k h ô n g chế viên kia lá cây bay về phía lâm thương lâm thương mặt mũi tràn đầy ý hoảng sợ căn bản không nghĩ tới lạc phàm thực lực cường đại đến loại tình trạng này một đạo kiếm ý liền có thể đánh giết dương nguyên cảnh định phong cường giả đại ca ta nên đi cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy thu lưu xin nhận ta cúi đầu thiên quyền hướng về lâm thương thật sâu bái trong lòng có không bỏ cùng cảm ơn năm đó hắn ở trong biển tỉnh lại là lâm thương cứu hắn đồng thời truyền thụ cho hắn tu luyện công pháp nếu không hắn sớm đã bị trong biển hải yêu cho ăn lâm thương trên mặt t i ế u dung đi thôi mặc dù ta một mực hy vọng ngươi có thể đợi tại ác ma đảo nhưng cũng biết ngươi cuối cùng không phải người của thế giới này ngươi có c à n g rộng lớn hơn thiên đ ị a cáo tử lạc phàm chắc tay sau đó mang theo đám người biến mất tại trên đảo ác ma lão đại chúng ta bây giờ đi đâu thiên toa hỏi lạc phàm không có trả lời hắn mà là hướng về sư đông thành hỏi sư lão các ngươi lúc nào có thể triệt để khôi phục lại sư đông thành hỏi ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi tìm kiếm thân nhân của ngươi cùng hình đệ a đúng thế lạc phàm cũng không kỳ quái đối phương sẽ biết hắn ý nghĩ dù sao bọn hắn đều tại trong đầu của hắn c h ỗ sâu các ngươi hướng đông phi hành ba vạn dặm ngoài có một cái vô danh đảo nhỏ ở nơi đó ngươi sẽ thấy ngươi muốn gặp đến tất cả mọi người sư đông thành nhàn nhạt, nhạt nói một câu bọn hắn hiện tại mặc dù còn không có triệt để khôi phục lại nhưng lại có thể làm đến rất nhiều chuyện t ỷ như đem lạc phàm thất lạc thân nhân huynh đệ tập kết cùng một chỗ ba vạn dặm lộ trình đối với lạc phàm bọn người tới nói cũng là một cái dài ràng rạc khoảng cách hưng đông lúc bọn hắn nhìn thấy cái này vô danh đảo nhỏ hải đảo không lớn cao độ chỉ có mấy chục mét chung quanh đều là chút tế nhuyễn hạ cát giờ phút này hải đảo chỗ nước cạn tụ tập hơn mười đạo thân ảnh quen thuộc nhìn thấy những thân ảnh kia không chỉ là lạc phàm tất cả mọi người hốc mắt đều hồng trưởng thành phụ thân lạc thiên dụ t h ư ơ nhiên Tiểu Di Mụ, chương á n h i a o Quang, cùng bảy c c n trăm đại thần tướng. t còn một mươi ba cuối cùng lựa chọn tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì bất quá có thể ở đây gặp gỡ bọn hắn vẫn là rất vui vẻ nhất là lạc thiên dụ hắn nhìn qua hơn hai mươi tuổi mặc một thân trường bảo màu trắng ngọc thụ lâm phong nhan giá trị cực cao hắn mặt mũi tràn đầy h ầ nghi nhìn về phía diệp đ à o chúng ta có phải hay không gặp qua diệp đ à o ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn ngươi sinh mệnh có thể từng trách những người khác thì như tại sinh nhật ngươi ngày ấy tiết lộ thiên cơ người kia lạc thiên dụ sửng sốt một chút ánh mắt lộ ra vẻ khó tin ngươi là thiên hổ ca ca thạch thiên hổ diệp đ à o tại thạch r a cái kia tên lạc thiên dụ tuổi thơ bằng hưu tốt nhất diệp đạo cười t một tiếng kỳ thật ta không nên cho ngươi tiết lộ thiên cơ ta đi minh giới chỉ là chuyển thế trung tu cái nào nghĩ đến làm hại nhà ngươi phá nhân vong nếu như thời gian có thể lại đến ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi kia hết thảy ta cũng hy vọng ngươi chớ có trách ta nói đến đây ánh mắt lộ ra thua thiệt chi ý lạc thiên dụ cười ra tiếng thiên hổ ca ca nói quá lời nam tử hán đại t r ư ở n g phu sinh tại giữa thiên địa nên làm oanh oanh liệt liệt đại sự coi như không có ngươi d ị tộc xâm lấn ta cũng sẽ đứng ra có người đến diệp văn hiên thanh em bỗng nhiên vang lên nghe được cái này tất cả mọi người không hẹn mà gặp nhìn về phương tây liên gặp lạc người bọn gặp phàm tốt r ê n tốt r ráng ờ i x u tốt về sau đại gia cũng không phân biệt mở chúng ta về sau trò chuyện tiếp được chứ lạc phàm quét miệng nợ nụ cười thân nhân trùng phùng loại cảm giác này thật rất tốt sau đó thư nhiên cùng tiểu di mụ lưu luyến không rời bông ra lạc phàm hai người đều nhìn hướng lưu ly trên mặt ý cười không cần nói cũng biết bọn hắn đều biết lưu ly trước khi chết đối lạc phàm thổ lộ mà lạc phàm cũng đồng ý nàng không cần nghĩ cũng biết hiện tại quan hệ của hai người thật không đơn giản xem ảnh một lưu ly đỏ bừng cả khuôn mặt ít nhiều có chút ngượng ngùng chi ý đến ôm một cái lạc phàm hướng về diệp văn hiên vươn ra hai tay đây chính là hắn hảo huynh đệ diệp văn hiên cho hắn đến một cái gô ôm cười nói ta liền biết người cái tên này khẳng định có thể thu hoạch được cơ duyên lại bị ngươi đ o á n được l ạ c phàm nện một cái phía sau lưng của hắn sau đó cho thiên hành cùng bắc cảnh huynh đệ cũng nhắc nhớ ôm n g ư ơ i đem ta quên sao l ạ c thiên dụ thanh â m vang lên l ạ c phàm đi ra phía trước cũng cho hắn một cái ôm nói lời kinh người ngươi không có tìm cho ta mẹ kể à. l ạ c thiên dụ cút một cái lăn chữ để đám người bộc u phát ra trận trận tiếng cười diệp đào ba bá tạ ơn l ạ c phàm hướng về diệp đào thật sâu bái tạ ơn ngươi năm đó cho ta viên kêu hết chú quả nếu không phải là hắn ta đã s ố n chết ta những minh đệ này cũng sẽ không có hôm nay diệp đào ngươi không trách ta sao không biết ta l ạ c phàm nói viên kia huyết chú quả cùng lựa chọn của ta không có bất cứ quan hệ nào diệp đào than nhẹ một tiếng kỳ thật viên kia huyết chú quả ta bản thân là dự định lưu cho văn h i ề n thế nhưng là ta không cách nào trơ mắt nhìn xem ngươi chết đi đương nhiên ta cũng may mắn cho ngươi lựa chọn của ngươi khiến người khâm phục đổi lại là ta ta không có khả năng bỏ qua sinh mệnh cứu vớt thiên hạ thương sinh l ạ c phàm mỗi người theo đuổi đồ vật đều không giống đi diệp đào khẽ gật đầu tiếng nói nhất chuyện hỏi ngươi kế tiếp là tình thế nào tiếp tục đợi tại dương gian sao nghe được cái này đám người không hẹn mà gặp nhìn về phía lạc phàm chờ đợi đáp án của hắn lạc phàm núi bay ta không cho rằng nơi này là d ư ơ n gian g ta cũng không cho rằng địa cầu là mình giới đây chẳng qua là xưng ơ hô khác biệt thôi ta chỉ biết đó là chúng ta ra là chúng ta cây diệp đao lất đầu người thiên phú chắc tuyệt mà lại nắm giữ đại tạo hóa đợi một thời gian chắc chắn trở thành thập giới bên trong trí cừng giả đúng vậy bây giờ chúng ta vị trí thập giới chính là thập giới bên trong cái thứ nhất tiểu thế giới ngươi hẳn là đi càng rộng lớn hơn thế giới nhìn xem không được đi. lạc phàm than nhẹ một tiếng tu luyện là không bờ bến cùng hắn đi đến điểm cuối cùng chẳng bằng nhìn sơn dừng bước mặc dù tại đỉnh núi quan sát phương xa phong cảnh rất đẹp thế nhưng là dưới chân núi lại có thể nhìn thấy đỉnh núi không nhìn thấy phong cảnh có được có mất mới là nhân sinh diệp đào s ừ n g sốt một chút đ ỗ n g nhiên nở nụ cười trong tiếng cười để lộ ra không cách nào che giấu đ á g chát tốt một câu nhìn sơn dừng bước đây là bao nhiêu người khó mà đạt tới cảnh giới à. luận tâm tính ta đã thua ngươi lạc tiên dụ thanh em vang lên tâm lớn bao nhiêu thế giới liền lớn bấy nhiêu không cần thiết theo đổi cảng lớn thế giới như thế sẽ chỉ làm ngươi mê thất chính mình người sống một thế khó làm tốt chính mình là được diệp đào thở dài ta chỉ sợ là rất khó làm tốt chính mình diệp văn hiên hỏi ngươi không có ý định đi theo chúng ta cùng nhau về địa cầu được rồi về sau tìm cơ hội trở về đi ở đây ta còn có rất nhiều sự tình diệp đào là thiên cơ môn môn chủ thiên cơ môn chính là thập giới bên trong thần bí mà cường đại tồn tại mà lại hắn sống lâu đời tuế nguyệt tại trên địa cầu những năm tháng ấy tựa như là người bình thường m ộ n g cảnh đồng dạng ngắn ngủi diệp văn hiên nói vai đối phó phụ thân hắn đã từng có rất sâu tình cảm thế nhưng là biết được thân phận chân chính của hắn cùng giả chết sự tình về sau t ì n h phụ tử lập tức trở thành nạn dù là đi vào dương gian phụ tử cũng không có đường đường chính chính tán gẫu qua mấy lần thiên hô đột nhiên một đạo giống như quỷ m ỹ thân ảnh tại lạc phàm bên người hiện hiện kia là kiếm thần vi đông tại hắn sau khi xuất hiện lạc phàm rõ ràng cảm nhận được trong đầu chúng thần mộ bia biến mất t i ê n bối còn mời giúp chúng ta trở lại địa cầu lạc phàm ánh mắt cực nóng vi đông hỏi ngươi nghĩ trở lại lúc nào nghe được cái này lạc phàm hai mắt tỏa sáng liền liền hô hấp cũng biến thành rồn d ậ p lên có thể trở lại bất cứ lúc nào sao vi đông chỉ có thể xuất hiện tại ngươi xuất sinh về sau dù sao đại thế không thể trái ngươi không có khả năng xuất hiện tại ngươi chưa xuất sinh trước còn có một chút ngươi cần n h ớ kỹ thế giới kia chỉ có thể có một cái lạc phàm tồn tại nếu như ngươi trở lại quá khứ cần giết chết cái này ngươi mà lại sinh mệnh của ngươi tuyến cũng sẽ phát sinh cải biến ngươi sẽ mất đi bên cạnh ngươi tất cả huynh đệ giống như trước ngươi nói có mất tất có được đây là nhân sinh không chỉ là những này ngươi những huynh đệ này c ũ n g muốn giết chết thế giới kia bọn hắn bởi vì một cái thế giới không thể đồng thời xuất hiện hai người lạc phàm trở mặc hắn vốn nghĩ trở lại chính mình vừa ra đời khi đó hiện tại xem ra nhất định là không có khả năng thực hiện bởi vì hắn không muốn mất đi các huynh đệ của mình lạc thiên dụ than nhẹ một tiếng làm gì sống ở trong quá khứ lạc phàm thì thào nói nhỏ ta không phải muốn sống tại quá khứ ta chỉ là không muốn để những cái kia quen thuộc người trở thành ký ức dứt lời ánh mắt của hắn trở nên kiên định tiền bối đưa chúng ta về địa cầu đi trở lại tứ phương luyện ngục còn chưa sụp đổ khi đó dù là giết một chính mình khác ta cũng muốn cứu ba ngàn huyết bảo giết chính mình mà cứu ba ngàn huyết bảo đây là lạc phàm lựa chọn chương bảy trăm mười bốn đại kết cục vi đông khẽ gật đầu đã dặn này vậy liền như ngươi mong muốn dứt lời hắn giơ ngón tay lên trong hư không một điểm một cái thời không vòng x o á y xuất hiện ở trước mắt mọi người tiến vào trong này các ngươi liền có thể trở lại địa cầu có thể trở lại thánh nhân còn chưa giáng lâm trước kia nhớ lấy các ngươi có thời gian một nén hương đến giết chết chính mình nếu không địa cầu sẽ trôi vùi vi đông nhàn nhạt nói một câu một cái thế giới không thể xuất hiện hai cái giống nhau như đốt người nhất là lạc phàm loại này cấp bậc cao thủ bọn hắn tồn tại sẽ đánh phá địa cầu quy tắc cân bằng trở về đi lạc phàm trong mắt lóe lên một đạo mong đợi q u a n mang dẫn đầu bay vào thời không vòng xoáy bên trong hình ảnh lóe lên một đoàn người xuất hiện tại bầu trời địa cầu hiện tại bắc cảnh ba ngàn huyết bảo còn tại đông hải tập thể tu luyện trong thế tục vừa mới kinh lịch trò chơi sinh tồn ta đi đông hải một chuyến g ú p ngươi giết các ngươi đi lạc thiên dụ ánh mắt bình thản nhìn thiên toàn bọn người một cái bắc cảnh tám đại thần tướng hiện nay có sáu người đều tại đông hải thiên toàn c h ắ p tay làm phiền tam gia ta về trước duyệt châu lạc phàm ánh mắt bình tĩnh sau một khắc biến mất tại k h ô n g t r u n g xuất hiện tại duyệt châu biệt thự sáu ngoa tạo người là ai vì cái gì cùng lão đại ta giống nhau như lúc duyệt châu biệt thự bên trong thiên toa một mặt khiếp sợ nhìn xem lạc phàm mà lạc phàm trong mắt cũng để lộ ra một tia dị dạng con mang đây chính là hắn đại thanh lưu miệm nói tiếng người biểu lộ vô cùng ngưng trọng tiểu di mụ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh làm sao lại có hai cái lạc phàm lưu ly cũng một mặt hoảng sợ biểu lộ xem ảnh một lạc phàm mở miệng ta đến từ tương lai trên ghế salon lạc phàm ánh mắt bình thản nhìn xem hắn sau đó thì sao thánh nhân nhất chiến chúng ta bại trừ ta ra các ngươi đều chết dùng một loại phương thức khác tiến vào một cái thế giới khác ta chính là tại cái k i a thế giới mà tới lạc phàm l ặ n g lặng nói ra các ngươi mặc dù còn sống nhưng là bắc cảnh ba ngàn huyết bảo lại là không cách nào phục sinh nguyên nhân chính là như thế ta mới có thể trở lại thánh nhân chi chiến trước đó vì chính là cứu vớt bắc cảnh ba ngàn huynh đệ tiếp nối là một cái thế giới chỉ có thể có một cái chúng ta các ngươi phải chết trên ghế s a lon lạc phàm khép cười một tiếng ngươi như thế nào chứng minh ngươi nói đều là thật ký ức cùng hưởng đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu sau đó linh hồn chi lực bao phủ tất cả mọi người đem thế giới này hiện tại bắt đầu về sau ký ức tất cả đều hiện ra tại tất cả mọi người trong đầu như là đẻ xuống tiến nhanh hóa hiện ra tại mọi người trong đầu thật không nghĩ tới sẽ là loại kết cục này a trên ghế s a lon lạc phàm khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ trận chiến kia kết quả làm lòng người rét lạnh lạc phàm thời gian không nhiều ta nhất định phải g i ế t các ngươi chỉ có dạng này tương lai các ngươi mới có thể xuất hiện ở cái thế giới này mới có thể thay đổi biến ba ngàn huyết b à o vận mệnh chính mình g i ế t chính mình quá tàn nhẫn trên ghế s a lon lạc phàm đốt một điếu thuốc thân thể tại lúc này dần dần hóa thành một mảnh hư ảnh thân thể của những người khác cũng đều trở nên trong suốt đứng lên nhưng là trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười nhàn nhạt tử vong không đáng sợ bởi vì bọn hắn căn bản liền không có chết đi mà là dùng một loại phương thức khác tồn tại ở thế gian ở giữa cuối cùng đại s ả n h bên trong chỉ còn lại lạc phàm một người biệt tự mặc dù trống g i ố n g nhưng là nơi này rất nhanh liền sẽ khôi phục ngày xưa náo nhiệt sau đó hắn đi vào nhà trẻ lại phát hiện phụ thân trước đó liền bị thiên toa tiếp đi sau đó giết chết rất rõ ràng hắn là dùng loại phương thức này giải quyết lạc phàm nỗi lo về sau đợi bọn hắn trở lại biệt tự sau lạc thiên dụ cũng tại đông hải mà về sự tình đều đã giải quyết ta vẫn là trở về khi còn bé sau đó đi nhà trẻ đi học đi hắn muốn chờ cùng kiếp trước thê tử chậm rãi lớn lên thiên toa hỏi lão đại chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì tiếp tục ngăn cản thánh nhân chi chiến sao lạc pham khép cười một tiếng tại sao phải ngăn cản đời trước x ỉ nhục quên đi a liên để mười người kia tự sinh tự diệt đi chúng ta đâu đi bờ biển xây mấy bộ biệt tự sau đó qua xuân về hoa n ở mặt hướng đại hải sinh hoạt đi chuyên mệnh lệnh của ta ba ngàn huyết b à o giải tán để các minh đệ trở về đô thị lấy vợ sinh con qua cuộc sống của người bình thường kiếp trước bắc cảnh ba huyết b à o chết thảm kiếp này hắn muốn để các huynh đệ vượt qua cuộc sống của người bình thường đây là hắn thân là lao đại cho ba huyết b à o bàn giao ba đường phân cách ba khu khu đại kết cục đều đường phun là vĩ ta cảm giác kết cục này vẫn là rất viên mãn đương nhiên quyển sách này cũng có rất nhiều chỗ thiếu sót lan lộn cũng phát hiện tự thân chỗ thiếu sót đúng thế lần thứ nhất nếm thử loại phong cách này hoặc nhiều hoặc ít có chút khó mà điều khiển kỳ thật đi còn có thể tiếp tục tiếp tục viết nhưng là như thế liền không có gì ý nghĩa đơn giản là vòng lặp suy nghĩ một chút vẫn là hoàn tất đi quyển sách này chỗ thiếu sót hạ quyển sách để đền bù đi cuối cùng cảm tạ đại gia cùng nhau đi tới ủng hộ và bồi b ạ n mặc dù có sự hoàn tất nhưng hy vọng lạc phàm cùng bác cảnh ba huynh đệ có thể sống ở đại gia trong lòng